Nhan Phu Nhân, đã lâu không thấy Vương Phu Nhân tiến lên nói. Vương Phu Nhân cũng là, đã lâu không thấy Tống Di nói, trong khoảng thời gian này gửi đi sự tình quá nhiều, Tống Di nhìn đến Vương Phu Nhân thời điểm phát hiện tay có bắt đầu ngứa Nhà ngươi hình hình có khỏe không Vương Phu Nhân hỏi. Khá hơn nhiều Tống Di mang theo điểm lãnh đạm nói. Có hay không hứng thú đi sở hai thanh Vương Phu Nhân tuy rằng bắt quái cũng biết chính mình vừa mới nói sai lời nói, liền lập tức rời đi đề tài. Vẫn là tính. Ta tính toán mua điểm đồ vật liền đi trở về Tống Di nói, Tống Di muốn gặp đến ngày xưa bài Hữu khó tránh khỏi sẽ không người khác hỏi nhan hình sự tình, Tống Di vẫn là quyết định không đi. Ta biết một cái tân địa phương, muốn hay không mang ngươi đi xem, coi như thả lỏng một chút vương phu nhân tiếp tục nói. Không hảo đi Tống Di đương nhiên biết vương phu nhân nói chính là địa phương nào, nhưng lại như cũ bắt đầu tâm động. Có cái gì không tốt, coi như thả lỏng một chút, có đi hay không, đi nói ta liền mang ngươi đi, yên tâm đều là mang theo mặt nạ. Sẽ không có người nhận ra tới Vương Phu Nhân nói. Thượng Kinh nhằm vào người giàu có ngầm sòng bạc chủ yếu là vì tiêu khiển, cũng sẽ không làm người bại lộ thân phận, rốt cuộc kẻ có tiền chỉ là muốn tìm một cái phát tiết địa phương, lại không nghĩ làm người biết, đây cũng là khó tránh khỏi. Có bao xa Tống Di tâm động hỏi. Rất gần, qua đi cũng chính là mười mấy phân đi Vương Phu Nhân nói. An toàn sao Tống Di biết Thượng Kinh có chút ngầm sòng bạc. Tuyệt đối an toàn, ta đều đi rất nhiều lần Vương Phu Nhân nói, từ nhan hình xảy ra chuyện lúc sau. Bốn cái bài hưu chỉ còn lại có ba cái, tam thiếu một có như thế nào sẽ không khó chịu đâu. Nghe được Vương Phu Nhân nói an toàn lúc sau, Tống Di cũng tâm động, hai người mua sắm lúc sau. Vương Phu Nhân mang theo Tống Di đi tới ngầm sông bạc, nói là ngầm sông bạc, nhưng là xây dựng lại là thập phần xa hoa. Bên trong đi vào trực tiếp, đều sẽ cấp đối phương một cái mặt nạ. Đương nhiên mang không mang theo đều chính mình quyết định, Tống Di cùng Vương Phu Nhân hai người mang lên lúc sau liền đi vào, Tống Di đi vào lúc sau liền phóng Phật khôi phục sức sống. Tống Di nhìn đến hiện tại người cơ bản đều mang theo mặt nạ, đương nhiên phục vụ nhân viên ngoại trừ, nơi này mặt trượng, bài 9, kim hoa, đấu địa chủ, mạ cốt, 21 điểm, 10 giờ rưỡi, túng đối, cùng một, diêu xúc sắc từ từ đầy đủ mọi thứ. Tống Di tuy rằng yêu thích đánh bài, nhưng là không có xem qua nhiều như vậy hoa hòe loẹ loẹt đánh của pháp. Chúng ta cùng nhau vẫn là tách ra chơi vương phu nhân hỏi. Trước tách ra đi, ta trước khắp nơi nhìn xem Tống Di nói. Vậy được rồi vương phu nhân nói. Nói xong liền lập tức đi hướng chơi Nga Luân Bàn địa phương, bắt đầu hạ chú chơi tiếp. Nga Luân Bàn là một loại đánh cuộc vận khí trọng đại cho chơi, bất quá người thắng được đến cũng đánh cuộc kim cũng rất nhiều. Tống Di đọc sách du tẩu khắp cả đại sảnh, ở một cái chơi 21 điểm địa phương ngồi xuống. Tống Di ngày thường chơi bài vì phòng ngừa nhan chính lâm nói, đều sẽ lặng lẽ giấu đi. Hiện tại có lẽ là bởi vì gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, đối nhan chính lâm cũng đã là thất vọng tốt đỉnh, áp lực quá lớn, ngược lại chơi lên không hề cố kỵ Tống Di ở chỗ này nguyên vẹn thể hội nói mọi người tôn trọng, giống nhau chơi bài, một bên còn có chuyên môn người phục vụ, liền tính là thua Tống Di cũng thật cao hứng. Đối với Tống Di tới nói, đây là tốt nhất phát tiết, thời gian liền ở từng giọt từng giọt chung chậm rãi qua đi. Chúng ta cần phải trở về Vương Phu Nhân nhìn nhìn thời gian lúc sau đi tới đối với đang ở cao hứng Tống Di nói. Nhiều chơi trong chốc lát đi Tống Di nói. ngươi không sợ nhà các ngươi lão công nói á Vương Phu Nhân nói. Hắn gần nhất trở về đã khuya Tống Di nói. Nhà của chúng ta vị kia hẳn là mau trở về, ta phải đi rồi Vương Phu Nhân nói. Vậy ngươi đi về trước đi, ta chờ hạ lại trở về Tống Di nói, hoàn toàn đã liên tiếp rời đi. Vậy được rồi, ngươi cũng đừng đùa lâu lắm Vương Phu Nhân nhắc nhở nói. Đã biết, đi thong thả Tống Di nói, ngự khí lại có điểm không kiên nhẫn, gần nhất trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều. Nhan chính lâm đối Tống Di cũng càng ngày càng lãnh đạo, trong nhà còn có ninh tuyên tồn tại, Tống Di thật sự là không nghĩ quá sớm đi. Vương Phu Nhân nghe được Tống Di ngữ khí không tốt lắm, cũng liền không nhắc nhở Tống Di trực tiếp rời đi. Vương Phu Nhân tuy rằng yêu thích đánh cuộc, nhưng lại vẫn là tương đối lý trí, bất quá nếu là trong nhà nàng đã xảy ra nhan ra nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không như vậy đi. Nhan tịch được đến Vương Phu Nhân một mình rời đi tin tức lúc sau, liền làm giám thị rời đi, đánh bạc thứ này, hoặc là không chơi, một chơi liền sẽ nghiện, đặc biệt là đối với Tống Di người như vậy tới nói. Bất quá đối với không có hứng thú người tới nói lại không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Con cá thượng câu Trình Lâm nhìn nhan tịch tiếp nhận điện thoại lúc sau tươi cười nói. ân kế tiếp liền chờ con cá chính mình phải càng thêm ổn nhan tịch nói. Tiểu tịch không tính toán tay can sao Trình Lâm nói. Không cần phải, không phải muốn, tuy rằng nàng đi thôi nhan tịch nói, tay can, nhan tịch như thế nào sẽ làm như vậy, nhan tịch cần phải làm là làm tống di vẫn luôn đánh cuộc đi xuống, bằng không có như thế nào sẽ hấp dẫn nhưng xem đâu. Đánh bạc 10 lần đánh bạc 9 lần thua, hơn nữa ngầm sòng bạc giống nhau đều là có người không chế, lần đầu tiên tới cửa khách nhân, đặc biệt là đại khách hàng giống nhau đều sẽ thắng, giống như là anh Túc giống nhau, như vậy mới có thể càng ngày càng nghiện. Cũng là Trình Lâm chậm gì gì nói. Không biết Lâm Nhất Dương bên kia hiện tại thế nào Nhan Tịch chậm dãi nói. Lâm Nhất Dương hôm nay xin pháp luật công tố Trình Lâm ngồi xuống nói. Nhìn hắn là không muốn buông tay Nhan Tịch nói, Nhan chính Lâm có như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện buông tay, nhiều năm qua. Hắn đã thói quen hiện tại sinh hoạt, nếu là buông tay cũng chỉ có 10% cổ phần, bất quá chính là là chưa làm, lợi nhuận mỗi năm cũng có 100 triệu tài hữu, bất quá này đó tiền không đủ nhan gia tiêu phí, mấy năm nay, mỗi năm ở hàng xa xỉ phương diện Tống Di đều sẽ hoa mấy ngàn vạn. Bất quá nếu là Nhan Chính Lâm ở ngay lúc này biết Tống Di dính vào đánh bạc, không biết Nhan Chính Lâm lại là như thế nào một cái tâm tình, bất quá biết chuyện này người là đều sẽ không nói, vương phu nhân chính là tự mình mang Tống Di đi nơi nào. đương nhiên không muốn ở nhấc lên quan hệ nhan tịch lại là ước gì tống di trầm mê đi xuống chờ đến nhan chính lâm phát hiện thời điểm hết thể liền đều trưởng nhan thị cơ hồ là hắn suốt đời tâm huyết kia lại dễ dàng như vậy liền buông tay trình lâm nói đáng tiếc liền tính là đang đau lòng lại không thể không buông tay nhan tịch nói từ quyết định báo thù kia một khắc bắt đầu nhan tịch liền tính toán một cái đường đi đến hắc. sắc trời càng ngày càng ám thượng kinh đèn đuốc sáng trưng bầu trời ở cũng nhìn không tới lập lòe sao trời nhan tịch không thích hoàn cảnh như vậy Hy vọng buổi tối ngẩng đầu là có thể nhìn đến sao trời, hiện tại hoàn cảnh đều bị ô nhiễm, chờ xử lý tốt cho nên sự tình, nên rời đi thượng kinh, thượng kinh chưa từng có nhan tịch lưu luyến sự vật. Nhan thị đại lâu, đen đuốc sáng trưng, tổng tài văn phòng, nhan chính lâm tràn ngập tức giận, mấy ngày này lâm nhất dương tuy rằng không có động tác, nhưng lại biên lai cũng đủ chứng cứ, chứng minh di chúc hưu hiệu tính. Phần 239 Bất quá lâm nhất dương làm hết thể còn muốn cảm tạ nhan tịch. Mấy năm trước liền bắt đầu làm Lâm Nhất Dương chú ý, bằng không hiện tại khi cách gần 20 năm, cũng không có dễ dàng như vậy liền thu thập tề sở hữu chứng cứ. Dương Trí, liền không có biện pháp khác sao nhan chính lâm tràn ngập tức giận hỏi, hiện tại nhan thị vừa vận tốt chuyển, lại muốn ở ngay lúc này chắp tay nhiều người, nhan chính lâm có như thế nào sẽ nguyện ý đâu. Không có, Lâm Nhất Dương đã thu thập sở hữu chứng cứ, một khi thượng tòa án chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, ta quá coi thường Lâm Nhất Dương Dương Trí mang theo một tia tiêu cực nói. Liền không có biện pháp khác sao, nhan tịch đâu, tìm được rồi sao đã qua đi mấy ngày rồi, chẳng lẽ liền không có một chút tin tức sao? Nhan tịch không có tìm được, hiện tại nếu muốn lấy về nhan thị duy nhất phương pháp chính là nhan tịch từ bỏ kế thừa, bất quá tổng tài ngài cùng nhan tịch tiểu thư đã thoát ly cha con quan hệ, liền tính nhan tịch tiểu thư từ bỏ kế thừa, nàng cũng có thể đưa tặng cấp bất luận cái gì một người, đây là nhất hư tính toán dương trí vốn là không nghĩ nói, nhưng là lại không thể không nói ra tới. liên thật sự không có cách nào sao nhan chính lâm nói. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là nhan tổng, ngài cùng nhan tịch tiểu thư thương lượng, làm nhan tịch tiểu thư lui bước dương trí nói. Như vậy ngươi có thể đem hắn tìm ra sao nhan chính lâm nói. Chúng ta tiếp thu tòa án điều giải, bước nhan tịch tiểu thư ra tòa dương trí nói, hắn hiện tại cũng chỉ có này một cái lộ có thể lựa chọn. Hảo, dựa theo ngươi nói làm nhan chính lâm nói, phản phất trong nháy mắt đã tinh lực lao lực quá độ. Dương trí sau khi gật đầu liền rời đi phòng Nhan thị tầng cao nhất có thể nhìn đến thượng kinh đèn đuốc sáng trưng, nhan chính lâm nhìn bên ngoài hết thảy, trong một đêm phảng phất bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều, kỳ thật hết thảy đều là hắn trước kia chính mình không có thấy rõ ràng thôi. trăm 110 nhan thị đổi chủ, hạ. Tham lam là người bản tính, không chỉ là người, thiên nhiên sinh vật hay không tham lam, có tham lam mới có động lực, toàn bộ thiên nhiên mới có thể tiến bộ. Nhưng là lời nói lại nói trở về, đối với nhân loại, tham lam chế tạo rất nhiều bi kịch. Tham lam là người thiên tính, Tham lam chính là một loại vô cùng vô tận muốn có được, tham lam chính là một loại tự mình hủy diệt, tham lam chính là cuối cùng không thu hoạch được gì. Tin tưởng mỗi người đều có thể thấy, đều có thể biết hẳn là ngăn chặn, nhưng là, còn có một loại tham lam các ngươi thấy sao? Dùng tri thức làm yểm hộ, trở lên tiến vị lấy cớ, ở mọi người trong tiềm thức không ngừng mà làm quái tham lam, đây là nó, đối tri thức tham lam. Có lẽ các ngươi sẽ phản đối ta cách nói, sẽ phản bác nói, đối tri thức tham lam không phải càng tốt sao? Này không phải đáng giá mọi người tán thưởng tinh thần sao. Cho nên đương rất nhiều người đối mặt loại này tham lam thời điểm, áp dụng thi thố đều là, cổ vũ, như vậy người liền sai rồi. Này tham lam phi bị tham lam. Người đối sự vật nhất cầu có đôi khi lại siêu thoát rồi sự vật bản chất, liền trở thành một loại quá nghiêm khắc, hiểu được một vừa hai phải người có lẽ ở là hạnh phúc, nhưng chân chính lý giải người đi không bao lâu lại thiếu. Đối với nhan chính lâm tới nói, sự nghiệp, tiền tài, quyền lợi chính là hắn hết thảy Nhưng hắn lại vì này đó hy sinh sở hữu mặt khác ngoại tại sự vật, như gia đình, tình yêu từ từ, tương lai còn sẽ mất đi càng nhiều. Nhan tịch sẽ dùng hắn để ý hết thảy đem hắn chậm rãi đánh bại, vinh viễn không có ở xoay người dũng khí. Nhan tịch nhận được lâm nhất dương điện thoại, nhan chính lâm tưởng lén điều giải, mà không phải đối mỏng công đình. Tới nay là phần thắng quá thấp, thứ hai chỉ sợ cũng là không bỏ xuống được hắn nào một chương mặt mũi Nhan tịch cùng nhan chính lâm ở chung nhiều năm, có như thế nào sẽ không hiểu biết nhan chính lâm trong lòng suy nghĩ hết thảy Nhan chính lâm càng là để ý đồ vật, nhan tịch liền càng phải hủy diệt. Đối với tòa án sẽ đồng ý hai bên ở hiện trường điều giải, ở nhan tịch ngoài ý liệu đồng thời cũng tại dự kiến bên trong. Dương trí năng lực nhan tịch chưa từng có xem thường, cũng sẽ không xem thường. Nếu nhan chính lâm tưởng đỉnh chuyển đi giải, nhan tịch làm sao nhạc mà không vì đâu? Nhan tịch thật sự hảo muốn nhìn một chút nhan chính lâm kia phó sắp mặt, hiện tại đến tột cùng là cái dạng gì biểu tình a? Kia chính là ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ đáng tiếc. Nhan chính lâm hiện tại hết thể đều là. chính hắn gieo do gật báo, chẳng trách người khác. Buổi sáng, Nhan Tịch cùng Trình Lâm đi tới trước đó ước định tốt tòa án điều giải thất, Nhan Tịch đạt tới điều giải thất thời gian cố ý so ước định thời gian sớm nửa giờ, vì chính là làm Nhan Chính Lâm lệnh một chút, lần này gặp mặt là Nhan Chính Lâm lấy hoài nghi lâm nhất dương cái này, lý do xin giáp mặt điều giải, nếu không phải như vậy, tòa án cũng sẽ không ra mặt an bài lúc này đây điều giải sự vụ, Nhan Tịch vốn dĩ không nghĩ điều giải, bất quá có thể làm Nhan Chính Lâm đẩy cõi lòng hy vọng. Mà đến Thu hoạch lớn thất vọng mà về, tới gặp nhan chính lâm này một chuyến cũng liền đáng giá. Nhan tiểu thư, mời ngồi lâm nhất dương nhìn đến nhan tịch đi vào tới, thân sĩ cấp nhan tịch di động một chút ghế dựa. Cảm ơn, lâm luật sư nhan tịch đối lâm nhất dương nói, hai người quan hệ không đủ để cùng người ngoài nói cũng. Nhan chính lâm nhìn nhan tịch, đột nhiên cảm thấy hắn chưa từng có nghiêm túc xem qua cái này nữ nhi, đúng tay nhưng phá ra thịt, một đôi thâm thủy có thanh minh hai mắt, cao cao mũi, môi hồng răng trắng, ngũ quan thập phần tinh xảo. Làm người nhất chú ý chính là kêu một thân phiêu giật khí trước, phảng phất là ngã vào nhân gian tiên nữ giống nhau. Hảo, nếu mọi người đều đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu đi Lâm Nhất Dương mang theo đạm cười nói. Nghe được Lâm Nhất Dương nói, Nhan Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Nhan Tịch có thể đoán được Nhan chính Lâm tìm nàng lại đây lý do là cái gì, bất quá Nhan Tịch muốn biết người này có thể không biết xấu hổ đến tình trạng gì. Nhan Tiên Sinh, hiện tại có thể nói nguyên Lâm thị cổ phiếu vấn đề đi. Không biết nhan tiên sinh bây giờ còn có ý kiến gì lâm nhất Dương nói, đối với lần này sự tình lâm nhất Dương có chút tự trách, vốn dĩ không có nghĩ tới muốn kinh động nhan tịch, nhưng sự tình lại hướng một cái không tưởng được phương hướng phát triển. Dương luật sư nhan chính lâm đối Dương chỉ nói, nhan tịch tiểu thư, nhan tiên sinh là ngài phụ thân, ngài thật sự muốn lấy lại phụ thân ngươi kinh doanh nhiều năm xí nghiệp sao, đừng quên, phụ thân ngươi nhưng đối với ngươi có dưỡng dục tri ẩn. Nhan tịch tiểu thư không phải là một cái liền ân tình cũng không biết là vật gì người đi Dương Trí nói Nhan tịch biết, Dương Trí nói là nhan chính lâm trao quyền Bất quá nhan tịch đối này cũng không cảm thấy sinh khí Bởi vì sớm đã thành thói quen Hiện tại có quan hệ nhan gia bất luận cái gì sự tình đều làm nhan tịch tìm không thấy một tia gợn sóng Dương tiên sinh, ngươi lời này liền không đúng rồi Nhan tịch tiểu thư đã sớm cùng nhan gia thoát ly quan hệ Hơn nữa năm đó lâm như nữ sĩ gả cho nhan chính lâm tiên sinh lúc ấy lâm như nữ sĩ chính là lâm thị người thừa kế duy nhất. Hơn nữa, nhan tiên sinh đã sớm cùng nhan tiểu thư thoát ly cha con quan hệ, từ pháp luật góc độ tới giảng, hiện tại hoàn toàn là hai cái người xa lạ, không biết Dương luật sư theo như lời ân tình ở đâu lâm nhất Dương nói. Miệng lươi chi tranh, là luật sư cường hạng Lâm luật sư, ta là đang hỏi nhan tịch tiểu thư Dương Trí nói. Dương Trí không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cái này mới ra đời tuổi trẻ luật sư ép tới gắt gao. Dương trí tuy rằng ở nhan chính lâm trước mặt là không lương ngốn gối, nhưng là ở thượng kinh vẫn là thực chịu người tôn kính. Dương trí không nghĩ tới, ở lâm nhất dương trên người, liền một tia tôn kính hơi thở đều không có. Ta thật không biết dương luật sư là như thế nào ngồi trên hôm nay vị trí, ta có thể nhan tiểu thư toàn diện người đại lý, có thay thế nhan tiểu thư lên tiếng quyền lợi, không nghĩ tới dương luật sư liền cái này cũng không biết, ta thật sự hoài nghi trước kia luật sư giấy phép thực dễ giang khảo. dương luật sư đến bây giờ liền điều lệ đều không có biết rõ ràng lâm nhất dương không có chút nào khẩu hạ lưu tình ý tứ thẳng bức dương trí một cái mới ra đời tiểu luật sư ngươi cho rằng đánh thắng một hồi kiện tụng là có thể ở luật sư giới dừng chân sao dương trí nói cảm ơn dương luật sư khích lệ còn giúp ta nhớ rõ ta thắng kiện tụng ta thật là quá vinh hạnh nếu dương luật sư thất nghiệp nói có thể đi cho ta đương trợ lý trí nhớ của ngươi lực không tồi lâm nhất dương nói lâm nhất dương nói là ở làm thấp đi dương trí nói dương trí trí nhớ không tồi Nhưng lại lại không có cân não, liền điểm này đều tưởng không rõ, chỉ có cái đương trợ lý tư cách, bất quá lời này tức giận đến Dương Trí liền lời nói đều nói không nên lời, Lâm Nhất Dương trước sau mang theo đặng cười, Dương Trí không có gặp được quá so Lâm Nhất Dương còn có người vô sỉ, mềm cứng không ăn. Dương Trí không có nói được, Lâm Nhất Dương cũng không nói gì, chính Lâm chỉ là làm ở nhan tịch bên cạnh, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tiểu tịch Ngươi còn ở khí ta dưới sự tức giận đoạn tuyệt chúng ta cha con quan hệ sao nhan chính lâm giả bộ một bộ đau lòng từ ái bộ giáng nói. Sinh khí, như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ sinh một cái người xa lạ khí đâu, bất quá, nhan tiên sinh hôm nay tìm ta tới sẽ không liền vì cái này đi, chẳng lẽ nhan tiên sinh tìm ta tới là vì cho ta xin lỗi, kỳ thật ta, xin lỗi liền không cần, nhan tiên sinh đem cổ phần vật quy nguyên chủ liền hảo nhan tịch nói được tương đối mau nhan chính lâm không có chen vào nói đường sống. Bất quá nhan tịch nói lại tức điên nhan chính lâm, nhan chính lâm không nghĩ tới nhan tịch sẽ một chút tình cảm đều. Không có. Tiểu tịch, ngươi đừng quên ta là ngươi ba ba, chính là lại như thế nào thay đổi đều thay đổi không được. Ngươi ta huyết mạch tương liên nhan chính lâm nỗ lực khống chế được chính mình nói, giờ phút này nhan chính lâm thật sự sợ hại mất khống chế lúc sau, trực tiếp cấp nhan tịch hai bàn tay. Nhan tiên sinh thật sẽ nói cười, huyết mạch tương liên sao, ta nhớ rõ ta có thể mình không rời nhà, lúc trước ta thoát ly nhan ra thời điểm. nhan tiên sinh như thế nào không nhớ rõ chúng ta trực tiếp huyết mạch tương liên đâu trước tiên nghĩ tới tới ta thật hoài nghi nhan tiên sinh trí nhớ có phải hay không đã tới rồi lão niên si ngốc tuổi tác nhan tịch mang theo châm chọc mỉm cười nói nhan tịch nói trực tiếp đem nhan chính lâm trong lòng tức giận đến hộp máu nhan chính lâm nhìn nhan tịch nghĩ đến nếu không phải bởi vì yêu cầu này đó cổ phần hắn là tuyệt đối sẽ không cùng nhan tịch gặp mặt đáng tiếc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ tiểu tịch ta biết ngươi sinh khí Kia đoạn thời gian đã xảy ra quá nhiều sự tình, sao lại ta không cũng tự mình đi kinh thành tìm ngươi sao, đều qua đi mấy năm, còn không muốn về nhà sao nhan chính lâm nói. Phải không, đi kinh thành, ta nhớ rõ kia giống như là nhan Lão gia tử ý tứ Nga, nhan tiên sinh từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ, đến nỗi đi qua lâu như vậy thời gian, như thế nào ta vừa mới trở lại thượng kinh thời điểm nhan tiên sinh không có nhớ tới ta nhan tịch chậm dai nói, chính là muốn như vậy đả kích nhan chính lâm, hắn không phải sĩ diện sao. Như vậy liền một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, giờ phút này, nhan chính lâm đã bị nhan tịch tức giận đến nói không ra lời. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ, ta như thế nào quên mất, nhan tiên sinh lúc trước cũng không biết từng ông ngoại đem cổ phần để lại cho ta, đương nhiên sẽ không mời ta về nhà nhan tịch nhìn đến nhan chính lâm thức dậy nói không ra lời, có tiếp tục nói. Tiểu tịch, ngươi thật sự muốn như vậy sao, đừng quên, nhan thị mấy năm nay đều là ta ở kinh doanh, chính là thượng tòa án ngươi cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt, ngươi ngẫm lại. Chính là là ta đem nhan thị cổ phần cho ngươi, ngươi có có thể kinh doanh nhan thị sao, ngươi cái gì cũng không biết, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nhan thị phá sản không thành, liền tính nhan thị phá sản đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, nhưng ngươi như thế nào không nghĩ vì nhan thị công tác nhiều năm công. Nhân, ngươi quá tuổi trẻ nhan chính lâm đè nén xuống trong lòng tức giận nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới nhiều như vậy đâu, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta tiêu tiền thỉnh một cái chuyên nghiệp quản lý đoàn đội thì tốt rồi nhan thịnh nói. tiểu Tịch, ngươi còn không rõ sao, ngươi muốn ngươi đem nhan thị cho ta, ngươi như cũng là nhan gia đại tiểu thư Nhan Tịch vừa mới nói, lại làm Nhan Chính Lâm thấy được hy vọng vì thế nói, phá sản liền phá sản đi, dù sao trả sao cả, Nhan thị đại tiểu thư, tên này không dễ nghe, ta còn là thích người khác kêu ta Tịch tiểu thư, các ngươi cảm thấy đâu? Nhan Tịch mỉm cười nói, nhưng Nhan Tịch mỉm cười, ở Nhan Chính Lâm xem ra giống như là ác ma tươi cười giống nhau. Phần 240. Tiểu Tịch, nếu ngươi ở như vậy Chúng ta chỉ có thể tòa án thượng thấy nhan chính lâm hung hăng nói. Ta cho rằng nhan tiên sinh hy vọng đình ngoại giải hòa đâu, không nghĩ tới sẽ thích tòa án mặt trên giải quyết, cũng hảo. Sớm biết rằng liền không như vậy phiền thoái, dù sao cùng vị thành niên nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, lúc sau có ba chiếm nữ nhi cổ phần, không tồi không tồi, thượng kinh lại có đầu để tin tức nhan tịch tiếp tục đốt lửa, dù sao hôm nay tới mục đích chính là vì khí một hơi nhan chính lâm, đã báo năm đó lâm như chi hận. Người cái này nghiệt nữ, Ngươi nhan chính lâm đã bị nhan tịch khí nói không ra lời, bất quá nhan tịch nhìn đến nhan chính lâm phản ứng nhưng thật ra thật cao hứng, cũng không có dễ dàng vông tha nhan chính lâm tính toán. Ta làm sao vậy, ta thực hảo a, ta biết, ngươi cảm thấy ta là cái nghiệt nữ sao, kia có biện pháp nào đâu, ta có nương sinh không nương, giáo, bằng không cũng sẽ không trở thành hôm nay bộ dáng. ai, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tiếp nhận nhan thị, bất quá, ta tiếp nhận lúc sau vẫn là gọi là lâm thị đi, như thế nào đều cảm thấy tên này muốn hảo chút, Ân Liền như vậy quyết định nhan tịch nói Nhan tịch một bên tự hỏi tự đáp Còn không quên hơn nữa gật đầu động tác Nhan tịch này một loạt lời nói Đem nhan chính lâm tức giận đến không nhẹ Nhan tịch có thể nhìn đến nhan chính lâm tay đều ở phát run Nhưng nhan tịch nhìn đến nhan chính lâm biểu hiện Liền càng thêm cao hứng Vẹn đỏ giả ma hộp đã sớm đã mở ra Hảo Tòa án thượng thấy nhan chính lâm nói Một bên dương trí bị hôm nay hết thể xuống dưới nhảy dựng, Dương trí không nghĩ tới hai cha con này sẽ nháo đến nước này Bất quá Dương Trí cũng cảm thấy lúc trước Nhan Chính Lâm cùng Nhan Tịch đoạn tuyệt tra còn quan hệ thời điểm làm thật quá đáng, cũng khó trách Nhan Tịch sẽ làm ra kinh thiên hành động. Chờ mong Nhan Tiên Sinh ở tòa án thượng ưu việt biểu hiện Nhan Tịch cười nói, nói xong liền rời đi, Trình Lâm cùng Lâm nhất Dương cũng theo sát sau đó, trong phòng mặt chỉ để lại một cái vẫn luôn không nói gì điều giải viên, Nhan Chính Lâm cùng Dương Trí ba người. Tìm người đi theo nàng, ta đảo muốn nhìn nàng giấu ở địa phương nào Nhan Chính Lâm nói. Yên tâm, ta đã an bài người tốt Dương Trí nói. Đáng tiếc, bọn họ chú định thất vọng rồi, nhan tịch nếu tới rồi, liền liệu định nhan chính lâm sẽ theo dõi, dù sao chính mình đều là cự tuyệt, như vậy hậu quả có thể nghĩ, bất quá nhan chính lâm tưởng theo dõi nhan tịch lại rất khó, bởi vì đã sớm ăn bài hảo hết thảy, đương tất cả mọi người theo dõi người đều rời khỏi sau, nhan tịch ba người ở lái xe đi ra Gaza. Một dương, tòa án quyết đấu ngày đó không cần ta tham dự đi nhan tịch nói, trải qua lúc này đây điều giải, rất nhiều chuyện đã không cần nhan tịch tự mình ra mặt. tiểu thư yên tâm ta sẽ xử lý tốt hết thể lâm nhất dương nói lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không làm nhan tịch thất vọng rồi hảo cố lên nhan tịch nói sau khi nói xong đường phân biệt nhan tịch nhưng không có nghĩ tới đem chính mình bại lộ dưới ánh năng dưới mấy cái giờ lúc sau dương trí phái ra đi theo dõi nhan tịch người toàn bộ đều bất lực trở về dương trí rốt cuộc đã biết nhan tịch không đơn giản vì thế bước trầm trọng lệ bước đi vào nhan chính lâm văn phòng tổng tài dương trí chậm rãi nói thế nào tìm được người sao nhan chính lâm hỏi. Cổ quyền chuyển nhượng chỉ cần làm nhan tịch ký tên là được, nhan chính lâm vì cổ phần, tính toán chọn dùng phi thường thủ đoạn, nhưng hết thể tiền đề là có thể tìm được nhan tịch, từ hiện tại xem ra đã là thai chết trong bụng. Không có, xem ra các nàng sớm có an bài dương trí nói. Tính, ngươi đi xuống đi, chuẩn bị mở phiên tòa công việc nhan chính lâm nói, hiện tại tìm không thấy nhan tịch, chỉ có ở tòa án mặt trên nhất quyết cao thấp, đáng tiếc chính là phần thắng rất thấp rất thấp. vài ngày sau Nguyên bản đã chậm rãi đạm ra tin tức giới nhan thị, có tái hiện về tới đại chúng trước mắt, tiêu đề là phụ thân đem nữ nhi trục xuất khỏi gia môn, bá chiếm nữ nhi cổ phần, hôm nay là nhan chính lâm cùng nhan tịch tòa án quyết đấu cùng ngày, sáng sớm tinh mơ, như vậy thứ nhất tin tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Lý Vinh cùng Nguyên Trí Kiệt nhìn đến tin tức lúc sau, nghĩ nhan thị cổ phiếu khẳng định lại sẽ hạ ngã, vì thế liền quyết định chạy nhanh toàn bộ bán tháo, hiện tại bán tháo tuy rằng mệt rất nhiều, nhưng lại còn không phải lỗ sạch vốn Từ hiện tại xem ra nếu nhan chính lâm thật là nhập báo chí mặt trên theo như lời, như vậy nhan thị sắp đổi chủ, bọn họ biết nhan tịch bất quá mới 20 tuổi, một khi đổi chủ, như vậy nhan thị khả năng liền giữ không nổi. Tống di buổi sáng nhìn đến tin tức sau tức giận đến dậm chân, vốn dĩ cho rằng còn có nhan thị cái này cường đại hậu vệ, hiện tại rồi lại xuất hiện một phần thần bí di trúc, ninh tuyên tắc trầm mặc, có nồng đậm lo lắng, đương nhiên không phải vì nhan chính lâm, mà là vì nàng chính mình, nàng vẫn luôn cho rằng nhan nặc có thể kế thừa nhan thị. Nếu nhan thị đổi chủ, nàng hết thể đều ngâm nước nóng. Tiểu tịch, cổ phiếu bắt đầu ngã xuống trình lâm ngồi ở một bên nhan tịch nói. Lý do cùng nguyên ra cổ phiếu hẳn là tạm thời không có người tiếp thu, chờ ở điểm thứ nhất thời điểm, chúng ta toàn bộ mua lại đây nhan tịch nói. Này 15% chính là lúc trước nhan tịch hoa rất nhiều thời gian chậm rãi bắt được, có như thế nào sẽ thật sự buông tay đâu. Hảo, ta biết, hai nhà là đầu to, hai nhà một khi bán tháo, sẽ khiến cho xích phản ứng trình lâm nói. Không có việc gì nhan tịch nói. Đúng rồi, ta hôm nay muốn đi tòa án nhan tịch nói, vốn là không nghĩ đi, bất quá nhan tịch nếu quyết định xuất hiện ở mọi người trước mắt, nên muốn đi đối mặt hết thể hiện thực. Ta cũng đi trình lâm lập tức nói. Không cần, trình bá, ngươi ở chỗ này cho ta xử lý nhan thị cổ phiếu sự tình, chờ hạ ta sẽ ngốc huê thúc cho ta an bài bảo tiêu, ngươi yên tâm đi, lại nói ta chính mình cũng không phải tay trói gà không chặt nhan tịch nói. Hảo, ngươi phải cẩn thận trình lâm nói. Nói xong lúc sau, nhan tịch đi vào phòng. Thay đổi một thân đơn giản hưu nhàn trang phục công sở, vì phối hợp hôm nay trường hợp, nhan tịch cùng cố ý ở một bức mắt kính, nhan tịch từ trong gương nhìn đến chính mình trang điểm, có phản phất thấy được kiếp trước chính mình, nhan tịch không thích kiếp trước chính mình, chả sao cả thân tình ước thúc, không có hiện tại chính mình như thế tự do. Nhan tịch đi vào thẩm phán đỉnh, trực tiếp làm được dưới đài bàng thính vị trí, lâm nhất dương sớm liền tới rồi, nhìn đến nhan tịch xuất hiện, lâm nhất dương thập phần ngoài ý muốn, bất quá nhan tịch làm ở bên nghe tịch Lâm Nhất Dương cũng không nói gì thêm. Thực mau mở phiên tòa, một tháng trong vòng, này đã là nhan ra lần thứ hai thượng tòa án, mà lúc này đây là cha con trực tiếp quyết đấu. Rất nhiều người đều ôm xem diễn thái độ, tuy rằng hôm nay có tin tức chỉ ra tới, nhưng là rất nhiều người đều là bán tin bán nghi. Mở phiên tòa chủ thẩm thẩm phán nói. Hôm nay thẩm tra xử lý chính là nhan chính Lâm Tiên sinh tự mình ngầm chiếm nhan tịch tiểu thư di sản một án, hiện tại đúng là bắt đầu, cho mời nguyên cáo luật sư Thuyết Minh Căn do chủ thẩm thẩm phán nói Thẩm Phán tính toán, sự tình là cái dạng này Lâm Nhất Dương đem sở hữu sự tình nói thẳng ra tới. đương nhiên tiên đoán mị lực không Lâm Nhất Dương lại một lần nguyên vẹn phát huy. Nhan Chính Lâm Tiên Sinh, ngài có đồng ý hay không nguyên cáo nói chủ Thẩm Thẩm Phán nói. Thẩm Phán đại nhân, Nhan Chính Lâm Tiên Sinh thân là nguyên cáo phụ thân kinh doanh nhan thị nhiều năm, thượng kinh người đều là rõ như ban ngày, ta cho rằng không tồn tại ngầm chiếm di sản vừa nói Dương trí lập tức phản bác nói. Thẩm Phán đại nhân, nơi này có một phần nhan tịch tiểu thư Lý Lịch. Mặt trên viết rõ, nhan tịch tiểu thư 13 tuổi xuất ngoại, 3 năm sau, nhan tịch tiểu thư vừa mới về nước, bởi vì bị mẹ kế đâm bị thương, nhan chính lâm tiên sinh dưới sự giận dữ cùng nhan tịch tiểu thư thoát ly cha con quan hệ, hiện tại hai người đã không tồn tại cha con quan hệ, hơn nữa người xa lạ, sở hữu nhan chính lâm tiên sinh hiện tại là phi pháp chiếm hữu nhan tịch tiểu thư tài sản lâm nhất dương nói. Dương trí tàn nhẫn, lâm nhất dương ác hơn, phi pháp chiếm hữu từ pháp luật góc độ tới giảng, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Hơn nữa Nhan Thị 30% cổ phần, có thật nhiều trăm triệu, Lâm Nhất Dương ở đánh gần cầu, bất quá cũng không phải hoàn toàn sai lầm, chỉ là cái này lý do ở hiện tại trưng cứ chung là không thành lập. Thẩm phán đại nhân, ta không đồng ý nguyên cáo luật sư nói, Nhan chính Lâm tiên sinh kinh doanh Nhan Thị nhiều năm, thượng kinh mỗi người đều là rõ như ban ngày, hơn nữa năm đó Lâm như nữ sĩ qua đời, đệ nhất người thừa kế vốn dĩ chính là thân là Lâm như nữ sĩ trượng Phu Dương chỉ nói. Nguyên cáo luật sư có gì nói chủ thẩm thẩm phán hỏi. Thẩm Phán Đại Nhân, ta cho rằng bị cáo hoàn toàn đúng vậy mộ biện. Lâm Như Nữ Sĩ qua đời thời điểm, Lâm Trấn Hoa Tiên Sinh còn trên đời. Hơn nữa này phân di trúc ngày là ở Lâm Như Nữ Sĩ qua đời lúc sau lưu lại. Tuy rằng đương nhiên nhan chính Lâm Tiên Sinh cũng có quản lý nhan thị, nhưng là ngay lúc đó pháp nhân đã là Lâm Trấn Hoa Tiên Sinh, cho nên sự thật chứng minh Lâm Trấn Hoa Tiên Sinh di chúc là hữu hiệu. Đây là chứng cứ Lâm Nhất Dương nói. Chính lên tới chủ thẩm Thẩm Phán nói. Thẩm Phán Đại Nhân. ta nơi này cũng có một phần nhan thị mấy năm gần đây tới phát triển ký lục còn có nhan tịch tiểu thư một ít cá nhân tình huống sự thật chứng minh nhan tịch tiểu thư căn bản là vô pháp kinh doanh một nhà công ty dương trí nói nguyên cáo luật sư bị cáo luật sư nói nguyên cáo nhan tịch tiểu thư không có năng lực đi hoạt động một nhà đánh tập đoàn ngươi có gì nói thẩm phán nói hoa hạ pháp luật tương đối nhân tính hóa như thế chứng minh nhan tịch không có kinh doanh năng lực như vậy nhan chính lâm có thể đem cổ phần chính mình chiết hiện cấp nhan tịch đương nhiên cũng sẽ có nhất định kỳ hạn Thẩm phán đại nhân, nhan tịch tiểu thư là thiên ngự pháp nhân, thiên Ngữ ta tưởng ở đây người không có không biết. Xin hỏi nhan tịch tiểu thư có thể kinh doanh một nhà như thế xuất sắc chuỗi nhà hàng, có như thế nào sẽ không có năng lực đâu. Tuy rằng nhan tịch tiểu thư hiện tại ở tốt nghiệp đại học, nhưng nàng là đại học IALE vinh dự sinh viên tốt nghiệp lâm nhất dương nói. Ta không đồng ý nguyên cáo luật sư nói, nguyên cáo nhan tịch tiểu thư đích xác có kinh doanh thiên ngữ, nhưng mỗi người đều biết thiên ngự chân chính kinh doanh giả là vương cẩn nữ sĩ Dương Trí nói Phần 241. Dương Chí không hổ là một cái xuất sắc luật sư, đem các phương diện đều điều tra rất rõ ràng, bất quá trận này kiện tụng nguyên bản nhan chính lâm liền đứng ở bị động một phương, hơn nữa nhan tịch bên này lại có cũng đủ chứng cứ chứng minh nhan tịch phần 30% cổ phần là hữu hiệu. Thẩm phán đại nhân, nguyên nhân chính là vì như thế, ta cho rằng nhan tịch tiểu thư là một cái đủ tư cách kinh doanh giả, một cái xuất sắc công ty yêu cầu chính là một cái tốt người lãnh đạo, mà nhan tịch tiểu thư chính là vương cẩn nữ sĩ người lãnh đạo. Đúng là bởi vì ở nhan tịch tiểu thư dẫn dắt hạ, thiên ngữ mới có hôm nay thành tiểu Lâm Nhất Dương nói. Bị cáo luật sư còn có cái gì vấn đề chủ thẩm thẩm phán hỏi? Không có Dương Trí nói. Đối với Lâm Nhất Dương nói, Dương Trí không có phản bác lý do, chính là nhan tịch không có kinh doanh thiên ngữ, nhưng là thiên ngữ như cũng là nhan tịch sản nghiệp, điểm này là không thể nào thay đổi, đến nỗi nhan tịch có hay không quản lý, chỉ là thuộc về bên trong phạm trù, nhan tịch nói quản lý như vậy chính là quản lý. Hôm nay Lâm Nhất Dương là nhan tịch người đại lý, như vậy hết thể đều là Lâm Nhất Dương nói tính. Hưu Đình 10 phút chủ thẩm thẩm phân nói. 10 phút thời gian, ở đây tất cả mọi người có vẻ thực nôn nóng, những người này có rất nhiều kiểm giữ nhan thị cổ phần, có rất nhiều tới xem diễn, tóm lại tất cả mọi người thực nôn nóng, chỉ có nhan tịch đã mặt không đổi sắc ngồi ở góc, Lâm Nhất Dương không biết vì cái gì, nhìn đến nhan tịch kia một khắc bắt đầu hắn như thế an tâm. Có lẽ là bởi vì nhan tịch tự thân nguyên nhân. luôn là có thể cho người một loại thập phần an tâm cảm giác. Lâm Nhất Dương biết chính mình không đủ tư cách, nỗ lực ngăn chặn chính mình, hán cuộc đời này chỉ có có thể đi theo nhan tịch phía sau liền hảo. 10 phút thực mau liền đi qua, thẩm phán ở phía sau, hài hòa, đình thương nghĩ lúc sau, cũng đi ra, mọi người đều đứng lên, chờ đợi tuyên án kết quả, mỗi người đều có chính mình tâm tư, nhưng nhan tịch lại không lo lắng kết quả. Hiện tại tuyên bố, Di Chúc có hiệu lực. Nhan Chính Lâm tiên sinh cần thiết ở trong vòng 3 ngày đem Nhan Tịch tiểu thư cổ phần chính thức trả lại cấp Nhan Tịch tiểu thư, nếu trong lúc này không có hoàn thành, đem từ tòa án cưỡng chế chấp hành chủ thẩm thẩm phán tuyên bố nói. Tuyên bố xong lúc sau, Nhan Chính Lâm trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế trên, Nhan Chính Lâm không nghĩ tới, chính mình kinh doanh vài thập niên công ty sẽ ở trong một đêm đổi chủ, nguyên bản liền biết trận này kiện tụng phần thắng rất thấp, nhưng lại vẫn là ôm có một tia hy vọng, nhưng đương thất vọng thời điểm, nguyên lai like kết quả là như vậy khó có thể thừa nhận. nhan tiên sinh phát biểu nói thỉnh ngươi trực tiếp thêm một chút cổ phần chuyển nhượng đi lâm nhất dương từ công văn kẹp bên trong lấy ra một phần chuyển nhượng cổ quyền hiệp nghị đối nhan chính lâm nói nhan tịch còn không xuống dưới nhan chính lâm tràn ngập tức giận nói nhan chính lâm đã sớm phát hiện nhan tịch ở tòa án mọi người đều không có rời đi nghe được nhan chính lâm nói lúc sau đều theo nhan chính lâm ánh mắt nhìn về phía nhan tịch nguyên lai nhan tiên sinh phát hiện ta bất quá cũng đúng là thời điểm cảm ơn nhan tịch mang theo mỉm cười nói nhan thị ăn mặc hưu nhàn trang phục công sở nhưng hiện trường tất cả mọi người biết nhan tịch không dung bỏ qua vừa mới ngồi ở góc không hiện sơn lộ thủy hiện tại khí chất lập tức chuyển biến ngay cả nhan chính lâm giật này mình ngươi liền như vậy hy vọng nhan thị đóng cửa sao nhan chính lâm nhìn nhan tịch nói như thế nào sẽ đâu ta sẽ hảo hảo kinh doanh nhan tịch chậm rãi đi xuống tới nói trải qua địa phương mọi người tự giác cấp nhan tịch nhường ra thông đạo nhan tiên sinh hiện tại còn không muốn ký tên sao nhan tịch nói ừ. năm đó lâm thị có làm sao có thể cùng hiện tại nhan thị tương này cũng luận đâu tài sản từ thiếu phiên 20 lần nhan chính lâm nói nguyên lai like là như thế này à phát hiện ta kinh doanh nhan thị nói không nói sai rồi là lâm thị một năm tuyệt đối làm lâm thị ở hiện tại cơ sở thượng phiên gấp đôi bất quá này đó đều không sao cả không phải sao nhan tịch cười nói nhưng nhan chính lâm nhìn đến nhan tịch tươi cười hận không thể trực tiếp cấp nhan tịch hai bàn tay tục ngữ nói lấy đến khởi liền phóng đến hạ Xem ra ta thật đúng là nhìn lầm nhan tiên sinh, bá chiếm người khác đồ vật còn nói có sách mách có chứng, đáng tiếc à, chân lý luôn là đứng ở chính xác một phương nhan tịch nói. Ta ký tên, ta chờ nhan thị ngày mai đóng cửa tin tức nhan chính lâm hử lạnh một tiếng nói. Nhan chính lâm biết hiện tại nhan thị tình huống, nếu không có hắn chống đỡ cổ phiếu nhất định hạ ngã, hắn chờ xem kịch vui, chờ đương nhan tịch vô pháp kinh doanh thời điểm mặt trên câu hắn, chờ xem nhan tịch có thể chống đỡ bao lâu, ở nhan chính lâm xem ra. nhan tịch quá không biết trời cao đất dày mấy năm nay nhan chính lâm khổ tâm kinh doanh nhan thị nhan thị bên trong tất cả mọi người là nhan chính lâm tâm phúc có sao lại nghe nhan tịch một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài nói điểm này nhan chính lâm chắc chắn chỉ cần nhan tịch vô pháp hảo hảo kinh doanh nhan thị như vậy cuối cùng đến nhan thị kinh doanh không đi xuống thời điểm nhan tịch tự nhiên sẽ đem nhan thị hai tay dâng lên đến lúc đó nhan thị hết thể như cũ trở lại hắn trong tay nghĩ đến đây nhan chính lâm không khỏi lộ ra tươi cười Hiện trường mọi người nhìn đến nhan chính lâm tươi cười đều thập phần khó hiểu, nhưng nhan tịch cũng hiểu được nhan chính lâm tươi cười hàng nghĩa, là chắc chắn nàng không có năng lực đi kinh doanh nhan thị sao. Đáng tiếc nhan chính lâm kế sách chú định là thất vọng rồi, nhan tịch kỳ hạ tùy tiện một cái sản nghiệp đều không thua nhan thị, nhan thị hết thể vốn dĩ đối nhan tịch tới nói là có thể có có thể không, hơn nữa nhan tịch là kinh doanh đối với nhan tịch tới nói, lợi nhuận xuất quá trưởng Nhan tịch cùng nhau thiếu tiền thời điểm. Liền trực tiếp đem sở hữu chính mình đều đầu nhập vào cổ phiếu mặt trên. Nhan tiên sinh nhất định phải tới rồi tòa án thượng mới như vậy sảng khoái nhan tịch nhìn lâm nhất Dương lấy quá nhan chính lâm ký tên sau cổ quyền chuyển nhượng thư nói. Ngươi tổng hội có tới cầu ta một ngày, ta chờ nhan chính lâm nói. Dương luật sư ngày mai hay không sẽ đi đi làm, ta nhưng nhớ rõ là ngươi nhan thị pháp luật cố vấn nhan tịch cười nói. Thực xin lỗi nhan tiểu thư, gần nhất Dương mộ thân thể không khỏe, đang định nghỉ ngơi một đoạn thời gian Dương trí nói. kia dương luật sư phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, lâm luật sư, không ngại trên đỉnh dương luật sư vị trí đi nhan tịch đối lâm nhất dương nói. Nhan tiểu thư yêu cầu, lâm mô thập phần vui lâm nhất dương nói, văn phòng sự tình đều không phải là sở hữu sự tình đều phải lâm nhất dương trình diện, hơn nữa thiên dương văn phòng có thể trở thành lâm thị pháp luật cố vấn đoàn, lâm nhất dương đương nhiên thập phần vui, hắn sáng tạo hết thảy. vốn di chính là hy vọng có một ngày có thể vì nhan tịch sở hữu, tuy rằng cũng từng từng có tư tâm. nhưng rất nhiều chuyện đều ở trong nháy mắt nghị thông suốt vậy thỉnh dương luật sư hảo hảo nghỉ ngơi yên tâm nhan thị sẽ không lại ngài bồi thường tài chính hết thảy đều ấn hợp đồng chấp hành dương luật sư sẽ không có ý kiến đi nhan tịch cười nói nhan tịch hành động đem dương trí hoảng sợ dương trí không nghĩ tới nhan tịch sẽ trực tiếp ở chỗ này đem hắn khai trừ rồi nhan tịch hành động đồng ý đem ở một bên nhan chính lâm hoảng sợ dương trí chính là nhan chính lâm tâm phúc rất nhiều chuyện muốn dương trí ở nhan thị nhan chính lâm mới hảo thao tác nhan tịch Ngươi liền tính ngươi có được 30% cổ phần, nhưng ngươi lại như cũ không thể trở thành nhan thị chủ tịch, đừng quên, ngươi không có tuyệt đối cổ phần khống chế quyền lợi nhan chính lâm nói. Điểm này liền không nhọc nhan tiên sinh nhọc lòng, nhan tiên sinh vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, tương đối người già rồi, đầu góc chuyển cũng liền trưởng, một dương, chúng ta đi thôi nhan tịch nói. Nhan chính lâm nhìn lâm nhất dương cùng nhan tịch trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo gương mặt tươi cười hận không thể đi qua đi xé rách hai người ra mặt. nhưng hiện tại lại không thể không tiếp thu như vậy quyết định mất đi nhan thị nhan chính lâm nguyên bản nhìn qua chỉ có hơn ba mươi tuổi khí phách hăng hái chính là hiện tại tựa hồ lập tức già rồi mười mấy tuổi nhan thị là nhan chính lâm tâm huyết cũng là nhan chính lâm duy nhất chống đỡ nhưng như bây giờ tình huống nhan chính lâm lại như thế nào có thể đoán trước được đến đâu đối với chuyển biến bất ngờ phát triển sợ ngây người thượng kinh mọi người không có người nghĩ tới nhan thị sẽ đổi chủ nhan chính lâm sẽ thua ở chính mình thân sinh nữ nhi trong tay cái này phát triển dẫn tới nhan thị cổ phiếu thẳng tắp hạ ngã thực mau liền ngã vào đáy cốc toàn bộ nhan thị tập đoàn tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ mọi người thỉnh thoảng hướng hướng bên ngoài liền tính là tân lão bản tiếp nhận nhan thị nhan thị sở hữu công nhân đều vẫn luôn cho rằng nhan tịch sẽ trở lại nhan thị nhìn xem không nghĩ tới không có nhìn đến nhan tịch bóng người làm cho bọn họ như thế nào không kỳ quái trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cũng đều không muốn từ bỏ nhan thị công tác trong lúc nhất thời công ty chuyển lưu các loại bất đồng lời đồn đái giờ phút này trình lâm ở nhan thị cổ phiếu ngã đỉnh kia trong nháy mắt đại lượng thu mua nhan thị sở hữu cổ phiếu lấy nhan tịch hiện tại tài lực căn bản không để bụng một cái nhan thị chính là nhan thị là cái lại đại lỗ thủng nàng cũng có thể lấp kín vốn dĩ dùng này đó tài phú nhan tịch có thể sáng tạo càng cao giá trị nhưng đối với nhan tịch tới nói hết thể so ra kém báo thủ quan trọng một dương có thể tới giúp ta một đoạn thời gian sao nhan tịch nói nhan thị tiên sinh tình huống nhan tịch phải làm việc đầu tiên chính là đem nhan thị thay tên rất nhiều chuyện đều đề cập đến pháp luật phương diện lâm nhất dương làm việc năng lực không tồi nếu có lâm nhất dương trợ giúp nhan tịch sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đương nhiên nhan tịch cũng có thể từ sáng thế kỷ kỳ hạ điều một luật sư lại đây đồng dạng cũng có thể đạt tới cái này hiệu quả nhưng là nhan tịch không hy vọng người biết chính mình cùng sáng thế kỷ quan hệ vô luận là nhan thị vẫn là lâm thị nhan tịch trước nay đều không nghĩ nạp vào chính mình kỳ hạ hảo lâm nhất dương trực tiếp đồng ý nói Đối với Lâm Nhất Dương tới nói, Nhan Tịch giống như là một cái truyền kỳ giống nhau, Lâm Nhất Dương rất tò mò, có thể có cơ hội cùng Nhan Tịch cùng nhau công tác, Lâm Nhất Dương tự nhiên thật cao hứng. Bất quá trong khoảng thời gian này sẽ thực vất vả, hôm nay Hảo Hảo thả lỏng một chút đi, sự tình ngày mai lại nói Nhan Tịch nói. Hảo Lâm Nhất Dương đơn giản đáp án thuyết minh hết thảy. Lâm Nhất Dương từ Nhan Tịch trên người nhìn đến chính là tuyệt đối tin phục lực, Nhan Tịch ngày thường thực ôn lại có mang theo xa cách. Nếu không phải Lâm Nhất Dương cùng Nhan Tịch tiếp xúc quá vài lần, tuyệt đối sẽ không thể tưởng được Nhan Tịch thì ra là thế lợi hại. Cùng Nhan Tịch cái này dứt khoát tương phản Nhan gia, Nhan Chính Lâm hiện tại đã không phải công ty chủ tịch, trực tiếp về tới Nhan gia, trong nhà cấp Nhan Chính Lâm lại là một mảnh quận cũ é. Nhan huynh hiện tại đã thói quen ngốc tại chính mình phòng, giống như trong nhà hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ, Nhan Lặc cùng Nhan Du còn quá tiểu, căn bản không hiểu chuyện. Tống Di đối Nhan Chính Lâm đã sớm thất vọng tột đỉnh. Căn bản là không để ý đến nhan chính lâm, nhìn đến nhan chính lâm đã trở lại, trực tiếp rời đi phòng khách, Ninh Tuyên tắc vẻ mặt lo lắng, nhan chính lâm nhìn đến Ninh Tuyên biểu tình hơi chút hảo một chút, nhưng hắn lại không biết Ninh Tuyên lo lắng cũng chỉ có nàng chính mình, nếu nhan chính lâm đã không có nhan thị, chỉ bằng trên tay về điểm này cổ phần, tương lai chính mình nhưng không có giống hiện tại như vậy tự tại. Chính lâm, ngươi đã trở lại Ninh Tuyên nhìn đến nhan chính lâm đi vào nói, nhưng Ninh Tuyên tưởng lại là muốn nắm chặt lấy chính mình trên tay đồ vật mới hảo. Hiện tại nhan gia đã bất đồng ngày xưa, vạn nhất đến lúc đó nhan chính lâm không cần nàng, nàng cũng muốn nuôi sống chính mình. Hơn nữa mấy năm gần đây, Ninh Tuyên đã hoàn toàn thích hướng nàng hào môn phu nhân sinh hoạt. ân nhan chính lâm nặng nề trả lời. Chính lâm, không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Ninh Tuyên tuy rằng ở vì chính mình tính toán, nhưng là cũng còn ở sắm vai chính mình nhân vật. Phần 242 Vẫn là ngươi săn sóc, ngươi yên tâm. nhan thị thực mau liền sẽ trả lời ta trên tay nhan chính lâm nói ân ta tin tưởng nguyên ninh tuyên vẻ mặt tin tưởng nhìn nhan chính lâm nói trong lòng tưởng lại là liền tính là trở lại trên tay thì tính sao hiện tại nhan thị tình trạng không tốt có lẽ không dùng được bao lâu liền đóng cửa liền tính lấy về tới cũng bất quá là một cái phá sản công ty có ích lợi gì hơn nữa hiện tại bên ngoài đối nhan thị bình luận cũng càng ngày càng kém nhan chính lâm nhìn ninh tuyên vì ônu đem ninh tuyên ôm vào trong lòng ngực ninh tuyên những năm gần đây bảo dưỡng thực hảo Tuy rằng đã 27-28, nhưng là nhìn qua chỉ có 23-24 tả hưu, dáng người giàu hảo, làn da trắng nõn, cùng nhan chính lâm hoàn toàn tương phản. Ninh Tuyên nhìn đến nhan chính lâm có chứa một tia lao thái, Ninh Tuyên trong lòng lại thập phần bài xích, lại nói tiếp nhan chính lâm cũng liền 45 tả hưu, mấy ngày này đã kích, làm nhan chính lâm có rất lớn biến hóa. Ninh Tuyên, túi đầu, không cho nhan chính lâm nhìn đến nàng trong mắt kia ý tứ chán ghét biểu tình. Nhan tịch trở lại biệt thự. Trình Lâm Như cũng đem bán tháo ra cổ phiếu dọn dẹp không còn, đã không sai biệt lắm mua sắm 17% tài Hữu, Nhan Tịch đối kết quả này thập phần đầy đất hiện tại tuy rằng ngã xuống đáy cốc, nhưng là lại không có ngã đỉnh, Nhan Tịch sẽ không cho phép nó tiếp tục ngã xuống đi, nhưng cũng sẽ không cho phép Nhan Thị cổ phiếu dâng lên. Trình Bá, duy trì hiện trạng, không cần thu mua Nhan Tịch nhìn nói. Tiểu Tịch, ngươi là tưởng tay không bộ Bạch Lang Trình Lâm lập tức minh bạch Nhan Tịch di tứ. Tuy rằng Nhan Chính Lâm giao ra Nhan Thị cổ phần Nhưng hắn danh nghĩa tài sản cũng không ít, trên tay hắn có 10%, chúng ta đầu tiên phải làm chính là chỉnh đốn bên trong vấn đề, ngày mai ta cầm 30%, gia đặc có 15%, trình bá ngươi nơi này có 17%, chúng ta có được tuyệt địa khống chế nhan thị quyền lợi nhan tịch nói. Tiểu tịch, ngươi là tưởng dư lại cổ phiếu làm nhan chính lâm mua sắm trình bá vẻ mặt khó hiểu nói. Không tồi, phía trước 600 triệu cơ bản đã toàn bộ đầu nhập nhan thị, hắn hiện tại muốn mua cổ phiếu, cũng chỉ có thể bán rất danh nghĩa sản nghiệp nhan tịch nói. Như vậy Ninh Tuyên Danh Nghĩa khẳng định là đứng mùi chịu xào Trình Lâm cười nói, Lâm Trấn Hoa Phòng ở hiện tại ở Ninh Tuyên Danh Nghĩa, Nhan Tịch lấy về tới. Người hiểu ta, Trình Bá cũng Nhan Tịch cười nói. Ta biết như thế nào làm, ta sẽ làm cổ phiếu hôm nay trong vòng trướng 10% tả hữu Trình Lâm nói. Nhan Tịch gật gật đầu, 10% tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cứ như vậy có thể ổn định một ít Nhan Thị nhân tâm, thứ hai có thể cho Nhan Chính Lâm mua sắm thời điểm suất rất nhiều, dù sao cuối cùng đều là chính mình. Có thể nhiều vất điểm không mất là đông ốc. Chương 111 sấm rền gió cuốn. Nhan thị đổi chủ tin tức trong lúc nhất thời truyền khắp thượng kinh, Nhan thị chủ tịch trước cũng treo không, Nhan Chính Lâm chỉ chiếm dụng 10% cổ phần, không có năng lực ở ngồi trên tổng tài trước, tất cả mọi người chờ mong Nhan thị kế tiếp phát triển, trước Nhan thị tổng tài bị đoạn tuyệt tra còn quan hệ nữ nhi đoạt đi tổng tài trước vị, khiến cho không nhỏ xôn xao, mà hai cái đương sự lại không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, Nhan Tịch chưa từng có xuất hiện ở truyền thông trước mặt, tựa như có người tưởng đào tin tức lại cũng là có cầu không cửa tòa án lúc sau nhan chính lâm tắc hoàn toàn biến mất ở công chúng tầm mắt bên trong không có chút nào động tĩnh nguyên bản thượng kinh tam đại đầu sỏ chi nhất nhan thị hiện tại cũng nguy ngập nguy cơ nhưng nhan tịch cổ phiếu lại bị người khống chế ở ngã đình mặt trên một chút lúc sau có đột nhiên chướng 10%, lúc sau chính là nửa vời trạng thái rất nhiều nguy hiểm ra đều đối nhan thị tiến hành qua đoán trước nhưng mọi người đoán trước tiếp nhận đều cảm thấy không quá lý tưởng nhưng lại Có xuất hiện rất nhiều rất kỳ quái hiện tượng, không người có thể đoán ra đến tuột cùng có người nào ở phía sau màn không chế, giống như có một bóng người, nhưng rồi lại quá mức với mơ hồ không rõ. Tiểu tịch, người tính toán khi nào đi nhan thị trình lâm ngồi đối diện ở bên cửa sổ nhan tịch hỏi. Chính mình tòa án lúc sau, nhan tịch chỉ là làm lâm nhất dương đi làm nhan thị pháp luật cố vấn, hiện tại đi nhan thị công tác, nhưng thời gian đã qua đi 3 ngày, nhan tịch không có chút nào động tĩnh, trình lâm trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ nhan tịch ý tưởng. đối với nhan thị tương lai trình lâm không biết nhan tịch hiện tại đến tuột cùng là như thế nào kế hoạch nhan thị đối nhan tịch tới nói là có thể có có thể không cũng không khuyết thiếu bất luận cái gì tài chính hơn nữa nhan tịch quản lý phương án cũng không phải tiên tiến nhất một cái ăn sâu bén dễ công ty nếu muốn rót vào tân máu quá khó khăn hơn nữa lấy nhan tịch năng lực tới nói sáng lập đã với nhan thị sóng vai công ty xa xo kinh doanh nhan thị muốn nhẹ nhàng rất nhiều lại chờ hai ngày nhan tịch cười thần bị nói hảo đi đúng rồi đây là người muốn nhan thị sở hữu công nhân tư liệu trình lâm nói đem tư liệu đưa cho nhan tịch tuy rằng không có đi nhan thị nhưng là nhan tịch cũng không có rảnh rỗi nhan tịch mấy ngày nay du lãm nhan thị bao năm qua tới tư liệu hơn nữa hơn nữa kiếp trước đối nhan thị hiểu biết có lẽ nhan tịch so nhan chính lâm càng thêm hiểu biết nhan tịch hảo cảm ơn trình bá ngươi không cần vì ta lo lắng nhan thị sự tỉnh thực mau liền sẽ giải quyết nhan tịch nói hảo trình lâm tôn trọng nhan tịch bất luận cái gì quyết định Nhan tịch quyết định Tổng hội có chính mình độc đáo lý do, chính xác cùng sai lầm đối với trình lâm tới nói đều không quan trọng, chỉ cần có thể đạt tới nhan tịch muốn mục đích liên hảo, mặt khác hết thể đều là tiếp theo. Đúng rồi, trình bá, nhan ra mấy ngày nay tình huống như thế nào nhan tịch hỏi. Nhan tịch mục đích còn không có đạt tới, có như thế nào sẽ dễ dàng buông tha nhan ra, nhan thị đối nhan tịch tới nói, bất quá là một cái bảo hộ nhan chính lâm công cụ, hoặc là nói là nhan tịch một loại thủ đoạn. Nhan Tịch muốn chính là đã từng những cái đó thương tổn chính mình, thương tổn lâm như người trả giá đại giới. Tống di mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ đi xong bạc, bất quá mỗi lần ra tới thời điểm sắc mặt đều không tốt lắm, nhan chính lâm gần nhất vẫn luôn ở nhan gia, bất quá đại đa số thời gian đều ở thư phòng, không biết đang làm cái gì trình lâm nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nếu muốn biết nhan thị tình huống rất đơn giản, hơn nữa nhan gia có như vậy nhiều người hầu, thu mua một hai cái không phải cái gì về khó. Xem ra nhan chính lâm tựa hồ mau chờ không kịp nhan tịch nói. Nhan chính lâm mục đích còn không phải là phải cho nhan tịch một cái ra vai phủ đầu sao, nhan tịch có như thế nào sẽ đoán không được, ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang, nhan chính lâm có thể tính kế nhan tịch, nhan tịch bất quá là ngươi tới ta đi mà thôi, nhan tịch không đi nhan thị, nhan chính lâm liền tính kế không được nhan tịch. Nhan chính lâm muốn là muốn cho nhan tịch đi nhan thị, lúc sau lại cấp nhan tịch cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới thời gian đều qua đi ba ngày. Nhan tịch giống như là mất tích giống nhau, không có chút nào tung tích, hiện tại thượng kinh người đều đối nhan tịch tràn ngập tò mò. Nhan thị công nhân cũng đối bọn họ vị này tân cổ đông tò mò, nhưng ba ngày thời gian trôi qua, nhan tịch không hề có xuất hiện, mà công ty lại ở mấy cái lãnh đạo công đạo hạ cứ theo lẽ thường vận hành, đại gia bất chi bất giác đều nghĩ đến nhan tịch, đây cũng là nhan tịch muốn, so kiên nhẫn, nhìn xem ai tương đối lợi hại. Đúng vậy, ba ngày thời gian lạnh cũng mau không sai biệt lắm đi Trình Lâm nói. Ngày mai đi công ty, ta tưởng nhan chính lâm mấy ngày nay cũng không hảo quá đi nhan tịch cười nói. Thân là nhan ra người, nhan chính phong cùng nhan chính hàn tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này châm chọc nhan chính lâm cơ hội. Cùng chính mình thân sinh nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ chuyện này, nhan chính phong cùng nhan chính hàn hai huynh đệ cũng không cảm kích. Bất quá chuyện này đối với nhan chính hàn tới nói là không sao cả, hắn vẫn luôn là một chuyện không liên quan mình cao cao treo lên người, nhưng lại cho nhan chính phong không nhỏ xúc động, nhan chính phong là có tiếng yêu thương con cái. hắn không nghĩ tới nhan chính lâm sẽ làm ra chuyện như vậy ba ngày qua có bất đồng điện thoại tìm nhan chính lâm nhan chính lâm mỗi lần tiếp xong điện thoại lúc sau đều là nổi giận đùng đùng nhan chính lâm nhịn không được tưởng lúc trước hắn là nhan thị tổng tài thời điểm bao nhiêu người lịnh vợ hắn hiện tại lại đều ở châm chọc hắn trước kia thương nghiệp thượng đồng bọn hiện tại lại đều tránh mà không thấy người thường thường chính là như vậy có thể có lợi thời điểm chúng ta chính là huynh đệ không có ích lợi thời điểm liền cái gì đều không phải Nhan Chính Lâm nhìn đến gần nhất Nhan Thị cổ phiếu ngã vào đáy cốc, vốn dĩ tưởng thấu tiền mua điểm cổ phiếu, nhưng ngày xưa bạn tốt, đồng bọn, xương huynh gọi đệ người, hiện tại mọi người đều lảng tránh cùng Nhan Chính Lâm gặp mặt, Nhan Chính Lâm đối với di động chung chứa đựng vô số dãy số, lại hảo không đến một cái giúp chính mình người. Mấy ngày này xuống dưới, Nhan Tịch vẫn luôn đều không có xuất hiện, hơn nữa hơn nữa hiện tại tình trạng không tốt, Nhan Chính Lâm đã chờ đến không kiên nhẫn, mấy ngày nay Nhan Chính Lâm đem chính mình nhốt ở thư phòng. Vốn dĩ thành thuộc ổn trọng nhan chính lâm, ba ngày xuống dưới hiện ra một tia lao thái. Nhan chính lâm hiện tại bộ dáng, ninh tuyên thập phần không hài lòng, nhưng vì tốt sinh hoạt, lại không thể không giả bộ một phân hiền huệ bộ dáng. Nhan chính lâm suy nghĩ thật lâu, vẫn là bắt thông buồn ra dây số. Người hảo điện thoại kia đầu truyền đến vương quản gia thanh âm. Vương quản gia, ngươi hảo, ta phụ thân ở sao nhan chính lâm nói, hiện tại đã không có bất luận cái gì biện pháp, hắn chỉ có thể tưởng buồn ra xin giúp đỡ. Đại thiếu gia. Lão bản gần nhất đi Hương Sơn tính dưỡng, hiện tại không ở buồn gia, đại thiếu gia có chuyện gì sao Vương quản gia nói. Không có việc gì, chính là gọi điện thoại hỏi một chút, không có việc gì ta treo nhan chính lâm nói. Nhan chính lâm đương nhiên sẽ không nói cho Vương quản gia tình huống hiện tại, ở nhan chính lâm xem ra, Vương quản gia tuy rằng là nhan dập Khôn Tâm Phúc, nhưng là lại cũng chỉ bất quá là một cái người hầu mà thôi, nhất nhan gia ít nhất sinh ra đại thiếu gia, nhan chính lâm vẫn luôn cảm thấy chính mình được trời ưu ái, cho nên liền tính là Vương quản gia Nhan chính lâm cũng sẽ không túi đầu, nhưng nhan chính lâm không nghĩ tới chính là, người hầu cũng hảo, bằng hữu cũng hảo, người với người. Chi gian đều phải lấy thành tương đãi bằng không cả đời đều sẽ không có bằng hữu, huống chi là đưa than ngày tuyết bằng hữu, liền cái càng thêm càng ngày càng ít. Lao ra, vì cái gì không giúp giúp đại thiếu gia vương quản gia có một tia khó hiểu hỏi. Nhan chính lâm vẫn luôn là nhan gia đại thiếu gia, so với nhan chính phong cùng nhan chính hàn cái gọi là là được trời ưu ái, đứa bé đầu tiên luôn là nhất được sủng ái. Vương quản gia tuy rằng chỉ là quản gia, nhưng là lại cũng là nhìn nhan chính lâm lớn lên, đối nhan chính lâm nhiều một tia quan tâm. Đây là chính lâm chính mình tạo nghiệt, ta không có lý do gì vì hắn mà đáp thượng toàn bộ nhan gia nhan dập không nói. Lao ra, tịch tiểu thư thật sự có như vậy lợi hại sao vương quản gia hỏi, nhìn thấy nhan tịch vẫn là bốn năm trước, nhan tịch cấp vương quản gia cảm giác là thành nhã phiêu giật đến làm người nhìn không thấu, nhưng chung quy chỉ là một cái 20 tuổi nữ hài. Ta cũng không nghĩ như vậy suy nghĩ. chính là hiện tại này một loạt động tác không đều thuyết minh tình huống sao cùng hoàng triều lão Bản tiểu vũ hàn tương giao phỉ thiện, sáng thế kỷ tổng tài cũng là người quen vẫn là thiên ngữ lão Bản, nhưng này hết thể thân phận làm ta không thể không như vậy suy nghĩ hơn nữa nàng đi em mở quốc 7 năm này bảy năm tới hết thể nhìn như bình tĩnh nhưng chân thật tình huống lại có ai biết đâu nhan chính lâm nói nghĩ đến nhan tịch động tác nhan chính lâm không có cảm thán trường giang sóng sâu đè sóng trước một lãng càng so một lãng cường chính là Ở như vậy đi xuống, đại thiếu gia khả năng thật sự hai bàn tay trắng Vương quản gia nói. Đến lúc đó rồi nói sau, những việc này chúng ta tạm thời đều không nhúng tay đi, con cháu đều có con cháu Phúc Nhan Dập Khôn nói. Phần 243. Ta đã biết, Lão gia Vương quản gia nói. Vương quản gia có như thế nào sẽ không hiểu Nhan Dập Khôn ý từ đâu, Vương quản gia cũng biết Nhan Tịch cùng Lan gia lão gia chủ tương giao phỉ thiện, nếu thật sự tưởng Nhan Dập Khôn theo như lời giống nhau. Đến lúc đó có lẽ thật sự sẽ bồi thượng toàn bộ nhan gia cũng nói không chừng, vương quản gia cũng không khỏi cảm thán năm tháng già đi. Nhan chính lâm ở tiếp nhận vương quản gia điện thoại lúc sau, có như thế nào nghe không hiểu, nhan dập khôn là ở cố tình làng tránh đâu, nhan chính lâm không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên xin giúp đỡ cư nhiên đổi lấy như vậy tiếp nhận, ngẫm lại cũng đúng, nhan gia từ trước đến nay là gia quy nghiêm ngặt, tự độc lập môn hộ kia một khắc bắt đầu, liền phải hoàn toàn độc lập ra tới, thành bại cũng không, đều xem chính mình năng lực. nhưng bị như vậy từ chối nhan chính lâm trong lòng vẫn là đặc Biệt khó chịu nhìn đến nhan thị cổ phiếu hiện tại dung chuyển bất an nhan chính lâm một lòng chỉ nghĩ ổn định nhan thị đó là hắn cả đời tâm huyết không hy vọng liền như vậy bạch bạch bị hủy rớt ngày hôm sau nhan tịch thay đổi một thân đơn giản trang phục công sở cùng trình lâm cùng nhau đi vào nhan thị đại môn lâm nhất dương đã tới nơi này ba ngày đối nơi này đã rất quen thuộc nhan tịch kiếp trước thời điểm ở nhan thị công tác nhiều năm có sao lại không quen thuộc trực tiếp đi rồi chuyên dụng thông đạo Đi tới tổng tài văn phòng, nhan tịch nhìn quen thuộc hết thảy. trọng sinh đã cô 8 năm, vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này, nhan tịch không khỏi hồi ức kiếp trước thời điểm. Tương lai hấp dẫn nhan chính lâm chú ý, nhan tịch nỗ lực công tác, nhưng đổi lấy lại là như vậy kết quả. Nhan tịch đã từng suốt đêm suốt đêm, chỉ là vì nhan chính lâm một cái khen ngợi ánh mắt, chính là đổi lấy lại chỉ có đới lông tìm vết, ngươi làm hoàn mỹ, như vậy hắn yêu cầu vĩnh viễn chỉ càng thêm hoàn mỹ, nhan tịch hiện tại ở biết, hoàn mỹ cũng không đều không quan trọng. Quan trọng là không thích hợp, hay không có thể mang đến lợi nhuận, kiếp trước nhan tịch cũng không hiểu được nhiều như vậy, nếu đã hiểu có lẽ liền sẽ không mất đi như vậy nhiều đi. Tiểu thư Trình Lâm nhìn phát ngốc nhan tịch nói, ở nơi công cộng, Trình Lâm vẫn là sẽ kêu nhan tịch tiểu thư, vì tỏ vẻ đối nhan tịch tôn trọng, nhan tịch cũng không có cự tuyệt. Trình Lâm nhìn nhan tịch, không biết vì cái gì, nhan tịch vừa mới đến biểu tình Trình Lâm cảm giác nhiều năm chưa từng nhìn thấy qua, như vậy thanh nhã trung mang theo khí tức bi thương, làm người cảm thấy hô hấp khó khăn. Trình lâm hiểu biết nhan tịch hết thảy, lại luôn là cảm thấy này trung gian có rất nhiều là hắn không biết, nhịn không được vì nhan tịch đau lòng. Trình bá, mấy ngày nay ta liền ở phòng họp làm công, hội đồng quản trị triệu khai thời gian còn có bao nhiêu lâu nhan tịch hỏi. Còn có nửa giờ trình lâm nhìn nhìn thời gian nói. Chúng ta trước tùy ý đi một chút đi nhan tịch nói, nhan Thị hiện tại hết thảy, liền cùng nhan tịch vừa mới tốt nghiệp đại học tiến vào nhan Thị hoàn cảnh là giống nhau, hơn nữa bên trong có rất nhiều quen thuộc gương mặt, kiếp trước đã. hơn nữa nhan thị nhân viên tư liệu nhan tịch đã hoàn toàn hiểu biết nhan thị hiện tại trạng hướng đối với nhan tịch tùy ý đi lại có người đầu tới tò mò ánh mắt rốt cuộc nhan tịch chưa từng có xuất hiện công chúng nhân vật phía trên ở đây tất cả mọi người không quen biết nhan tịch duy nhất nhận thức nhan tịch dương trí, cũng bị nhan tịch làm cho hoàn toàn nghỉ ngơi dương chí là người thông minh nhưng là lại cũng là nhan chính lâm tâm phúc nhan tịch nhưng không cho rằng dương trí có thể dễ dàng bị chính mình thu mua nhan tịch chán ghét phản bội tuy rằng dương chí là một nhân tài nhưng là nhan tịch như cũ phòng bị với chưa xảy ra nhan tịch đi rồi một vòng phát hiện nhan thị tiên sinh hết thể so với sáng thế kỷ thật sự tương đối là hậu sáng thế kỷ sử dụng hết thể đều là mũi nhọn đương nhiên sáng tạo ích lợi cũng là lớn nhất nhan thị thành lập nhiều năm có rất nhiều sâu mọt rất nhiều bộ môn đều tồn tại cạp váy quan hệ nếu muốn nhan thị sau này có thể dừng chân liền đem mấy vấn đề này hoàn toàn giải quyết sáng thế kỷ cũng hảo thiến thiến thời trang cũng hảo hai nhà công ty đều từ nước ngoài mời chuyên nghiệp quản lý đoàn đội Hoàng triều bởi vì là ngành giải trí, bất quá kiểu vũ hẳn cũng hấp thụ chút sáng thế kỷ quản lý kinh nghiệm, đến nội vương khuê bảo toàn công ty, bởi vì đại đa số nhiều ít xuất ngũ quân nhân, thực hành cũng cơ bản là quân sự hóa quản lý, không tồn tại cạp váy quan hệ xuất hiện, quản lý đi lên nói cũng là đơn thuần nhất. Trình bá, cảm giác như thế nào đi xong một vòng lúc sau, nhan tịch đi vào đại hội nghị phòng nghỉ đối trình lâm nói. Như vậy đi xuống, nhan thị sớm hay muộn sẽ đừng mai một trình lâm nói. chính lâm là thiên nặc bên ngoài thượng sớm nhất người sáng lập đầy đủ hấp thụ em mở cốt quản lý kinh nghiệm đối với nhan thị vấn đề chính lâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nơi này công nhân rất nhiều nhưng là mua nước tương cũng không sai biệt lắm có một nửa tả hữu thiên nặc tuy rằng đã là thế giới nổi tiếng tài chính công ty nhưng là nhan tịch vẫn luôn kiên trì lợi nhuận lớn nhất hóa cùng phúc lợi lớn nhất hóa thiên nặc công nhân không đủ nhan thị một phần ba nhưng là mỗi năm thu vào tuyệt đối là nhan thị mấy chục lần đúng vậy Cho nên lúc ban đầu bắt đầu, ta cũng không tưởng tiếp thu nhan thị nhan tịch nói. Tiểu tịch, ngươi về sau tính thế nào Trình Lâm hỏi. Trình Lâm biết nhan tịch đối nhan thị hết thệ cũng không có hứng thú, bất quá là vì đả kích nhan chính lâm thôi. Nhan thị nếu lại nhan tịch trên tay còn sẽ có một cái tương lai, nhưng là rơi xuống những người khác trên tay, nhan thị chưa chắc sẽ có tương lai, một ngày nào đó sẽ bị sâu mọt sở vùi lấp. Không biết, đi một bước xem một bước đi nhan tịch nói. Nhan tịch kỳ hạ sở hữu công ty. nhan tịch đều không có tự mình ra mặt kinh doanh quá nhan tịch chỉ cần vì công ty tìm ra hợp lý đại lý giả liền hảo một người lực lượng vĩnh viễn đều là hữu hạn muốn phát triển liền phải mượn dùng nhiều người lực lượng nhan tịch biết chính mình mượn dùng kiếp trước ký ức ở kiếp này tới nói cũng coi như là lợi hại nhưng là mỗi người đều có bất đồng sở trường nhan tịch chưa bao giờ sẽ dễ dàng phủ định một người chính Lâm minh bạch nhan tịch lý tứ nếu thật sự có vấn đề nói mời một cái quản lý đoàn đội thì tốt rồi mấy vấn đề này đều thực hảo giải quyết chỉ là lập tức tình huống còn nhan tịch tự mình tham dự tương đối hảo thôi thực mau sở hữu đồng sự đều đến đông đủ nay trung gian kiểm giữ cổ phần nhân viên lại đại cũng có tiểu tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau cũng đi vào phòng hội nghị lớn mọi người nhìn đến nhan tịch kia trong nháy mắt đều lộ ra khinh thường bọn họ cảm thấy nhan tịch quá tiểu kinh doanh công ty lại không phải tiểu hài tử là chơi đồ hàng sao lại đơn giản như vậy đương nhiên gia đặc ngoại trừ gia đặc là ở đây duy nhất người nước ngoài bởi vì ngôn ngữ vấn đề Đại gia cũng không có cùng gia Đặc giao lưu Chào mọi người, ta là nhan tịch Nhan tịch trực tiếp ngồi xuống tổng tài vị trí phía trên Hôm nay hội nghị nhan chính lâm Cũng không có trình diện Nhan tịch ngồi trên đi thời điểm Mọi người đều khinh thường nhìn nhan tịch Cũng bất hòa nhan tịch nói Trường hợp trong lúc nhất thời thẻ ngắt Một mảnh trầm tĩnh Vài vị đồng sự mang tuổi trẻ bí thư Ở như vậy không khí là tưởng cảm giác được một kia không được tự nhiên Xem ở đại gia đối ta thập phân bất mãn Hôm nay ta lấy kiểm giữ Nhan thị cổ phần nhiều nhất đại cổ đông yêu cầu các vị tới triệu khai hội nghị, chính là vì trước ra sau này tổng tài nhân viên, xem ra mọi người đều thực không tình nguyện sao Nhan Tịch cười nói, nhưng chính là Nhan Tịch tươi cười, lại làm ở đây tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm. Nhan tiểu thư, ngươi mới một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, muốn kinh doanh công ty, quả thực là thiên hoang đêm nói một cái năm 50 tới tuổi mang điểm đầu chọc nam nhân nói nói, còn đính một cái rất lớn bụng địa. Nhìn đến Trương Đồng đối ta ý kiến rất lớn, Còn có những người khác sao nhan tịch nói, lại trước sau vẫn duy trì tươi cười. Nhan tiểu thư, vẫn là làm nhan đồng trở về đi, nói như thế nào ngươi đều là nhan đồng nữ nhi, ngươi như vậy quá kỳ cục một cái hơn 40 tuổi đại hắn nói. Xem ra ngô đồng đối ta cũng rất có ý kiến, ta tưởng triệu đồng, di đồng, ta đồng còn có giang đồng đều đối ta có ý kiến sao, không cần một đám biểu đạt ta trực tiếp để đại gia nói ra là được nhan tịch nói. Không tuổi, ta đều đối với ngươi có ý kiến, còn tuổi nhỏ, khác không học được. Liền học được bất hiếu, không trên tay tuy rằng kiểm giữ nhan thị ba 30% cổ phiếu, nhưng là chúng ta thêm lên muốn cao hơn với ngươi, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta sẽ đồng ý ngươi đương nhan thị tổng tài đi ngô đồng nói. Ngô đồng ra giáo thực hảo, hiện tại chúng ta là hợp tác quan hệ, không phải ngươi hậu nhân hoặc là cấp dưới, liền tính ta bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa cũng cùng ngô đồng không có quan hệ đi, ngô đồng nhưng thật ra hiểu được hiếu nghĩa, không biết đem chính mình lão mẫu thân đặt ở tô thị, chính mình ở thượng kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý. Như vậy ngươi, có cái gì tư cách nói ta, bất hiếu, phải không, ta đã cùng nhan ra thoát ly quan hệ, có gì tới bất hiếu, liền tính ta bất hiếu. Cũng không ngươi ngô đồng hảo rất nhiều đi nhan tịch cười nói. Nhan tịch biết trong công ty mặt hiện ở đều là chút người bảo thủ, nhan tịch cũng không tính toán cho bọn hắn mặt mũi, hiện tại càng là tôn trọng bọn họ, liền tính vì tương lai mai phục mối họa Ngươi tìm người điều tra ta ngô đồng nói, ngô đồng sự tình ta tưởng thượng kinh biết đến người không ít đi, chỉ là khinh thường nói ra mà thôi. Còn có người có ý kiến sao? Nếu vừa mới ngô đồng đề nghị, như vậy chúng ta liền đầu phiếu lựa chọn hảo nhan tịch nói. Ừ, ta biết nhan đồng, tuy rằng nhan đồng hôm nay không có tới ngô đồng lập tức nói. Ta cũng là gì đồng nói? Ta cũng là trương đồng nói? Ta cũng là tạ đồng nói? Thế nào, tiểu nha đầu ngươi vẫn là về nhà ăn chính ngươi đi ngô đồng nói? Xem ra ngô đồng khi còn nhỏ toán học không đạt tiêu chuẩn, liền con số đều sẽ không tính nhan tịch cười nói. Chúng ta mọi người thêm lên. Ở hơn nữa nhan đồng có 40% tả hưu rất xa cao hơn ngươi, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, đừng lại nơi này khoa tay múa chân ngô đồng nói. Các ngươi kiểm giữ nhan thị như vậy một chút cổ phiếu còn không biết xấu hổ lên tiếng, gia đặc tiên sinh ngài lựa chọn đâu nhan tịch nói. Thiên kim khó mua mỹ nhân cười, ta đương nhiên tuyển cái mỹ nhân, nhan tịch tiểu thư gia đặc nói, một bộ phú nhị đại lưu manh bộ dáng đem nhan tịch hoảng sợ, không nghĩ tới gia đặc nửa ngày không nói chuyện, vừa nói cư nhiên nói ra nói như vậy tới. Gia đặc tiên sinh ngươi sẽ không cho rằng nàng một tiểu nha đầu có thể kinh doanh hảo nhan thị đi, ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi tiền ném đá trên sông sao ngô đồng khuyên giải nói. Đầu tư thất bại có như thế nào, có một vị mỹ nữ coi như lão bản, so một đám đại nam nhân hảo rất nhiều gia đặc nói, hoàn toàn một bộ không hiểu đầu tư bộ dáng, nhan tịch xem ra, nếu gia đặc không tiến vào thiên nạc, đương quá diễn viên có lẽ thật đúng là không tồi. Ngô đồng, hiện tại ta có 45%, ngươi nói như thế nào đâu nhan tịch cười nói. Vừa mới ngô đồng bất kính, nhan tịch tính toán chơi một chơi hắn. So đã quên, bên ngoài còn có người kiềm giữ 17%, hắn còn chưa tới chẳng ngô đồng nói. Phần 244 Đáng tiếc hắn kỳ vọng chủ động thất bại. Ta quên nói cho ngô đồng, các người âm thầm bán tháo cổ phiếu cùng với bị ta toàn bộ thu mua, nhìn ta chỉ nhớ nhan tịch cười nói. Thần bí thu mua người, liền ở trước mắt, vài vị đồng sự cảm thấy bọn họ giống như là con khỉ giống nhau bị người chơi, nhưng bọn họ lại còn ở tận tình biểu diễn. Bọn họ cười nhạo người khác buồn cười, lại không có phát hiện chính mình mới là chân chính buồn cười người. Nhan Tiểu Thư tương lai tính toán như thế nào kinh doanh Nhan thị đâu vẫn luôn đều không có lên tiếng Giang Đồng nói. Giang Đồng ở này đó đồng sự bên trong là tuổi trẻ nhất, trong tay hắn 5% cổ phiếu là từ phụ thân hắn trong tay kế thừa lại đây, cũng là đã từng Lâm thị thời điểm liền có, bất quá kiểm giữ tương đối thiếu, ở Nhan thị vẫn luôn không có lên tiếng quyền lợi. Không có việc gì, tùy tiện chơi chơi. Dù sao không có cũng liền không có Nhan Tịch chẳng hề để ý nói. Nhan Tịch nói, Giang Đồng chỉ là cười cười, lại không có nói cái gì, hắn biết Nhan Tịch không đơn giản, ít nhất hắn xem qua như vậy nhiều người, lại nhìn không thấu Nhan Tịch. Người quả thực là hồ nháo, chẳng lẽ các ngươi không để bụng chúng ta này đó cổ đông lít lợi sao Ngô Đồng nói. Nhan Tịch không biết nói Ngô Đồng là thần kinh đại điều, vẫn là không đầu óc thẳng tính một cái, tính tình có không tốt lắm, Nhan Tịch nhìn liền cảm thấy chán ghét. Ta cao hứng Nhan Tịch cười nói. Ta muốn bán ra nhan thị cổ phiếu, không bồi ngươi cái này kẻ điên ngô đồng nói, tuy rằng nhan thị hiện tại cổ phiếu giá cả rất thấp, so dị vãng thấp rất nhiều. Nếu các ngươi bán ra nói, ta lấy hiện tại giá cả toàn bộ thu mua, lâm luật sư đã chuẩn bị tốt chuyển ngược khi, nếu các vị không nghỉ chơi với ta cũng không phải không thể, bất quá cơ hội nhưng chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có nhan tịch cười nói. Liền tính ta muốn bán ra, cũng sẽ không bán cho ngươi ngô đồng nói. Như vậy à, ta rửa mắt mong chờ. Ngươi sẽ không tưởng mua cấp nhan chính lâm đi, hắn hiện tại có tài chính thu mua sao, nếu mặt khác đồng sự nguyện ý nói, có thể bán cho ta, ta cho đại gia 5 phút thời gian suy xét, hiện tại giá cổ phiếu, 5 phần lúc sau, không có kết quả nói, ta đem vĩnh viễn sẽ không thu mua các ngươi cổ phiếu, các ngươi nghĩ kỹ nhan tịch nói. Lâm luật sư, kế tiếp ngươi tới xử lý nhan tịch nói. Đúng vậy, nhan tiểu thư lâm nhất dương nói. Nhan tịch nói xong liền rời đi, tuy rằng nhan tịch rời đi, gia đặc cũng rời đi. Giang Đồng cũng đi theo Nhan Tịch mặt sau, trong phòng mặt dư lại chính là ở thảo luận vài người. Lâm Nhất Dương so với này vài vị năm đến nửa trăm đồng sự, có vẻ bình tĩnh trầm ổn nhiều. Nhan Tiểu Thư, chờ một chút Giang Đồng nói. Giang Đồng, có chuyện gì sao Nhan Tịch quay đầu nói? Nhan Tiểu Thư, chúng ta tán gấu một chút có thời gian sao Giang Đồng nói. Hảo, đi phòng khách đi, Nhan Tịch nói. Hai người đi vào phòng khách, Trình Lâm cấp hướng phao một ly cà phê cấp Giang Đồng, có cấp Nhan Tịch phao một ly trà chanh. Nhan Tịch trà chanh là Nhan Tịch đặc chế, Trình Lâm cũng sẽ không cấp chút không liên quan người. Giang Đồng hỏi Nhan Tịch trà chanh, có nhìn nhìn chính mình cà phê, nhận mệnh uống lên. Nhan tiểu thư không hổ là Lâm Trấn Hoa tiên sinh hậu nhân, quả nhiên không giống bình thường Giang Đồng nói. Giang Đồng hiểu biết rất rõ ràng sao Nhan Tịch nói, ta kêu sông biển bình, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể kêu ta một tiếng Giang thúc sông biển bình nói. Giang Đồng có chuyện nói thẳng Nhan Tịch nói, Nhan Tịch không thích cái này toàn tính ngư mô, làm thân thích quan hệ người. Tuy rằng không phản cảm sông Biển Bình, nhưng là cũng không có nhiều ít hảo cảm. Sông Biển Bình ở Nhan Thị chỉ là một cái ăn không ngồi rồi cổ đông, Nhan Chính Lâm cũng không coi trọng hắn, hắn cũng không có lời nói quá nhiều tâm tư ở Nhan Thị, chỉ là kiềm giữ Nhan Thị cổ phiếu, hưởng thụ không có chia làm mà thôi. Ở bên ngoài còn có chính hắn công ty, tuy rằng không phải rất lớn, tính toán kinh doanh cũng còn tính có thể, Nhan Thị cổ đông chung, hắn là nhất nhàn. Ta phụ thân nguyên bản là Lâm Trấn Hoa tiên sinh trợ lý chi nhất, Ta kiểm giữ cổ phiếu vẫn là Lâm chấn hoa lão tiên sinh lúc trước tặng cho ta phụ thân, nếu nhan tịch tiểu thư có yêu cầu, tùy thời nói cho ta liền hảo sông biển bình nói. Cảm ơn giang đồng hảo ý nhan tịch không có tiếp thu cũng không có cự tuyệt. Tiêu hảo, ta đi trước, quấy rời nhan tiểu thư sông biển bình nói. Đi thông thả không tiễn nhan tịch nói thẳng nói. Sông biển bình có nhìn nhan tịch liếc mắt một cái, phát hiện nhan tịch tuy rằng thực ôn hòa, nhưng không có nhiều ít độ ấm, vốn dĩ tưởng thử một chút nhan tịch. Lại cái gì đều không có thử ra tới Hắn cảm giác nhan tịch đối nhan thị không để bụng Nhưng rồi lại cảm thấy nơi đó không đúng Nghĩ nghĩ lúc sau hắn quyết định dùng rời đi tới thử một chút nhan tịch Không nghĩ tới đổi lấy lại là nhan tịch một câu đi thong thả không tiễn Sông biển bình rời đi phòng khách Tới cửa thời điểm có quay đầu nhìn nhan tịch liếc mắt một cái Phát hiện nhan tịch căn bản không có đem hắn để ở trong lòng Sông biển bình nghĩ đến Thôi, xem ra chính mình đã già rồi Lắc lắc đầu, liền rời đi nhan thị hiện tại sông biển bình cũng chỉ có thể là đánh cuộc một phen đánh cuộc tin tưởng lâm trấn hoa hậu nhân tiểu tịch ngươi thấy thế nào trình lâm nói khó được người thông minh nhan tịch nói nghe được nhan tịch nói trình lâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý sông biển bình thật là khó gặp người thông minh đáng tiếc chính là lại gặp nhan tịch thông minh không có phát huy tác dụng thực mau thời gian một chút quá khứ giúp tiếng đồng hồ thời điểm lâm nhất dương gõ khai nhan tịch môn một dương thế nào nhan tịch hỏi mười nô tổng đã toàn bộ bàn tháo Mặt khác có hai vị lao tổng cái bán tháo một nửa lâm nhất dương nói. Hảo, vất vả nhan tịch nói, xem ra mặt khác hai vị là không nghĩ lô sạch vốn, làm hai tay tính toán, hai đầu đều không có hại. Trình bá, buổi chiều triệu khai các bộ môn giám đốc hội nghị nhan tịch nói. Hảo, ra đi thông chi trình lâm nói xong liền rời đi phòng. Một dương, ngươi tới mấy ngày, cảm giác trưởng phòng nhân sự là một cái cái dạng gì người nhan tịch hỏi. Một cái sĩ nghiệp tới nói, nhân sự là quan trọng nhất, bọn họ tuyển định nhân tài. trực tiếp quan hệ đến một cái xí nghiệp tương lai, hoa hạ không có quá chú trọng nhân sự này một hối, nhưng là em mở quốc lại cùng hoa hạ tương phản, tả hữu nhan tịch cách làm càng thêm gián sát với em mở quốc, công ty muốn thay máu, đầu tiên chính là nhân sự này một hối. Giống nhau, bất quá giống như thất bại, nhưng lại cũng không có gì trí lớn, bất quá cùng tạ đồng quan hệ phỉ Thiển lâm nhất dương nói. Hảo, ta đã biết nhan tịch nói, có nhìn nhìn vừa mới cổ phần chuyển nhượng thư, tạ đồng chính là trong đó một người. Tiểu thư, Ngươi tính toán thu mua sở hữu cổ phần sao Lâm Nhất Dương hỏi, cảm giác Nhan Tịch tùy tiện lấy ra cái mấy trăm triệu nhẹ nhàng, làm Lâm Nhất Dương không thể không tò mò. Sẽ không lại thu mua, đã vậy là đủ rồi Nhan Tịch nói, Nhan Thị tình huống cùng sáng thế kỷ không giống nhau, thỉnh thoảng chờ một người toàn bộ cầm cổ, Nhan Thị tình huống tương đối phức tạp. Hai người liêu xong lúc sau, Nhan Tịch có đầu nhập vào công tác, Nhan Tịch mấy ngày hôm trước định ra một cái Nhan Thị tương lai phương án, hiện tại còn chỉ là đại khái. Lại cũng muốn thông qua bất đồng phương thức tiến hành sửa đổi, giữa trưa nhan tịch yêu cầu lâm nhất dương cộng tiến cơm trưa, cơm trưa sau, buổi chiều hội nghị cũng bắt đầu rồi. buổi sáng, nhan tịch lấy tuyệt đối xuất sắc ngăn chặn vài vị cổ đông, đối công ty ảnh hưởng cực đại, vừa mới đi vào phòng họp liền trở nên một mảnh im ắng, nhưng nhan tịch không có xem nhẹ đại gia nghi ngờ cùng bất mãn ánh mắt, nhan tịch làm được ghế trên, chính lâm ngồi ở nhan tịch một bên, nhan tịch không nói gì, mọi người đều bảo trì chờ mặc. Phần 245 Tài chính bộ Dương Giám Đốc như thế nào chưa từng có tới nhan tịch nói, thanh âm không lớn, lại đánh vỡ này một mảnh yên lặng, thanh âm không phải thực lãnh, nhưng là đại gia lại có thể nghe được ra mang theo xa cách khoảng cách cảm. Dương Giám Đốc không thoải mái, buổi chiều xin nghỉ Dương Giám Đốc trợ lý nói, nhưng lại có chứa một kia khẩn trương nàng chỉ là một cái tiểu trợ lý, Dương Giám Đốc không ở, nàng vì ký lục hội nghị nội dung, trình báo cấp Dương Giám Đốc, đỉnh áp lực nàng cũng cần thiết lại đây. Nga, xin nghỉ. Xem ra là ta hội nghị triệu khai không phải thời điểm, đại gia nói có phải hay không nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, phía dưới mọi người đều so nhan tịch tuổi lớn hơn nhiều, nhưng lại nhậm nhiên cảm thấy thập phần có áp lực, chỉ có thể lắc lắc đầu tới tỏ vẻ, lại không có nói chuyện. ngươi kêu gì nhan tịch đối dương giám đốc trợ lý hỏi. Hạ Tinh Hoa dương giám đốc trợ lý Hạ Tinh Hoa thật cẩn thận trả lời nói. Hạ Tinh Hoa, Thượng Kinh Nhân Sĩ, A Đại Tài Chính Hệ Tốt Nghiệp, Đã từng ở đại nhị thời điểm làm trao đổi sinh đi y quốc 2 năm, một tháng trước từ A tốt nghiệp sau đi vào Nhàn Thị, ta nói có sai sao Nhàn Tịch nói, tuy rằng xem qua cho nên người tư liệu, nhưng là bởi vì là điện tử bản cũng không có ảnh chụp Không sai, Nhàn Tổng chí nhớ thật tốt Hạ Tinh Hoa nói. Nếu Dương Giám đốc không thoải mái, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, từ hôm nay trở đi, Hạ Tinh Hoa chính là tài chính bộ Giám đốc Nhàn Tịch nói. Nhàn Tổng, nàng mới vừa từ tốt nghiệp đại học, Như thế nào có thể phó tổng giám đốc gì thế không nói Di tổng nàng không có trải qua quá Ngươi như thế nào biết nàng không được nhan tịch nói Công ty có bình thường nhận mệnh điều lệ Nhan tổng làm như vậy không thích hợp Trái với công ty vốn có điều lệ gì thế không nói Điều lệ sao Như vậy cái kia điều lệ từ hôm nay trở đi trở thành phế thải Từ hôm nay trở đi Công ty duy mới áp dụng Không có gì điều lệ nhan tịch lạnh lùng nói Đã không có mới vừa tươi cười Không khí cũng nghiêm túc lên nhan luôn là tính toán bãi miễn chúng ta sao gì thế khôn nói di phó tổng cũng sinh bệnh như thế nào gì phó tổng sinh bệnh ta không ngại làm ngươi trợ lý trên đỉnh nhan tịch nói giết gà dọa khỉ ra sao thế khôn chính mình hướng nhan tịch họng súng thượng đông ngươi dám gì thế khôn nói di phó tổng như thế nào biết ta không dám nhan tịch nói nhan tịch nói gì thế khôn biết nếu hiện tại chính mình rời đi nhan tịch thật sự sẽ bãi miễn chính mình tuy rằng sinh khí nhưng là còn trầm mặc gì thế khôn tuy rằng ra sao đồng người nhà Nhưng là hiện tại công tác là hắn sinh hoạt nơi phát ra, một khi thật sự thất nghiệp, làm nhan thị phó tổng, hắn sau khi ra ngoài tìm công tác lại cũng thập phần khó khăn, tiểu công ty sẽ không muốn công ty lớn bởi vì nhan thị quan hệ, cũng không có người dám dùng. Nếu gì phó tổng không có ý kiến nói, hy vọng sau này vì công ty hảo hảo hiệu lực, tài vụ bộ giám đốc là vị nào nhan tính nói. Ta là tài vụ bộ giám đốc, Hoàng Nghị Hoàng Nghị nói. ân sau này sở hữu bộ môn tài vụ phương diện. Đều phải trải qua ngươi tự mình phê duyệt Đương nhiên ta sẽ kiểm tra Mấy năm nay tại vụ trung Các vị giám đốc dùng công khoản ăn uống Đưa ngươi gần năm trước một năm liền hoa đi 5.000 vạn Chuyện quá khứ ta sẽ không ở truy cứu Nhưng là từ sau này bắt đầu ta không hy vọng Có có thể tình huống nhan tịch nói Nhan tổng Đây là tiếp đai khách hàng tất yếu tiêu thụ bộ giám đốc Triệu Khiêm nói Phải không Triệu giám đốc đưa kim cương cấp ngải tuyết Không biết có phải hay không cũng muốn dùng công khoản Nếu đúng vậy lời nói Ta thật nên hỏi hỏi ngươi phu nhân nhan tịch nói, nếu nhan tịch tới rồi, liền đã điều tra xong mọi người chi tiết, hôm nay nếu không có tạo khởi uy nghiêm, như vậy sau này liền càng thêm một bước khó đi. Nhan tổng, ngươi không cần ngậm máu phun người triệu khiêm nói, làm tiêu thụ giám đốc, đương nhiên là biết ăn nói, nhan tịch cũng không cảm thấy hiếm lạ, kiếp trước thời điểm, nhan tịch ban đầu cũng là từ tiêu thụ bộ môn bắt đầu làm khởi. Phải không, trình bá, cho chúng ta triệu giám đốc nhìn xem nhan tịch nói. Trình Lâm lập tức cầm lấy một phần tư liệu cấp Triệu Khiêm, Triệu Khiêm xem qua tư liệu lúc sau sắc mặt lập tức liền trắng. Triệu Giám Đốc bây giờ còn có nói cái gì nói, Triệu Giám Đốc nếu là còn tưởng lưu tại Nhan Thị, ta hạn ngươi một tháng trong vòng, đêm này tuổi sở hữu dùng công khoản làm việc tư tiền bổ đi lên, nếu là không nghĩ lưu tại Nhan Thị, như vậy hiện tại liền có thể rời đi, đương nhiên quá khứ ta cũng sẽ không truy cứu, bất quá Triệu Giám Đốc muốn suy xét rõ ràng mới được Nhan Thị nói. Nhan Thị tình huống không thích hứng đem mọi người dùng một lần toàn bộ đổi một lần như vậy công ty khó có thể hoạt động đặc biệt là tiêu thụ này một khối triệu khiêm tuy rằng tham lam nhưng là nghiệp vụ năng lực không tồi nhan thị rất nhiều nghiệp vụ đều còn ở hắn trong tay nhan tịch tuy rằng không có cấp triệu khiêm mặt mũi nhưng là chắc chắn triệu khiêm sẽ lưu lại chuyện như vậy một khi truyền ra đi toàn bộ nghiệp giới đều sẽ không dùng hắn triệu khiêm là người thông minh như thế nào sẽ không hiểu biết sự tình tình huống đâu ta lưu lại triệu khiêm nói đã thuyết minh hết thảy Hảo, 100 vạn, trong một tháng, lui về công ty 100 vạn, chuyện này liền tính là đi qua nhan tịch nói, triệu khiêm công khoản tư dùng mấy năm nay thêm lên ít nhất cũng có 7-800 vạn, nhưng là dùng quá tiền nếu muốn lấy về tới, triệu khiêm hiện tại lại không có năng lực này. Triệu giám đốc, phu nhân của ngươi là cái hiền huệ người, phải hiểu được quý trọng nhan tịch nói. Cảm ơn nhan tổng triệu khiêm nói, tuy rằng nhan tịch không có cấp triệu khiêm mặt mũi, nhưng lại hoàn toàn thu phục triệu khiêm. trưởng phòng nhân sự rất đến hậu cân bộ. Tân trưởng phòng nhân sự ngày mai sẽ đến đi làm, kha giám đốc có hay không ý kiến nhan tịch nói? Vì cái gì muốn điều ta đến hậu cần bộ kha thế chân nói? Làm trưởng phòng nhân sự, phải công bằng công chính vì công ty lựa chọn nhân tài, ngươi tới công ty 3 năm, nhưng công ty không khí lại không có bất luận cái gì thay đổi. Nếu là ngươi không muốn nói, ta sẽ làm tài vụ bộ nhiều kết toán ngươi nửa năm tiền lương coi như là bồi thường nhan tịch nói. Ta rời đi kha thế chân nói. Hoang nghị, hôm nay cấp kha giám đốc kết toán xong nhan tịch nói. Là, nhan tổng hoàng nghị nói, hạ tinh hoa từ hôm nay trở đi ngươi là nghiệp vụ bộ giám đốc, gia đặc gần nhất sẽ đến công ty, ngươi nhiều suy nghĩ hắn thỉnh giáo, ta hy vọng ngươi có thể học đi đôi với hành nhan tịch đối hạ tinh hoa nói. Gia đặc là thiên đặc người, đối với tài chính minh Duệ độ xa so hạ tinh hoa muốn tốt hơn nhiều, nhan thị tương lai yêu cầu một cái tài chính nhân tài, tuy rằng hạ tinh hoa không tồi, nhưng lại không phải tối ưu, nhưng là gia đặc là hạ vạt cao tài sinh. Bồi dưỡng một cái thích hợp nhan thị dùng tài chính nhân tài lại không khó khăn. Là, nhan tổng Hạ Tinh Hoa nói. Đối với giờ phút này Hạ Tinh Hoa tới nói, đã hoàn toàn bội phục cái này so với chính mình còn nhỏ nhan tổng, được đến nhan tịch thưởng thức, Hạ Tinh Hoa cảm thấy có động lực. Đại gia còn có hay không vấn đề nhan tịch nói, một phen nhâm mệnh xuống dưới, phía dưới hơn phân nửa người cũng không dám hẹ răng, sợ vừa nói nói bậy, liền bát cơm đều không có. Hảo, nếu không có vấn đề... Như vậy công ty chế độ tạm thời dựa theo dĩ vãng vận hành, ta sẽ đem công ty tân hướng kế hoạch phát đến cho ta giám đốc email thượng, hy vọng đại gia sau này dựa theo tân hướng kế hoạch thực hành, công ty không dưỡng người rảnh rỗi, vô luận các ngươi là cái gì quan hệ đều hảo, hy vọng mọi người đều có thể vì công ty hảo hảo phục vụ, đương nhiên ta cũng sẽ không làm đại gia nỗ lực ổn phí, cuối năm thời điểm, bình chọn ra tôi ưu bộ môn, cái kia bộ môn giám đốc sẽ đạt được 50 vạn. Làm khen thưởng, bộ môn công nhân ngợi khen 2 tháng tiền lương. Kém cỏi nhất bộ môn hủy bỏ cuối năm thưởng đương nhiên nếu là so với năm ngoái có tiến bộ, khác nói, hết thể ấn khảo hạch chế độ thực hành nhan tịch nói. Có thưởng có phạt, đại gia nghe xong nhưng thật ra đều có thể tiếp thu, 50 vạn khen thưởng, đối với hiện tại hoa hạ tới nói đều là một cái tân khởi điểm, nhan thị chú định nhắc lên một hồi gió lốc. Còn có hay không người có càng tốt ý kiến, nếu là có càng tốt đề nghị, có thể trực tiếp phát kiến nghị đến ta hồng thư, đến lúc đó ta sẽ ở công ty công bố. không có gì nghị hiện tại tan họp nhan tịch nói nhan tịch nói nói xong sở hữu bộ môn giám đốc đều tương tự rời đi lập tức giám đốc tới cửa lúc sau đều thật sâu hít một hơi nói tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa nhưng nhan tịch đốn lửa này lại đốt tới toàn bộ công ty nhấc lên một trận gió lốc công ty khen thưởng sách lược làm mọi người đều thập phần nỗ lực nhưng là lại có đều thật cẩn thận sợ một khi làm lỗi bát cơm liền giữ không nổi mọi người rời đi thời điểm nhan tịch âm thầm làm hoàng nghị giữ lại Hoàng nghị là nhan tịch cố ý tuyển ra tới tiến vào nhan thị, nếu muốn ở nhan thị đứng vững góc chân, tài chính quyền to liền không thể bên lạc, từ hai năm trước bắt đầu, nhan tịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng nghị, mấy năm nay vất vả ngươi nhan tịch nói, không vất vả, có thể có hôm nay như vậy thành tiểu, đều là tiểu thư công lao Hoàng nghị nói, còn muốn vất vả một đoạn thời gian, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi, đứng rồi, cùng ta nói nói tài vụ tình huống nhan tịch nói. Phần 246 là. Trước mắt tình huống là cái dạng này Hoàng Nghị đem Nhan Thị sở hữu tài vụ trạng huống đều cùng Nhan Tịch nói một lần. Hảo, cảm ơn. Vất vả Nhan Tịch nói. Hoàng Nghị rời đi thời điểm. Nhan Tịch đệ đè, đè huyệt Thái Dương trọng sinh lúc sau. Nhan Tịch rất ít xử lý chuyện như vậy. Hôm nay hai lần hội nghị Nhan Tịch hao hết tâm lực. Bất quá kết quả Nhan Tịch vẫn là thực vừa lòng. Sự tình hôm nay, Nhan Chính Lâm đã biết sợ tức giận đến thẳng dầm chân. Nhan Tịch suy đoán không sai. Nhan Chính Lâm buổi sáng nghe qua vài vị đồng sự điện thoại. Vẫn luôn tâm tình trầm trọng, buổi chiều chờ đợi công ty bên trong hồi ức, nguyên bản tới gần nhan chính lâm người, hiện tại cũng không dám cùng nhan chính lâm tiếp xúc, nhan chính lâm vẫn luôn chờ đến buổi chiều 5 giờ, đều không có người gọi điện thoại hội báo nhan thị trước mắt tình huống, nhan chính lâm hiện tại là hai mắt một bôi đen, nhan thị hết thể đã hoàn toàn thoát ly hắn không chế. chương 112 Như viên Tin tức nơi phát ra ở chỗ sự tình phát triển, mà sự tình phát triển quyết định bởi với người, từ trọng sinh bắt đầu, nhan tịch nhân sinh chính là một canh bạc khổng lồ. Thua cùng thắng chi gian, nhan tịch chỉ có thể lựa chọn vẫn luôn thắng đi xuống, thua ra tướng không còn có nơi dừng chân, thống khổ cùng nước mắt chỉ có nhan tịch chính mình biết, hôm nay có thể khống chế này hết thảy, làm sao không phải ngày xưa thận trọng từng bước, mắt thấy thắng lợi liền ở không xa địa phương, nhan tịch. Như cũ không thể bỏ qua, biến hóa là người vô pháp dự tính. Thế gian hết thảy, có người nói mắt thấy vì thật, chính là có đôi khi người lại không thể tin tưởng chính mình hai mắt, bởi vì đôi mắt nhìn đến không nhất định là sự tình nhiều toàn bộ chân tướng. thống khổ cũng hảo, vui sướng cũng thế, có chút thời điểm, có một số việc vĩnh viễn đều là thuộc về chính mình một mình một người, không có bất luận kẻ nào có thể hỗ trợ chia sẻ. Nhan Tịch đến Nhan Thị đã 2 ngày, tin tức truyền thông gần nhất ở truy tung Nhan Tịch tin tức, nhưng lại hai bàn tay trắng, Nhan Tịch chưa bao giờ tính toán bại lộ với người trước, rất nhiều chuyện chỉ có chính mình giải quyết liên hảo. Truyền thông đối với Nhan Tịch tới nói là một cái thực tốt lợi dụng đối tượng, có thực tốt truyền bá năng lực. nhưng nhan tịch lại trước nay không nghĩ trở thành đưa tin vai chính, đối với nhan tịch suy đoán người của mọi tầng lớp ùn ùn không dứt. Vốn dĩ đại đa số người đều không xem trọng nhan thị hiện tại tình trạng, nhưng lại cố tình chỉ mấy ngày không có bất luận cái gì bất lợi tin tức tuân ra, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì bất lợi với nhan thị tin tức, trong lúc nhất thời cấp nhan thị bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Mấy ngày xuống dưới, nhan thị cổ phiếu không có trướng, lại cũng không có ngã, sở hữu người trong nghề đoán trước toàn bộ đều cùng nhan thị tình huống tương phản không có người cùng động tác rất nhiều người lại một không dám lấy tương lai đi mạo hiểm trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở vào quan vọng trạng thái nhan chính lâm mấy ngày nay không có thu được nhan thị bất luận cái gì tin tức liền tính là ngày xưa tâm phúc ở nhan chính lâm hỏi chuyện thời điểm lại cũng là lắp bắp chưa từng có cấp nhan chính lâm chính diện trả lời nhan chính lâm đều mau sầu trắng đầu nhan tịch tiến vào nhan thị đã ba ngày Nhan Tịch đối Nhan thị thay máu sự tình đương nhiên không thể gạt được Nhan Chính Lâm, Nhan Tịch không nghĩ tới, Nhan Tịch sẽ hành nghề vụ cùng nhân sự hai bên mặt khai đao, đương nhiên đối với Nhan Tịch không có động tài vụ sự tình Nhan Chính Lâm thực không hiểu, tình hình chung tới nói, tài chính quyền to đều cần thiết muốn nắm giữ ở trong tay chính mình mới được, nhưng không có nhìn đến Nhan Tịch động tác, Nhan Chính Lâm ngược lại cảm thấy bất an, thật giống như tài vụ đã sớm là Nhan Tịch người giống nhau. Nhan Chính Lâm ngồi ở thư phòng chậm rãi sẽ nghĩ hết thảy. Nhưng càng muốn liền càng cảm thấy sự tình khả năng tính báo trước, hoàng nghị là hai năm đi tới nhập nhan thị, lúc ấy nhan tịch mới 18 tuổi, nhan chính lâm từ nội tâm không ngừng phủ định chính mình suy đoán, nhưng lại tổng cảm thấy là thật sự, nếu thật là nói vậy, như vậy nhan thị hết thẻ chính là có người trăm phương ngàn kế, nhan chính lâm không cho rằng nhan tịch một người có như vậy đại năng lực. Mấy ngày nay nhan gia vẫn luôn là tử khí trầm trầm, nhan chính lâm lại không có khả năng sẽ trở lại nhan thị, rốt cuộc hiện tại nhan thị đã thay đổi một cái đương gia nhân. Liên tính là nhan chính lâm trả lời nhan thị, như vậy sở hữu hết thẻ cũng đều không thể thay đổi, nhan chính lâm nghĩ đến chính mình bất lực, gần nhất tính tình cũng càng ngày càng càng táo bạo, tống di hiện tại mỗi ngày đi ra ngoài, nhưng đều tránh đi nhan chính lâm, nhan chính lâm cũng không có tâm tư hỏi nhiều. Nhan chính lâm nhìn đến gần nhất thị trường chứng khoán thượng còn có chút nhan thị cổ phiếu ở lưu động, lại bất hạnh không có bất luận cái gì tài chính, từ bị nhan dập khôn cự tuyệt lúc sau, nhan chính lâm có tìm rất nhiều ngày xưa bạn tốt. Đương nhiên cũng bao gồm nguyên gia, đều nhất nhất bị cự tuyệt, gần nhất sự tình, làm Nhan Chính Lâm trong lòng thập phần bất an. Dương chí Nhan Chính Lâm cầm lấy điện thoại bắt thông Dương Trí dãy số. Mấy ngày nay Dương Trí cũng quan khán Nhan Thị hình thức, tài chính bộ giám đốc vốn là Dương Trí chí người, chính là lại ở Nhan tịch tiến vào Nhan Thị ngày đầu tiên đã bị đá ra tới. Nhan Thị khai trừ mỗi một cái công nhân đi có phong phú bồi thường, liền tính muốn tìm pháp luật lỗ hổng, cũng là đường này không thông. Tổng tài, ngươi hảo Dương Trí trả lời Dương Trí không nghĩ tới, Nhan Chính Lâm sẽ cho hắn gọi điện thoại, trong lúc nhất thời thập phần giật mình. Có thời gian sao Nhan Chính Lâm hỏi. Có Dương Trí nói, gần nhất mấy ngày Dương Trí không phải không có nghĩ tới đổi một phần công tác, nhưng là lại luôn là không hài lòng. Ở Nhan Thị thời điểm, Dương Trí cũng coi như là Nhan Chính Lâm trợ thủ đắc lực, chính là ra tới đành phải. Rất nhiều chuyện đều phải một lần nữa bắt đầu, tuy rằng Dương Chí phía trước là luật sư, nhưng từ trở thành Nhan Chính Lâm trợ thủ đắc lực thời điểm, liền rất thiếu ở tiếp thu án tử. Ngươi hiện tại lại đây một chuyến đi, ta có chút việc muốn cho ngươi giúp ta làm một chút nhan chính lâm nói, nói chuyện cũng coi như là khách khí, rốt cuộc nhan chính lâm đã không phải nhan thị tổng tài, mà Dương Trí cũng không phải nhan thị công nhân. Hảo, ta lập tức lại đây Dương Trí nói. Dương Trí hiện tại khát vọng chính là nhan chính lâm có thể một lần nữa đoạt lại nhan thị, như vậy hắn mới có một vị trí nhỏ, nếu còn như vậy đi xuống, Dương Trí cảm thấy chính hắn hết thể thật sự muốn bắt đầu từ con số không. đã có một phen thành tựu Dương Trí. có sao lại nguyện ý bắt đầu từ con số không đâu dương trí không biết nhan chính lâm sách lược là cái gì tiếp nhận điện thoại thời điểm người lập tức cầm lấy chìa khoa xe đi ra ra môn hướng tới nhan gia đại trạch dương trí đến thời điểm ninh tuyên ở trong sân mặt bồi nhan nặc tống di đã sớm đã đi ra ngoài nhan gia có vẻ phá lệ an tĩnh vang tích hoan thanh tiếu ngự đã không còn trong nhà người hầu gần nhất công tác cũng là nơm nớp lo sợ tổng tài ở người hầu dẫn dắt dưới dương trí trực tiếp đi tới nhan chính lâm thư phòng tới. Lại đây ngồi Nhan Chính Lâm nói. Dương Trí thấy rõ ràng Nhan Chính Lâm kia trong nháy mắt, phát hiện Nhan Chính Lâm thật sự già rồi rất nhiều, cùng ngày xưa cái kia khí phách hăng hái Nhan Chính Lâm so sánh với, hiện tại có vẻ có một tia giàn ua, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay áp lực quá lớn. Tổng tài, ngày hôm nay kêu ta lại đây là vì Dương Trí nói. Ta muốn nhận mua Nhan Thị trước mắt ở bên ngoài cổ phiếu, tìm ngươi lại đây là vì cái gì làm ngươi giúp ta đánh giá một chút giá cả Dương Trí nói. Ngài tưởng đánh giá những cái đó sản nghiệp giá cả Dương Trí nói, Dương Trí không nghĩ tới, Nhan Chính Lâm sẽ áp dụng như vậy phương thức, bất quá như vậy phương thức nếu làm tốt lắm có lẽ thật sự có phần thắng cũng nói không chừng. Này đó đi, ngươi nhìn xem, dựa theo thị trường tới đánh giá Nhan Chính Lâm nói, đem bất động sản cùng khế đất từ kết sắt chung lấy ra tới đưa cho Dương Trí. Tốt, này một bước bộ phận là mấy năm trước mua, bất động sản giá cả phòng trừng khả quan, hiện tại thật là giá nhà dâng lên thời điểm, ngài chờ một lát một chút Dương Chí nói. Nói xong lập tức bắt đầu rồi công tác. Dương trí căn cứ địa khế mặt trên nội dung, đem sở hữu sản nghiệp tiến hành rồi định giá, thời gian lâu ở từng giọt từng giọt chung qua đi. Dương trí không thể không cảm thán nhan ra thật là gia đại nghiệp đại, liền tính đã không có nhan thị, này đó bất động sản ở Thượng Kinh tới nói cũng coi như số 1. Tổng tài, bất động sản tổng cộng ở có 11 chỗ, có 5 chỗ hiện tại giá cả thực hảo, định giá sẽ tương đối cao, sở hữu bất động sản thêm lên ở 6.000 vạn tài hữu, đất là hai khối. Hiện tại ước chừng giá cả một khối ở 5.000 vạn tả hữu mặt khác một khối ở 3.000 vạn tả hữu tổng cộng đại khái thêm lên ở 100 triệu 4.000 vạn tả hữu bất quá nếu là cấp bán nói, trung gian hẳn là sẽ có một cái di động Dương Trí nói. Dương Trí biết nhan chính lâm có rất nhiều sản nghiệp, nhưng là hiện tại điểm này tình huống hắn vẫn là man ngoài ý muốn, này trung gian sản nghiệp có một bộ phận là ở tống di danh nghĩa, bởi vì là phu thê cùng sở hữu tài sản, nhan chính lâm cũng có thể chi phối. này đó tiền chỉ có thể mua sắm nhan thị cổ phiếu ở 2% phần trăm tả hữu nhan chính lâm nói đối với nhan chính lâm tới nói chút tiền ấy quá ít căn bản là không đủ tắc cái răng phía trước gia đặc dùng 600 triệu năm ngàn vạn mua sắm 15% phần trăm cổ phiếu nhan chính lâm hiện tại thật sự thực hối hận rất muốn đem ra đặc trên tay cổ phiếu lại mua trở về nhưng nhưng cũng biết không có khả năng chỉ có thể ở mặt khác phương diện nghĩ cách giá cả này hai căn biệt thự đâu nhan chính lâm nghĩ nghĩ lúc sau có lấy ra hai chương khế nhà tổng tài Này hai căn biệt thự ở Ninh Tiểu Thư danh nghĩa, bất quá này đóng lao biệt thự địa lý vị trí không tồi, hơn nữa lại rất có xây dựng giá trị, phòng chừng có thể mua được 2.000 vạn tả hữu mặt khác một căn biệt thự không có quá cao giá trị, nhiều nhất cũng chính là 500 vạn tả hữu Dương Trí nhìn nhìn lúc sau nói. Vậy hơn nữa này căn biệt thự Nhan Chính Lâm nói, tốt, bất quá yêu cầu Ninh Tiểu Thư ký tên mới được Dương Trí nói, Nhan Chính Lâm có trao quyền cấp Dương Trí xử lý, nhưng Ninh Tuyên không có cấp Dương Trí trao quyền. làm như vậy yêu cầu ninh tuyên đồng ý mới được hảo người đem sở hữu sự tình mau chóng xử lý hảo nhan chính lâm nói hiện tại đã tới rồi buông tay một bác giai đoạn nhan chính lâm cũng không có mặt khác lựa chọn chỉ có thể thuận thế mà đi nói xong lúc sau nhan chính lâm làm dương trí chuẩn bị tốt trao quyền thư lúc sau trực tiếp làm ninh tuyên đi tới thư phòng nhan ra thư phòng giống như là cấm địa giống nhau ninh tuyên rất ít lại đây tống di cũng chỉ là ngẫu nhiên cấp nhan chính lâm đưa trà bánh nhưng cũng rất ít lưu tại thư phòng Ninh Tuyên đến cửa thư phòng khẩu thời điểm, Tổng cảm thấy có một tia bất an, nhưng lại không biết kia một tia bất an đến từ chính nơi nào, nàng hiện tại còn muốn phụ thuộc vào nhan chính lâm sinh hoạt, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi vào thư phòng. Chính lâm, người tìm ta Ninh Tuyên mang theo một chút khiếp đảm nói, mấy ngày nay nhan chính lâm tính tình càng ngày càng táo bạo, Ninh Tuyên có đôi khi thậm chí sẽ tránh cho nhìn thấy nhan chính lâm. Ân, Dương Trí, chuẩn bị tốt sao nhan chính lâm nói. Đã thói quen ra lệnh cùng làm chủ nhan Chính Lâm cũng không có cô vấn Ninh tuyên ý kiến, mà là trực tiếp làm Dương Trí chuẩn bị trao quyển thư. "Chính Lâm, đây là cái gì Ninh Tuyên tiếp nhận trao quyền thư xem qua lúc sau đối nhan Chính Lâm nói." Ninh Tuyên không nghĩ tới, mấy năm nay được không kinh doanh hết thảy, hiện tại khả năng sắp gặp phải mất đi, Ninh Tuyên chưa kịp xem xong nội dung liền đối nhan Chính Lâm hỏi, "Ninh Tuyên không, có danh phận, có chỉ có nhan nặc, Ninh Tuyên sinh tồn hết thảy đều phụ thuộc vào nhan Chính Lâm, có lẽ là Ninh Tuyên hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận." hiểu được vì chính mình ngưu hoa ở nhìn đến trao quyền thư ba chữ thời điểm ninh tuyên liền xuất hiện một tia dự cảm bất hảo trao quyền thư gần nhất công ty có điểm khó khăn tưởng đem cho ngươi danh nghĩa hai căn biệt thự bán đi ứng khẩn cấp nhan chính lâm vốn dĩ khinh thường với giải thích nhưng vì tiết kiệm thời gian nhan chính lâm vẫn là nói phần 247 chính lâm kia chính là ngươi tặng cho ta lễ vật lão biệt thự ta thực thích tân biệt thự ta ở bên trong sinh sống mấy năm chính lâm Thật sự hảo bán đi sao Ninh Tuyên mang theo hơi hơi lệ quan nói. Ngươi hiện tại lại không đi trụ, muốn như vậy nhiều sản nghiệp làm cái gì, chờ Nhan Thị tình huống giải quyết, ta một lần nữa cho ngươi mua trở về Nhan Chính Lâm nói. Chính Lâm, ta không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy có cảm tình, luyến tiếp Ninh Tuyên lập tức giải thích đến, không hy vọng Nhan Chính Lâm cho rằng nàng là một cái yêu tiền chủ nghĩa tôn thờ Hoàng Kim giả. Hảo, ta biết, ký tên đi Nhan Chính Lâm lạnh lùng nói, đối với Ninh Tuyên vấn đề, Nhan Chính Lâm cảm thấy thực không cao hứng. Ninh Tuyên nhìn đến Nhan Chính Lâm lạnh băng bộ dáng, hơi hơi tức giận gương mặt, liền lập tức ở mặt trên ký tên. Mấy năm nay, Ninh Tuyên đem Nhan Chính Lâm cấp tiêu vật tiền đều tổn xuân dưới, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Bất quá Nhan Chính Lâm cũng không biết. Hảo, người trước đi ra ngoài đi, Ninh Tuyên mới vừa thiêm sống tự. Nhan Chính Lâm liền đối Ninh Tuyên nói. Ninh Tuyên nhìn Nhan Chính Lâm liếc mắt một cái, đi ra phòng, nhưng Ninh Tuyên trong lòng lại nói cho chính mình, từ giờ trở đi, phải vì chính mình tính toán, bằng không Nhan ra một khi có tình huống như thế nào. Ninh Tuyên nhưng không muốn cùng nhan chính lâm đồng cam cậu khổ. Ninh Tuyên lập tức thời điểm, Dương Trí bắt đầu chuẩn bị tư liệu, nếu là không như vậy suốt rồi nói, nhan thị này đó sản nghiệp sẽ bán được một cái thực tốt giá cả, hiện tại Dương Trí chỉ là hy vọng có thể bán ra một cái trung đẳng giá cả. Tổng tài, này đống lao biệt thự thật sự không lưu lại sao Dương Trí hỏi. Dương Trí tự nhiên chi đạo này đống lao biệt thự nơi phát ra, hơn nữa như vậy biệt thự, hiện tại chính là là có tiền cũng đã mua không được, hoàn cảnh thanh lưu, diện tích lại đại. Bằng không cũng sẽ không có như vậy một cái giá, mặt khác biệt thự dương chi không dám đóng gói điều, chính là này đống lao biệt thự dương chi cảm thấy tuyệt đối sẽ bán chạy. Không cần, ngươi mau chóng xử lý đi nhan chính lâm tâm một hoành nói. Kỳ thật, nếu có thể nhan chính lâm thật đúng là hy vọng lưu lại, tương lai khẳng định sẽ là một cái không tồi giá cả. Đối với nhan chính lâm tới nói, kiêu căn biệt thự không có quá mức cảm tình, chân chính cùng kiêu căn biệt thự có cảm tình là lâm như, lâm Trấn hoa qua đời thời điểm. Nhan Chính Lâm đem Lâm chấn hoa tài sản sang tên đến chính mình danh nghĩa, nếu là có cảm tình lời nói, Nhan Chính Lâm cũng sẽ không đưa cho Ninh Tuyên. Là, Tổng tài Dương Trí nói, xử lý xong sự tình lúc sau, Dương Trí lập tức rời đi nhanh ra, xử lý Nhan Chính Lâm phân phó sự tình, Dương Trí tình huống hiện tại, hắn cũng chỉ có thể một cái đường đi đến đen, Dương Trí có như thế nào sẽ không rõ, Nhan Chính Lâm tài sản tuy rằng rất nhiều, nếu là đặt ở người thường ra, cũng là cả đời ăn mặc không lo. nhưng đã thói quen như vậy sinh hoạt nhan chính lâm có như thế nào sẽ tình nguyện khuất cư với người hạ đâu nhan chính lâm không màng tất cả muốn đoạt lại nhan thị cũng đúng là bởi vì nhan chính lâm loại này tâm lý mới làm nhan tịch có cơ hội thừa nước đục thả câu nếu nhan chính lâm một chút động tác đều không có nhan tịch ngược lại cảm thấy khó làm biệt thự bán ra tin tức trước tiên coi chuyển tới nhan tịch bên hai nhan tịch lộ ra hồi lâu không thấy tươi cười nhan tịch chưa bao giờ đi vào quá cũng lần này trở lại thượng kinh lúc sau cũng từng nhiều lần bồi hồi ở ngoài cửa Tuy rằng không có trụ, nhưng lại cũng không nghĩ lô mạng hấp tấp trực tiếp xông vào. Tiểu tịch, lão biệt thự bán ra, ngươi tính toán tự mình qua đi sao trình lâm nhìn đến nhan tịch tươi cười nói. Không cần, làm chu tinh qua đi đi, nhất định hảo mua được tay, ta đi nói, bọn họ nhất định sẽ nâng lên giá cả nhan tịch nói. Vô luận dùng cái gì con đường đều không có quan hệ, chỉ cần cuối cùng có thể tới chính mình trong tay là được. Nhan tịch tuy rằng muốn kia căn biệt thự, nhưng là lại trước nay không mù quáng, người một khi có điểm mù. liền rất mau sẽ bị người bắt lấy sấn hư mà nhập nhan tịch chưa bao giờ sẽ cho đối thủ cơ hội như vậy. Hảo, Chu Tĩnh phỏng trừng cũng thật lâu không có làm qua chuyện như vậy, đang ở chờ mong đâu Trình Lâm nói, xa ở thiến thiến thời trang Chu Tĩnh đánh một cái hát xì. Đúng vậy, nàng nhất thích hợp, Trình Lâm, ngươi gọi điện thoại cho nàng nhan tịch nói. Nơi này sự tình xử lý tới nói, Chu Tĩnh đích sắc nhất thích hợp, giả heo ăn thịt hổ là Chu Tĩnh sở trường đặc biệt, làm làm quá mức ngay thẳng, thích hợp kinh doanh một nhà công ty. Nhưng là này đó việc nhỏ đích xác muốn so làm làm càng thêm thích hợp, nhớ tới Chu Tĩnh đã từng làm phòng trường Chu Tĩnh bản nhân cũng rất hoài niệm. Nếu là Chu Tĩnh đã biết Nhan Tịch trong lòng đánh ý tưởng, tuyệt đối sẽ cao hứng nhảy dựng lên đối Nhan Tịch nói, người hiểu ta Nhan Tịch cũng, Chu Tĩnh tuy rằng cũng đã trải qua rất nhiều bất công, nhưng là sinh hoạt thượng Chu Tĩnh nhưng vẫn đều thập phần lạc quan. Hào Trinh bà nói, Nhan thị mấy ngày này có Nhan Tịch toà chấn, bên trong ổn định rất nhiều, có thể có thể bởi vì Nhan Tịch ngay từ đầu liền sấm rền do quấn. Hiện tại công ty từ lãnh đạo cho tới công nhân, đối nhan tịch đều thập phần tôn trọng, đối với nhan tịch tân đưa ra một ít chế độ cùng phương án, đại đa số người đều là đồng ý, cảm thấy giai đại vui mừng, lại cũng có thiếu bộ phận ngoan cố phần tử phản đối, rốt cuộc xí nghiệp lớn tổng hội có rất nhiều là dựa vào quan hệ tiến vào Bất quá những lời này tuy rằng có nghe đồn, nhưng là lại không có một người dám hướng nhan tịch đưa ra phản đối đã, vô luận xuất phát từ cái gì mục đích đều hảo, nhưng sở hữu công nhân hiện tại mục đích chỉ là tưởng hảo hảo công tác giữ được bát cơm, hơn nữa nhan tịch tiền nhiệm lúc sau, nhan thị phúc lợi cũng đích xác được đến rất lớn cải thiện, này đó mọi người đều là thấy vậy vui mừng. Ngày hôm sau, Chu Tĩnh quả nhiên không có cô phụ nhan tịch kỳ vọng, phòng ở địa lý vị trí nhan tịch chỉ biết, hơn nữa có nhất định lịch sử giá trị, Chu Tĩnh lấy 2000 vạn giá cả đã mua, nhan tịch cũng cảm thấy không tồi, vừa vặn là cuối tuần, nhan tịch liền quyết định đi biệt thự nhìn xem, tương đối nơi nào đã từng là Lâm Như sinh sống hơn 20 năm địa phương, từ nhật ký chung nhan tịch có thể biết được. Ở chính mình vừa mới sinh ra thời điểm cũng từng đi qua nơi nào, đáng tiếc là trẻ. Con, không có bất luận cái gì ký ức. Chu Tĩnh làm việc thực mau ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, phòng ở liền sang tên tới rồi nhan tịch danh nghĩa, nhan chính lâm đúng là khuyết tật thời điểm, có người như thế ngay thẳng, nhan chính lâm đương nhiên cũng thông khoái, buổi chiều thời điểm, nhan tịch cùng trình lâm cùng đi trước biệt thự. Lao thượng kinh kiến trúc, bởi vì thượng kinh đã từng là tô giới, nơi này kiến trúc hơn phân nửa đều là âu thức phong cách. bất quá này căn biệt thự nhìn qua tuy rằng niên đại xa xăm nhưng là lại bảo dưỡng thực hảo, đình viện bên trong có có thể đại thụ, mặt cỏ cùng bùn hoa, điển hình âu thức kiến trúc nhưng rồi lại tràn ngập niên đại hơi thở. sân nhìn qua thập phần điện nhã, nhan tịch không khỏi tưởng, nguyên lai lâm như từ nhỏ sinh hoạt chính là hoàn cảnh như vậy. trong viện hoa hơn phân nửa là sắc màu ấm hệ, hoa khai thời điểm nói vậy thập phần ấm áp đi, nhan tịch sớm tại điều tra thời điểm, liền hoàn toàn điều tra quá, này căn biệt thự nhan chính lâm sang tên lúc sau. tuy rằng có phái người lại đây xử lý nhưng là lại rất thiếu tiến vào nơi này thẳng đến 2 năm trước sang tên cấp ninh tuyên lúc sau ninh tuyên đã từng đã tới vài lần bất quá cũng không có nhiều làm xử lý xem xong trong viện bên trong hết thể lúc sau nhan tịch đi vào phòng ở lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất chọn cao môn thính hòa khí phái đại môn hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây tẫn hiện ung dung hoa quý cổ điển rộng rãi hai thích hợp tiêm tháp hình nghiêm đỉnh mặt hôi giá gỗ cùng trụ thức trang trí tự nhiên kiến trúc tài liệu cùng leo lên này thượng dây đằng tôn nhau lên thành thú kinh điển mà không rơi thời thượng tươi mát không theo cách cũ màu trắng hôi tường đất kết hợp thiển hồng phòng ngói liên tục cổng vòm cùng hành lang gấp hút chọn cao lớn mặt cửa sổ phòng khách làm nhân tâm thần nhộn nhạo ngắn gọn đối xứng đột hiện trầm ổn các phòng đều vì đoan chính hình tứ phương công năng không gian phân chia cùng vị trí bố cục thể hiện âu thức nghiêm cẩn văn nhã tinh xảo không thiếu thoải mái cửa hiên môn tính hướng nam bắc giãn ra phòng khách Phòng ngủ chờ thiết trí thấp cửa sổ cùng sau giác hình ngắm cảnh đột cửa sổ, nhà ăn Nam bắc tương thông, trong nhà bên ngoài tình cảnh giao hòa. Truyền thừa trung hoa truyền thống kiến trúc tinh túy, vẫn duy trì truyền thống kiến trúc dung tao nhã, ngắn gọn, tráng lệ với nhất thể độc đáo nghệ thuật phong cách. Nhan Tịch liếc mắt một cái tiến phòng đã bị nơi này trang trí hấp dẫn, bố cục tinh xảo, hiện tại tới nói thập phần khó được, mỗi một chỗ đều tiếp cận hoàn mỹ, để cho Nhan Tịch kinh ngạc chính là, nơi này hết thảy, bao gồm gia cụ đều phòng trừng đã là 20 năm trước. nhưng lại bảo dưỡng thực hảo có thời gian hơi thở nhưng lại một chút không có vẻ cũ xưa bất kham thế giới các nơi kiến trúc nhan tịch đều gặp qua so nơi này xa hoa so nơi này đại khí không phải không có nhưng nơi này hết thệ cấp nhan tịch cảm giác xác thật tốt nhất để cho nhan tịch kinh ngạc chính là trong thư phòng mặt hết thệ phòng trường đều vẫn duy trì nguyên lai like bộ dáng trên kệ sách như cũ phóng đầy thư tịch nhan tịch tùy tay cầm lấy một quyển thư mặt trên đã có thực trọng hương vị nhưng là cũng không có xuất hiện bất luận cái gì tổn hại Trình Lâm chưa từng có xem qua nhan tịch biểu hiện ra đối phòng yêu thích, hiện tại nhìn đến nhan tịch bộ dáng, Trình Lâm thật cao hứng, không ở với giá trị nhiều ít, mà ở cùng nơi này có thể cho nhan tịch một phân yên vui. Trình bá, tìm người thu thập một chút, nên mua đều mua điểm đi, phòng bếp tìm người sửa chữa một chút, bất quá muốn bảo trì nguyên lai like bộ dáng nhan tịch đối Trình Lâm nói. Hảo, tiểu tịch, ngươi tưởng về sau ở nơi này sao Trình Lâm hỏi. Ân, ta trước sau cảm thấy phải có một cái chính mình ra. Tuy rằng những cái đó đều là ta sản nghiệp, nhưng là lại không có ra cảm giác nhan tịch nói. Nhan tịch gặp qua Lan Trạch Hy ở New York biệt thự, nơi nào hết thể cấp nhan tịch ra giống nhau cảm giác, trọng sinh tới nay, ở nhan ra, nhan tịch chỉ biết cảm thấy lạnh băng, ở mã tắt thời điểm, nơi nào hoàn cảnh thực hảo, nhan tịch cũng thích, thích, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, thẳng đến sau lại, đi New York tới rồi Lan Trạch Hy biệt thự, nhan tịch mới biết được, nguyên lai like là thiếu một phần ấm áp cảm giác, nhan tịch đi vào phòng ở đệ nhất khắc bắt đầu. Nhan tịch cảm thấy có loại. Ra cảm giác, nhan tịch cùng thích nơi này hết thảy, chẳng sợ cùng hiện tại so sánh với hết thảy đều đã không phù hợp cái này màu tiết tấu niên đại. Hảo, ta cũng cảm thấy nơi này thực hảo, bất quá, an toàn vấn đề Trình Lâm nói. Hẳn là sẽ không có vấn đề, Trình bán nếu thật sự là lo lắng nói, làm vương thúc phái hai người lại đây liền hảo, lại nói chúng ta cũng không phải tay trói gà không chặn, không có việc gì nhan tịch nói. Tuy rằng hiện tại không có nguy cơ đến nhan tịch an toàn, Khó bảo toàn quá một đoạn thời gian sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hảo, ta trước tìm người lại đây quét tước Trình Lâm nhìn nhìn bốn phía nói, nơi này đã có nhất định tuổi, bảo dưỡng cùng quét tước đều phải đặc biệt chú ý. Ân, nhớ rõ đem thư lấy ra đi phơi một chút, sau đó thỉnh hai cái aji đi nhan tịch nói, nếu đã tính toán ở chỗ này thường trụ, hơn nữa nơi này phòng ở rất lớn, nếu chỉ là Trình Lâm cùng chính mình tới quét tước, khó tránh khỏi sẽ cố hết sức chút. Hảo Trình Lâm nói, nhan tịch hết thả Trình Lâm đều sẽ vô điều kiện duy trì, hơn nữa Trình Lâm cũng cảm thấy nơi này thật sự không tồi, nơi này bốn phía phòng ở đều là nguyên tô giới phòng ở, nơi này nghỉ thường thường đều là tiến triển cực nhanh, hơn nữa có này đó phòng ở cũng không thiếu tiền, đại đa số người không hồ lựa chọn bán ra, tới gần bờ sông, không khí cũng thập phần tới mát. Thời gian liền ở bất chi bất giác trung đi qua năm ngày, này 5 ngày tới nay, nhan tịch đi nhan thị thời gian càng ngày càng ít, nhưng là công ty tình huống lại càng ngày càng hỏi. Hôm nay nhan tịch sáng sớm liền tới đến nhan thị, trải qua văn phòng thời điểm, mọi người đều dùng phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nhan tịch. Nhan thị công nhân nhất nhan tịch cái nhìn là thần bí cùng quyết đoán, thần bí nguyên với không biết nhan tịch dùng cái dạng gì thủ đoạn, tuy rằng nhan thị cổ phiếu không có dâng lên, nhưng là công ty công trạng đã ở gần 10 ngày thời gian nội hoàn toàn ổn định khôi phục, hơn nữa loáng thoáng còn có dâng lên xu thế, bất quá, tin tức này ngoại giới không biết, đối với nhan thị cổ phiếu vì cái gì không có dâng lên. Nhan thị công nhân cũng cảm thấy thập phần kỳ quái, tài chính bộ môn hiện tại là Hạ tinh hoa không chế, gia đặc chỉ đạo, hạ tinh hoa tiền nhiệm lúc sau, ở gia đặc kiến nghị dưới, đem vốn có cổ đông nhãn tuyến toàn bộ loại bỏ, hơn nữa nhan thị cấp bồi thường phong phú, đại gia cũng chỉ có thể tiếp thu. Hiện tại tài chính bộ môn hoàn toàn ở hạ tinh hoa không chế dưới, như vậy cũng chính là ở nhan tịch không chế dưới. 10 năm tới, hạ tinh hoa từ gia đặc trên người học được rất nhiều, những năm gần đây nàng tử vì hiểu rõ quá tri thức Nhan tịch đối tài chính bộ môn định ra bảo mật điều ước Hạ Tinh Hoa hoàn toàn đồng ý, như vậy có thể phòng ngửa có người tiết lộ công ty bên trong tin tức. Liên ở Hạ Tinh Hoa đang ở vì về sau hướng đi phát sầu thời điểm, nhận được nhan tịch điện thoại. Phần 248 Tổng tài, người tìm ta Hạ Tinh Hoa đi vào phòng khách lúc sau đối nhan tịch nói. Nhan tịch tuy rằng tiếp nhận nhan thị, nhưng là lại trước nay không đi tổng tài văn phòng làm công, này cũng trở thành một cái kỳ văn, đại gia thời gian nghỉ ngơi lần đầu thảo luận vấn đề này. Nhan Thị sở hữu công nhân đều sẽ kỳ quái vấn đề này đi. Tới, ngồi xuống đi. Nhan Tịch nhìn thoáng qua Hạ Tinh Hoa nói. Nói xong lúc sau, Nhan Tịch có bắt đầu xử lý còn có một chút chưa hoàn thành sự vụ. Một bên xử lý sự vụ, đồng dạng cũng là đối Hạ Tinh Hoa một loại khảo nghiệm, làm tài chính, chẳng sợ liền tính là thua, cũng muốn bảo trì thành tỉnh đầu óc. Nếu Hạ Tinh Hoa không thông qua Nhan Tịch khảo nghiệm, như vậy Nhan Tịch cũng chỉ có thể vứt bỏ nàng. Hạ Tinh Hoa năng lực không tồi, gia đặc cũng cho khen ngợi. Nhưng là đối với trung tâm công nhân, Nhan Tịch đương nhiên cũng sẽ tiến hành khảo hạch. Gần nhất công tác như thế nào ước chừng 15 phút lúc sau, Nhan Tịch nói. Không tồi, đã dần dần thói quen Hạ Tinh Hoa nói, toàn bộ quá trình đều biểu hiện chi phân bình tĩnh, không có một tia nôn nóng. Vậy là tốt rồi, đối với Nhan Thị tương lai thị trường chứng khoán đi hướng ngươi thấy thế nào Nhan Tịch nói, đối Hạ Tinh Hoa vừa mới biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Tổng tài là muốn nghe lời nói thật sao Hạ Tinh Hoa nói. Đương nhiên Nhan Tịch nói. hiện tại nhan thị bên trong đã ổn định sở hữu tài chính đều đã đúng chỗ lấy nhan thị trước mắt tình huống tới nói có dâng lên xu thế ta muốn hỏi tổng tài vẫn luôn khống chế nhan thị cổ phiếu dâng lên lý do là cái gì hạ tinh hoa nói nhan tịch hiện tại đối hạ tinh hoa hảo cảm có thăng một bậc năng lực không tồi có thể khẳng định nói ra chính mình khống chế cổ phiếu dâng lên thuyết minh nàng đã sớm minh bạch hiện có trạng huống gia đặc cùng chính mình lại quan hệ phòng trừng nàng cũng biết ta có thể nói cho ngươi nhưng là ngươi đến cho ta một cái lý do nhan tịch nói cấp hạ tinh hoa một lần tỏ lòng trung thành cơ hội. Bột, sau này ta hạ tinh hoa nguyện ý theo bột vào sinh ra tử hạ tinh hoa khẩn trưng nói, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Têu bột liền không cần, tiêu ta tiểu thư đi, vào sinh ra tử nhưng thật ra không cần, không cần vi phạm ta nói liền hảo nhan tịch mỉm cười nói, nhan tịch giờ phút này mỉm cười đối với hạ tinh hoa tới nói, như là như tắm mình trong gió xuân, tuy rằng đều ở một cái công ty, nhưng là công ty công nhân rất ít nhìn thấy nhan tịch bản nhân. Giống nhau có chuyện gì đều là trình lâm truyền đạn, xử lý sự vụ qua tay chính là lâm nhất dương, tuy rằng cùng nhan tịch đã ở cùng đống đại lâu làm công người. ngày qua, Hạ Tinh Hoa vẫn là lần thứ hai nhìn thấy nhan tịch. Lần đầu tiên thời điểm không thế nào dám xem nhan tịch, lần thứ hai chính là lúc này đây, Hạ Tinh Hoa không nghĩ tới lần này có thể nhìn đến nhan tịch tươi cười, giống như là mùa xuân đệ nhất lũ thái dương giống nhau, sáng lạn mà mỹ lệ. Là, tiểu thư Hạ Tinh Hoa cung kính nói. Công ty cổ phiếu ngay từ đầu không chê dâng lên chủ yếu là vì ổn định công ty, bằng không sẽ xuất hiện quá nhiều bọt biển tài chính, trực tiếp ảnh hưởng công ty kinh doanh. Hiện tại các nơi đã đúng chỗ liền không cần không chế, tưởng đi theo ta có thể, hôm nay tan tầm trước, ta muốn xem đến nhan thị cổ phiếu dâng lên ba 30% cái điểm, không thành vấn đề đi nhan tịch cười nói. Tiểu thư, như vậy sẽ không có xuất hiện bọt biển tài chính sao hạ tinh hoa hỏi. Sẽ không, hiện tại công ty cũng yêu cầu vận dụng này bút chính mình quay vòng, yên tâm đi. Ngươi nói có thể hay không hoàn thành ta cho ngươi nhiệm vụ nhan tịch nói, cùng với nói là nhiệm vụ, còn không bằng nói là đối hạ tinh hoa khảo nghiệm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hạ tinh hoa nói, tuy rằng biết có khó khăn, nhưng là nàng tiếp thu khiêu chiến. Ân, cố lên, có vấn đề nói có thể tìm ra đặc nhan tịch nói. Là, tiểu thư, ta đi vội hạ tinh hoa nói, nói xong nhan tịch gật gật đầu, hạ tinh hoa liền rời đi. Toàn bộ quá trình, Trình lâm ngồi ở nhan tịch bên cạnh, không có chen vào nói, xử lý các hạng sự vụ. Đối với nhan tịch có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thu phục hạ tinh hoa trình lâm không khỏi bội phục nhan tịch. Đối với nhan tịch tới nói, đồng dạng cũng là, hoàn toàn thu phục trình lâm, nhan tịch chính là hoa gần một năm thời gian, bất quá lúc ấy nhan tịch cũng không có tiền vốn. Tiểu thư kế tiếp tính toán như thế nào làm trình lâm đối nhan tịch nói? Chờ, dương trí sự vụ hẳn là cũng mau xong xuôi nhan tịch nói. Trình lâm nghe được nhan tịch nói, cười lúc sau, rất nhỏ lắc lắc đầu, đắc tội nhan tịch. Thật đúng là một kiện thập phần đáng sợ sự tình, sẽ không trực tiếp cho ngươi cái thông khoái, mà là chậm rãi tiêu ma ngươi ý chí, chờ Dương Chi đem nhan chính lâm sở hữu tài sản tập trung lúc sau. Nhan thị cổ phiếu đột nhiên tới một cái dòng nước xiết dũng thượng, nguyên bản có thể mua sắm 3% cổ phiếu, hiện tại nếu nhan thị cổ phiếu chướng 30%, như vậy cũng chỉ có thể mua sắm 1% nhiều một chút điểm. Nhan. Chính lâm tuyệt đối sẽ khí điên rồi. Như Viên đã trang hoàng hảo, tính toán khi nào dọn đi vào trình lâm nói. Như viên là nhan tịch mua sắm nhan chính lâm bán ra phòng ở, cũng là lâm Trấn hoa lưu lại, lâm như sinh sống hơn 20 năm lão biệt thự, mấy ngày này chính lâm đã tìm người đem bên trong hoàn toàn quét tức qua, đối với biệt thự tên là nhan tịch lấy, lấy tự với lâm như tên hòa bình an như ý chi ý, gần nhất là vì kỷ niệm lâm như, thứ hai là vì lâm như đối nguyện vọng của chính mình, cả đời như ý. Ngày mai đi, ngày mai vừa vặn có việc nghỉ ngơi ngày nhan tịch nói, ta làm vương khuê tìm hai gã bảo an. Đến nỗi người hầu ta tìm người giúp việc Trình Lâm nói, trải qua chương mụ sự tình, Trình Lâm đối với người hầu đã không tín nhiệm, hơn nữa hiện tại nhan tịch sự tình, Trình Lâm cũng không hy vọng bại lộ với người trước. Ấn nhan tịch gật gật đầu, đồng ý Trình Lâm cách làm, người giúp việc thật là cuối cùng lựa chọn, hiện tại chính mình có thể từ người hầu nơi nào thu mua nhan ra tin tức, khó bảo toàn chính mình tin tức không trở về bị tiết lộ đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, nhan tịch cùng Trình Lâm dùng quá bữa sáng lúc sau. liền tính toán đem đồ vật thu thập một chút dọn đến như viên vừa mới ăn qua bữa sáng lan trạch hy liền xuất hiện trong phòng nhan tịch đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó trên mặt liền xuất hiện một tia thẹn thùng cùng cao hứng đã trở lại nhan tịch đối lan trạch hy nói tuy rằng lan trạch hy nhìn qua đầy mặt phong trần nhưng là lại như cũ chắn không được yêu nghiệt bản chất sắc mặt tuy rằng mỏi mệt nhưng là nhìn đến nhan tịch cũng lộ ra tươi cười lan trạch hy tươi cười làm nhan tịch tim đập nhanh hơn nhan tịch biết lan trạch hy xử lý châu á sự vụ rất bận Nguyên bản cho rằng ít nhất muốn hai tháng, không nghĩ tới Lan Trạch Hy đi hương đều chỉ có gần một tháng thời gian. Ta đã trở về Lan Trạch Hy nói, lập tức cho Nhan Tịch một cái ôm, Trình Lâm nhìn đến Lan Trạch Hy ôm Nhan Tịch, tự chủ lựa chọn làng tránh, Trình Lâm làng tránh, Nhan Tịch mặt liền càng thêm đỏ. Đối với Lan Trạch Hy tới nói, tháng này quá đến thập phần dài lâu, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều tăng lớn lượng công việc, nguyên bản ít nhất muốn ba tháng mới có thể xử lý sự vụ, hắn ở trong một tháng liền hoàn thành. Này hết thể đều là để sớm nhìn thấy nhan tịch, đến nỗi còn có chút kết thúc công tác, Lan Trạch Hy toàn bộ toàn bộ giao cho Simon đi xử lý, một tháng, hắn đã chờ không kịp nhìn thấy nhan tịch. tự nhi, ta tưởng ngươi Lan Trạch Hy dùng thâm trầm có tràn ngập tơ vương thanh âm nói, Lan Trạch Hy tổng tới không biết, nguyên lai thời gian như vậy khổ sở, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ nhân nói một ngày không thấy như cách tam thu. Ta cũng là nhan tịch đáp lại nói, mấy ngày này, nhan tịch luôn là sẽ nhớ tới cùng Lan Trạch Hy quá vãng. không có sự tỉnh thời điểm, giống như là ghi hình giống nhau ở trong đầu hồi phóng. Hai người cứ như vậy, bảo trì tư thế này một hồi lâu, có lẽ là đầy người bùi bặm duyên cớ, Lan Trạch Hy chỉ là hôn một chút nhan tịch cái chán. Tịch nhi, tính toán chuyển nhà đi nơi nào Lan Trạch Hi hỏi. Ta mua trở về ta mụ mụ từ trước trụ phòng ở, cũng cho ngươi để lại một phòng, ngươi mệt mỏi, nếu không chúng ta ngày mai lại dọn đi nhan tịch nói. Không có việc gì, ta không mệt, tịch nhi, giúp ta làm bữa sáng được không? Ta đi rửa mặt một chút Lan Trạch Hy nói. Ở nghe được Nhan Tịch nói có cái hắn lưu một phòng thời điểm, Lan Trạch Hy đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Tuy rằng hắn tưởng cùng Nhan Tịch một phòng liền hảo, nhưng là hắn cũng biết hết thể cấp không tới. Lan Trạch Hy trụ địa phương hắn trước nay đều không bắt bẻ. Đối với Lan Trạch Hy tới nói, nơi nào có Nhan Tịch, nơi nào chính là ra. Lan Trạch Hy từ Nhan Tịch vừa mới nói xuôi thài đến, đến ra, Nhan Tịch đối nơi nào có đặc biệt cảm tình. Vì thế ăn qua bữa sáng lúc sau, Lan Trạch Hy liền chủ động giúp Nhan Tịch chuyển nhà. Nhan tịch nhìn đến Lan Trạch Hy kiên trì, cũng không có cự tuyệt. Như viên, không tuổi, mọi chuyện như ý ở cửa, Lan Trạch Hy nhìn đến đại môn nói. ân ta tưởng ngươi sẽ thích nơi này, nhan tịch cao hưng nói. Ta thực thích Lan Trạch Hy trong lòng nghĩ đến, vô luận là nơi nào đều là, chỉ có có tịch nhi địa phương đều hảo. Kỳ thật đồ vật không phải rất nhiều, Trình Lâm đã sớm đem biệt thự đồ vật chuẩn bị thực toàn, chỉ cần mang lên thông thường đồ dùng sinh hoạt liền có thể vào ở, nhan tịch đi vào phòng ở, cùng 10 ngày trước so sánh với. sở hữu hết thể đều đã rực rỡ hẳn lên vương khuê an bài hai gã bảo an nhìn đến nhan tịch đã đến liền lập tức chủ động làm đồ vật nhan tịch tắt chỉ lấy chính mình máy tính đi vào phòng trong phòng sofa pha trình lâm đã toàn bộ đổi tân bất quá bản ghế một bộ phận nhẫm nhiên bảo trì nguyên lai trang hoàng thượng không có quá lớn động tác hết thể đều cơ bản vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng liền tính là tân chế vật phẩm cũng cùng nguyên lai bộ dáng đại khái gần phần hai trăm nhan tịch mang theo lan trạch hy đi vào lầu hai phòng Nhan tịch cùng Lan Trạch Hy phòng là tả hữu hai sườn, trung gian vừa vặn là thư phòng, đến nỗi lầu hai nguyên bản phòng ngủ chính, nhan tịch cũng không có trụ đi vào, nhan tịch lựa chọn phòng hẳn là nguyên lai lâm như sở trụ phòng, nhan tịch đem từ nhan ra dọn về tới gỗ đỏ ra cụ phong tới phòng, hết thể đều có vẻ vừa vặn tốt. Nhan tịch mang Lan Trạch Hy xem qua hắn phòng lúc sau, Lan Trạch Hy có đi tới nhan tịch phòng, nhan tịch phòng cho người ta cảm giác chính là hết sức lịch sự tao nhã. Tịch nhi ta như thế nào cảm thấy ngươi giường muốn so với ta kia trương giường thoải mái rất nhiều lan trạch hy trực tiếp ngồi ở nhan tịch trên giường nói sẽ không a đều là cùng cái thẻ bài chỉ là kiểu dáng không giống nhau nhan tịch nói không tin chính ngươi thử một lần lan trạch hy vẻ mặt tươi cười đối nhan tịch nói nghe được lan trạch hy nói nhan tịch thật sự ngồi trên đi tính toán thử một lần mới vừa tính toán ngồi trên đi thời điểm đã bị lan trạch hy cấp ôm lấy ngã xuống trên giường nhan tịch mới hiểu được lại đây nguyên lai like hắn chỉ ở lửa chính mình đối với lan trạch hy động tác nhỏ nhan tịch nhịn không được cười cười lan trạch hy đem nhan tịch ôm lấy hôn lên nhan tịch môi vừa mới ở nhà gỗ biệt thự có trình lầm ở lan trạch hy biết nhan tịch ra mặt mỏng sở hữu không có quá lớn động tác lan trạch hy chậm rãi hôn môi nhan tịch môi đỏ một cái hôn bao hàm một tháng tơ vương càng ngày càng thâm hôn lan trạch hy không muốn bùng ra mà nhan tịch tắc mặt đỏ thai hồng. lan trạch hy ôm lấy nhan tịch hai tay càng ngày càng gấp giống như muốn đem nhan tịch xoa tiến chính mình cốt thủy lan trạch hy đôi tay tự nhiên ở nhan tịch trên người du tẩu mà chính hắn thân thể cũng xuất hiện phản ứng nhìn đến nhan tịch hô hấp không thông thuận lan trạch hy vừa lòng cười buông ra nhan tịch nhưng lại đem nhan tịch vùi đầu ở hắn trước ngực giờ phút này lan trạch hy cảm giác được hạnh phúc nguyên lai là như vậy gần giờ phút này đối với nhan tịch tới nói chính là lan trạch hy không làm như vậy nàng cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người bất quá một tháng tơ vương nàng muốn gần bắt lấy này một phần ấm áp tích nhi bồi ta ngủ một hồi lan trạch hy ở nhan tịch bên thai nói lan trạch hy nói xong hô hấp dần dần đều đều chậm rãi tiến vào trong ngộng nhưng lại vẫn là không có buông ra nhan tịch nhan tịch ở lan trạch hy trong lòng ngực cũng cảm giác được một tia buồn ngủ chậm rãi cũng đồng dạng tiến vào mộng đẹp hai người khỏe miệng đều tràn đầy mỉm cười chương 113 tương tùy cùng báo thủ tiến hành khi mặt trời lặn tây khung thiên tỏa khắp không gì sánh kịp kỳ diệu sát thái quanh thân mỹ lệ đám mây hối thành ý tưởng đây đà tranh vẽ này điên tính tím ấm áp cam mông lung hoàng cùng với nhiệt liệt hồng dây lát biến hóa xuất hiện nhiều lần phảng phất sâu trong tâm linh mậu ảo dập dờn bồng bền biển mây mặt trời lặn tắc thực phiêu có thực nô mạ một trái tim thiếu nữ lạc nha lạc rơi xuống sâu xa đi trục hành phía trên là yên lặng trang nghiêm cùng huy hoàng mặt trời lặn nó dùng ngàn vạn chi quan tiễn gào thét bắn thủng một ngày dáng hồng vì thế một ngày vân liền bốc cháy lên chúng nó lẫn nhau xô đẩy kích động mặt trời lặn dưới chân màu trắng đám mây dần dần quần lên bị nhiễm đến hồng diễm, diễm. phảng phất là bị tắm máu mặt trời lặn luồn dần đây là thái dương kia cuối cùng mang huyết tình cảm mãnh liệt chỉ có giờ này khắc này chính đắm chìm trong mặt trời lặn dưới người mới có thể đủ tiếp nhận này cuối cùng quang minh nhan tịch tỉnh lại bên người sớm đã đã không có lan trạch hy thân ảnh nhưng nhan tịch đã có thể từ trong không khí cảm thấy lan trạch hy lưu lại hương vị khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhớ tới hai người ôm nhau mà ngủ nhan tịch sắc mặt tường đỏ đón kia hoàng hôn ánh chiều tà, tâm cũng ở nhanh chóng nhảy lên nguyên lai like đây là tình yêu mấy ngày qua nhan tịch cơ hồ không có hảo hảo ngủ quá buổi tối luôn là sẽ từ trong ngộng trở lại kiếp trước hết thảy tổng cảm giác hiện tại hết thảy không chân thật ở bất chi bất giác chung nhan tịch tựa hồ tìm được rồi cảng. nhan tịch luôn là cảm thấy chính mình đối lan trạch hy cảm tình dường như vẫn luôn đều tồn tại nhưng lại cũng không có ái như vậy thâm chính là ở bất chi bất giác chung lan trạch hy giống như dung nhập trong sinh hoạt đã trở thành một loại thói quen một loại không thể thiếu nhan tịch hơi chút rửa mặt một chút lúc sau thay một kiện thiên lam sắc váy dài hướng về dưới lầu đi đến ở chỗ này nhan tịch cảm thấy an tâm đi vào phòng khách thời điểm không có nhìn đến bất luận kẻ nào nhan tịch nhịn không được tưởng chẳng lẽ lan trạch hy ở chính mình phòng nhan tịch sờ sờ chính mình bụng phát hiện có điểm đói bụng liền hướng phòng bếp đi đến biệt thự phòng bếp cũng không phải mở ra thức bất quá đi cùng nhà ăn tương liên vừa mới tới cửa liền nhìn đến phòng bếp bận rộn thân ảnh nhan tịch đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc lan trạch hy ở phòng bếp bận rộn có lẽ thế nhân sẽ không nghĩ đến thế giới này đỉnh cấp gia tộc gia chủ sẽ có ở phòng bếp bận rộn kia một khác nhan tịch đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc tươi cười cũng nhiễm đuôi lông mày lan trạch hy tuy rằng ở phòng bếp bận rộn nhưng lại cảm thấy thực hạnh phúc nhan tịch là hắn cái gì chung duy nhất một tia nắng mặt trời đã từng kia một khác hắn cảm thấy hắn thế giới toàn bộ đều là há cám nhan tịch tâm tính thực lãnh nhưng hắn lại cảm thấy nhan tịch là trên thế giới này yếu ớt nhất người cũng là thiện lương nhất người quân tử không vào phòng bếp đối với lan trạch hy tới nói hoàn toàn là lời nói xuông chỉ cần nhan tịch cao hứng vô luận nhiều thần bí hắn đều là cam tâm tình nguyện tịch nhi đói bụng sao cơm lập tức liền hảo ngươi trước ngồi một chút lan trạch hy nhìn đứng ở cửa mang theo tươi cười nhan tịch nói có điểm ngươi chừng nào thì lên nhan tịch hỏi lan trạch hy lập tức thời điểm nhan tịch cũng không có nhận thấy được không bao lâu ngươi giữa chưa không ăn cơm ta nấu cháo ngươi chờ một chút lan trạch hy nói lan trạch hy nghĩ đến nhan tịch ở chính mình trong lòng ngực không hề phòng bị thân ảnh liền nói chuyện đều nhiễm một tia ônu Có lẽ chỉ có ở đối mặt Nhan Tịch thời điểm, Lan Trạch Hy mới có thể làm được chân chính không hề phong bị, cũng mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Nhan Tịch nhìn đến Lan Trạch Hy bận rộn thân ảnh, mỗi một động tác đều thập phần ưu nhã, người nam nhân này thật sự có làm yêu nghiệt tiềm chất, không, hắn vốn dĩ chính là cấp yêu nghiệt. Nhan Tịch chưa từng có nghĩ đến, kia một lần tương lộ, sẽ có hiện tại một phen cảm tình, nguyên lai like hạnh phúc cũng không phải cùng chính mình xa xa cách xa nhau, mà là vẫn luôn đều ở chính mình bên người. Nếm thử Lan Trạch Hy đem đồ ăn bãi ở trên bàn, thịnh một chén vừa mới nấu tốt cháo đặt ở Nhan Tịch trước mặt, lại đem cái muông đưa cho Nhan Tịch nói. Hảo, cảm ơn, đúng rồi, trình bá đâu Nhan Tịch nói, lúc này mới nhớ tới trình bá tồn tại. Trình bá đi ra ngoài, chạy nhanh ăn đi Lan Trạch Hy nói. "Ngươi cũng ăn Nhan Tịch nói. Nếu trình bá đi ra ngoài Nhan Tịch cũng liền không làm kiêu, rốt cuộc Nhan Tịch chính là bụng rỗng ngủ một ngày, hiện tại thật đúng là đói bụng, cũng không rảnh đi để ý tới Lan Trạch Hy, trực tiếp ăn lên. Bất quá nhan tịch động tác lại thập phần ưu nhã, chẳng sợ đói thời điểm, vẫn như cũ vẫn duy trì tiểu thư khuê các khí chất. Lan Trạch Hy nhìn nhan tịch, đột nhiên phát hiện trên bàn đơn giản cơm nhà đều trở nên thập phần mỹ vị. Đối với ăn, Lan Trạch Hy từ trước đến nay không bắt bẻ, trải qua qua khổ sở. Tại Minh Bạch hiện tại này hết thể được đến không dễ, nhưng chỉ có có nhan tịch tồn tại, hết thể đều có vẻ không như vậy quan trọng. Sau khi ăn xong, bên ngoài như cũ có một tia nóng bức, nhưng tới gần bờ sông. Trong gió nhẹ mang theo một tia lạnh leo phóng phật có thể thổi vào người trái tim, muốn cho rắt tay ở trong viện bất trưởng, lòng bàn tay truyền đến độ ấm, gia tốc hai người tim đập. Trình Lâm vừa mới từ bên ngoài trở về, nhìn đến hai người ở trong viện tản bộ trường hợp, đống nhiên cảm thấy, hai người đều là dung nhan xuất chúng, khí chất phi phạm, giống như là trời sinh một đôi. Ở Trình Lâm xem ra, Lan Trạch Hy có thể vì nhan tịch rửa tay làm canh thang, lại sở trường sự lấy nhan tịch vì trước, đối với hai người tới nói. Thế thể cũng đều là nước chảy thành sông. Trình Lâm duy nhất lo lắng chính là dọc kỳ phéo lở ra tộc quá mức với phức tạp, sợ nhan tịch có ở vào một cái, khắc lốc xoáy bên trong. đang xem nhan tịch liếc mắt một cái lúc sau, Trình Lâm liền đi vào phòng trong. Trình Lâm xuất hiện Lan Trạch Hy đã sớm phát hiện, không có rơi rất Trình Lâm bất luận cái gì biểu tình, hắn biết Trình Lâm đối nhan tịch chiếu cố, nhìn Trình Lâm vào nhà thân ảnh, Lan Trạch Hy cảm thấy là thời điểm tìm Trình Lâm nói chuyện. toàn bộ sau. Lan Trạch hy nhận được Simon từ Hương đều đánh tới điện thoại. Nhan Tịch khẳng định có cái gì chuyện quan trọng. Nhan Tịch trực tiếp tránh đi, đi thư phòng. Thư phòng hết thảy bố trí Nhan Tịch trước nay lúc sau chưa bao giờ nhìn kỹ quá. Tiến vào sau phát hiện, thư phòng nhiều có hai chương án thư, còn có một cái cầm giá. này hết thảy đều là căn cứ Nhan Tịch yêu thích bố trí. Thư phòng có một cái rất lớn ban công, song khai cửa kính, ban ngày đương bức màn mở ra thời điểm, thư phòng Dương Quang sẽ thập phần đầy đủ. tuy rằng đối tiểu trung quốc kiến trúc nhan tịch cũng thích thích nhưng là nhan tịch này đó thích nhất vẫn là như viên cùng lan trạch hy nữ rót biệt thự trên kệ sách thư tịch có rất nhiều đều là nguyên lai like lưu lại ở phơi qua sau thư tịch mặt trên đã không có nguyên bản hương vị nhan tịch tùy tay cầm lấy một quyển sách nhìn lên thư đã là nhan tịch sinh mệnh không thể thiếu đã dưỡng thành một chút thói quen thâm nhập cốt thủy vô pháp thay đổi biệt thự lầu 1, tiểu thư phòng trình bá ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao lan trạch hy hỏi Trình Lâm kêu Lan Trạch Hy đi vào phòng lúc sau, Trình Lâm lại trầm mặc, một phương diện không hy vọng nhan tịch ở đặt chân dọc kỳ phéo lở gia tộc như vậy phức tạp hoàn cảnh. Mặt khác một phương diện, Lan Trạch Hy vì nhan tịch sở hữu đích xác đi là giống nhau nam nhân có khả năng làm được, có thể cùng nhan tịch sống vai, có thể cho nhan tịch lớn nhất tự do, có thể cho nhan tịch vô tư ái. Trình Lâm không biết, hôm nay nói, có hay không nói ra tất yếu, Lan Trạch Hy sẽ không bởi vì Trình Lâm nói mà thay đổi hết thảy, có lẽ thế giới này, xử lý nhan Tịch. Không có người có thể thay đổi Lan Trạch Hy ý tưởng, nhưng là vì nhan tịch hảo, có một số việc ở hôm nay cần thiết có một cái hiểu biết. Hôm nay tìm ngươi tới, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, đối tiểu tịch là thiệt tình sao Trình Lâm nghĩ nghĩ lúc sau mở miệng nói. Là, kiếp này nàng là ta duy nhất Lan Trạch Hy không có chút nào do dự nói, Lan Trạch Hy biết nhan tịch đối Trình Lâm tôn trọng, đồng dạng Lan Trạch Hy tôn trọng Trình Lâm. Nhưng làm tiểu tịch sinh hoạt ở rộng kỷ phéo lở ra. ngươi có thể bảo hộ tiểu tịch an toàn sao Trình Lâm mang theo một tia lo lắng hỏi. Trình Lâm lại như thế nào sẽ không biết, Lan Trạch Hy những năm gần đây tận lực giảm bất cũng nhan tịch gặp mặt lý do, đơn giản là không hy vọng bởi vì hắn nguyên nhân mà cấp nhan tịch mang đến nguy hiểm, nhưng nếu hai người thật sự kết hợp, tương lai sở gặp phải nguy hiểm có bao nhiêu, là vô pháp biết trước. Trình bá, ta minh bạch ngươi lo lắng, tịch nhi kính trọng ngươi, đồng dạng ta cũng thực kính trọng ngươi, gia tộc sự tình ta sẽ xử lý tốt Cấp tịch nhi một cái vô ưu tương lai Lan Trạch Hy bảo đảm nói. Lan Trạch Hi nói, làm Trình Lâm tìm không thấy phản bác lý do, nhưng trong lòng lo lắng lại như cũ tồn tại, có lẽ tương lai một ngày nào đó Trình Lâm mới có thể hoàn toàn minh bạch. Lan Trạch Hy đối nhan tịch đến tuột cùng có bao nhiêu coi trọng. Phần 250 Hảo, ta yêu cầu duy nhất chính là, tiểu tịch không muốn sự tình, ngươi không cần miễn cưỡng nàng, nàng trong lòng thực khổ Trình Lâm nói. Trình Lâm biết, tuy rằng rất nhiều chuyện nhan tịch trước nay đều không có nói qua. nhưng là nhớ tới nhan tịch đã từng không ngừng một lần toát ra lệnh trong thiên địa đều cảm thấy bi thương hơi thở, hiện tại ngẫm lại đều sẽ cảm thấy ngực căng thẳng. Trình lâm thiệt tình hy vọng, Lan Trạch Hy có thể vớt phẳng nhan tịch ngày xưa bi thương, về sau có thể vui sướng sinh hoạt, nhưng Lan Trạch Hy chú định không tầm thường, hai trái tim tới gần đồng thời, ngoại tại nhân tố lại cũng càng ngày càng nhiều. Hy vọng bọn họ thiệt tình có thể khắc phục hết thể khó khăn, về sau có thể hiểu nhau bên nhau. Hảo, ta sẽ tôn trọng tịch nhi hết thể xác định nhi đối với ta tới nói, so với ta sinh mệnh càng quan trọng, cảm ơn ngươi, trình bá, cảm ơn ngươi tin tưởng ta Lan Trạch Hi nói, có lẽ đây là Lan Trạch Hy từ trước tới nay nói nhiều nhất cảm ơn, bao hàm chậm rãi thiệt tình. Trình lâm nghe được Lan Trạch Hi nói lúc sau, cũng buông xuống, hai người đều có thể nhập đối phương hai mắt, đây là cỡ nào khó được, nguyện trời xanh thành toàn này một đôi có tình nhân. Nam nhân chi gian đối thoại, chân thành tha thiết lại kiên định sáng tỏ, sâm trầm ở trong sách nhan tịch cũng không biết dưới lầu phát sinh hết thảy. Nhan Tịch sâm trầm ở trong sách, Lan Trạch Hy đến gần, Nhan Tịch phát hiện, lại không có bất luận cái gì động tác, Lan Trạch Hy đi qua đi, đem Nhan Tịch ôm vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy đã từng cái kia đạm mạc nữ hài thật sự trưởng thành, búng tay nhưng phá ra thịt, thông thấu mà thâm thúy hai trong mắt, như hoa hồng tiểu diễm môi đỏ, tinh xảo ngũ quan, hết thể đều có vẻ như vậy hoàn mỹ. Nhan Tịch thân cao gần một M7, ở hoa hạ phương Nam tới nói xem như tương đối cao. nhưng ở một m chín nhiều Lan Trạch Hy trước mặt liền có vẻ như vậy chim nhỏ nép vào người. Lan Trạch Hy đem Nhan Tịch ôm vào trong ngực, Nhan Tịch đã thói quen, cũng không có tính toán buông quyển sách trên tay. Tịch nhi, nhìn thật lâu, nghỉ ngơi một chút Lan Trạch Hy nhìn đến Nhan Tịch không tính toán buông quyển sách trên tay, liền nhẹ nhàng lấy ra nói. Hảo, hương đều ra cái gì vấn đề sao Nhan Tịch nhớ tới mới vừa Simon điện thoại hỏi. Không có việc gì, Simon có thể xử lý Lan Trạch Hy nói. Lan Trạch Hy cảm thấy, Nhan Tịch có thể quan hệ chuyện của hắn, chứng minh hai người quan hệ có gần một bước, trong lòng thập phần cao hứng, Nhan Tịch cũng không có truy vấn đi xuống, dẫu kỳ phèo lở sự tình, Nhan Tịch lựa chọn tin tưởng Lan Trạch Hy, tin tưởng hắn có thể xử lý. Muốn đi kinh thành nhìn xem Lan ra ra sao Nhan Tịch nói. Nhớ tới hôm trước cấp trịnh nhiên gọi điện thoại thời điểm, Lan Thụy hoán trách, nói Lan Trạch Hy tới hương đều, đều không đi xem hắn lao nhân ra, nếu Lan Thụy biết Lan Trạch Hy đã từng ở thượng kinh trụ quá một đoạn thời gian. Nhan Tịch sợ chính mình không được căn bình. Bất quá Nhan Tịch ý tưởng lại cùng Lan Thụy tương phản, nếu Lan Thụy biết Lan Trạch Hy ở Thượng Kinh, tuyệt đối sẽ lập tức bay qua tới gian dạy Lan Trạch Hy, sau đó làm Lan Trạch Hy mau chóng đem Nhan Tịch quải tới tay, trở thành Lan ra người. Chờ Tịch Nhi xử lý xong Thượng Kinh sự tình, chúng ta cùng nhau trở về Lan Trạch Hy nói. Hắn thật vất vả cùng Nhan Tịch có đơn độc ở chung thời gian, có như thế nào sẽ bỏ được tách ra, điểm này Lan Trạch Hy kiên quyết không đồng ý. Tuy rằng loại này cách làm có điểm thua thiệt vẫn luôn quan tâm hắn ông ngoại, bất quá ở Lan Trạch Hy xem ra, sở hữu hết thể đều phải lấy nhan tịch vì trước. Nhan tịch hiện tại ở nhan thị đi làm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút mơ ước nhan tịch người, Lan Trạch Hy nhưng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Bất quá sự thật chứng minh, Lan Trạch Hy nghĩ nhiều, liền tính nhan tịch đi nhan thị, nhan thị cũng cơ hồ rất ít có người có thể nhìn thấy nhan tịch, có thể nhìn thấy nhan tịch đều là chút lại tự mình hiểu lấy người, làm nhan thị công nhân. Có như thế nào sẽ có người cảm thấy xứng đôi bọn họ vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tổng tài đâu? Nếu không làm Lan ra ra cùng sư phụ lại đây đi nhan tịch nói. Từ sẽ hoa hạ lúc sau, chỉ là ở kinh thành ngốc quá một tuần thời gian, chính nhiên cũng vẫn luôn ở trong nhà, rất ít ra tới đi một chút, hơn nữa như viên hoàn cảnh không tồi, phòng cho khách cũng sung túc, bờ sông hoàn cảnh, ở mùa hạ đều sẽ không cảm thấy đặc biệt nhiệt. Hảo, ta nghe tịch nhi Lan Trạch Hi nói. Lan Trạch Hy đồng ý nhan tịch ý tưởng, cảm thấy cũng không tồi. Bất quá hắn trong lòng duy nhất lo lắng chính là sợ Lan Thụy cùng Trịnh Nhiên tới thượng kinh lúc sau, phân rất Nhan Tịch ánh mắt, này cũng không phải là Lan Trạch Hi sở hy vọng. Hảo, ta tới gọi điện thoại Nhan Tịch nói, lập tức cầm lấy trên bàn di động bắt thông Trịnh Nhiên dãy số, không có nhìn đến phía sau Lan Trạch Hi một bộ ai toán biểu tình. Nhan Tịch điện thoại, Trịnh Nhiên lập tức liền đồng ý, Lan Thụy ở một bên cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, lập tức làm vương lỗi định vé máy bay, còn nếu là sớm nhất một bên, Nhan Tịch nghe được có điểm giờ khóc giờ cười cũng là, người già rồi nhất buổi chiều có chính mình con cái tại bên người, trịnh nhiên thê nữ mất sớm, Lan Thụy đồng dạng cũng là, duy nhất thân sinh cháu ngoại chính là Lan Trạch Hy, nhưng Lan Trạch Hy lại cũng kế thừa rộng kỳ phéo lờ huyết thống, hiện tại có thể thấy một, mặt đều thập phần khó được, không chi là lâu dài ở bên nhau đâu. Có lẽ đối với hai vị lao nhân tới nói, con cháu Hòa Thuận vui vẻ đã là một loại xa cầu, mỗi lần rời đi thời điểm, đều có thể được đến Lan Thụy cùng trịnh nhiên một câu bảo trọng. Mấy năm nay chính mình có thể Tân hiếu tâm thật sự là quá ít, em mở quốc bảy năm, tuy rằng có tưởng niệm, nhưng so với hai vị lao nhân lại có vẻ quá ít. Nhan tịch biết, kiếp trước thời điểm không có minh bạch cái gì là thân tình, kiếp này có khi lại bị chính mình cố tình lảng tránh. Đối với trịnh nhiên tới nói, nàng chính là duy nhất thân nhân, trịnh nhiên đã tuổi già, có lẽ về sau nên lo lắng nhiều một ít. Thực nhi, suy nghĩ cái gì lan Trạch khi nhìn vào thần nhan tịch hỏi. Chỉ là cảm thấy ta thực bất hiếu. Sư phụ đối ta quan tâm đã siêu việt người nhà tồn tại, trở lại hoa hạ lại không có hảo hảo chiếu cô sư phụ nhan tịch nói, đối với Lan Trạch Hi, nhan tịch không cần che giấu chính mình. Ta có gì nếm không phải, đối với thân nhân tri ái, từ ba mẹ qua đời lúc sau, ta liền đạm bạc Lan Trạch Hi nói, ôm lấy nhan tịch tay lại dần dần khẩn. Ngươi có thể ở lại bao lâu nhan tịch hỏi. Lan Trạch Hi là dọc kỳ phéo lờ đương ra, không có khả năng vẫn luôn lưu tại hoa hạ, dọc kỳ phèo đại bản doanh ở Em M Quốc. Có rất nhiều sự tình đều yêu cầu Lan Trạch Hy tự mình đi xử lý, có thể tới hoa hạ lâu như vậy, nhan tịch đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tịch nhi, người đây là ở buổi ta rời đi sao Lan Trạch Hy giả bộ một bộ ai toán đáng thương bộ dáng nói. Tuy rằng biết Lan Trạch Hy là trang, nhưng là nhan tịch có sao lại không rõ Lan Trạch Hy sự vụ có bao nhiêu nặng nề? mấy ngày này nhan thị sự tình rất nhiều đều phải nhan tịch tự mình đi xử lý, đã cảm thấy bận rộn, có gì hướng là Lan Trạch Hy đâu. Đúng vậy. muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì đi nhan tịch đi theo lan trạch hy nói đáp lại nói tịch nhi khi nào đi ta liền khi nào đi lan trạch hy nói dù sao hắn là lại định nhan tịch nhan tịch nghe được lan trạch hy nói có vẻ có một tia bất đắc dĩ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy nhưng đồng thời cũng cảm thấy thực cấm áp em mở quốc sự tình hiện tại ai giúp ngươi xử lý nhan tịch hỏi daniel không cần lo lắng hắn xử lý thực hảo lan trạch hy nói xa ở em mở quốc daniel sáng sớm rời giường liền cái hát xì lầm bầm lầu bầu nói không phải ở ai suy nghĩ hắn mấy ngày này hắn vội vàng dọc kỳ phéo lở sự tình đã là kiệt sức hắn mỹ nữ hắn tuấn tiếu dung nhan thượng đều đều mệt ra một chút quần thâm mắt daniel đoán trách lan trạch hy là điển hình trọng sắc khinh hữu vốn dĩ cho rằng lan trạch hy rời đi em mờ quốc hắn có thể nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới công tắc càng nhiều daniel gặp gỡ lan trạch hy hắn liền chú định bị lan trạch hy bóc lột Vậy là tốt rồi, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi tiếp sư phụ cùng Lan Gia Gia Nhan Tịch nói. Hảo Lan Trạch Hy nói, hai người ở chung, vĩnh viễn là đơn giản tùy ý, có lẽ là bởi vì ban ngày Nhan Tịch thời gian nghỉ ngơi quá dài, đã là rạng sáng còn không có nhẹ nhẹ buồn ngủ, nhớ tới Lan Trạch Hy vừa mới ngủ ngon hồn, Nhan Tịch vẫn là nhịn không được mặt đỏ tới mang thai. Ngay hôm sau, Nhan Tịch đỉnh gấu chúc mắt rời giường, đơn giản bữa sáng sau, liền cùng Lan Trạch Hy cùng nhau lái xe đi sân bay. Tịch nhi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, đến sân bay ta kêu ngươi Lan Trạch Hy nhìn Nhan Tịch nói, nhìn đến Nhan Tịch trước mắt quần thâm mắt, liền biết Nhan Tịch đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hào Nhan Tịch cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Đặt tới thượng kinh sân bay thời điểm, chính nhiên chuyến bay còn chưa tới, hai người ở xuất khẩu chờ, hai người dung mạo xuất sắc, hấp dẫn không ít người, có vài cái lá gan khá lớn nữ hài tưởng cùng Lan Trạch Hy chụp ảnh, bất quá đều bị Lan Trạch Hy mắt lạnh từ chối. Phần 251 lan trạch hy nhìn đến nhan tịch bộ dáng đem tay đặt ở nhan tịch bên hông đối nhan tịch lộ ra yêu nghiệt tươi cười hai người mặt rất gần nhan tịch cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều nhan tịch không nghĩ tới lan trạch hy sẽ làm ra như vậy hành động thực mau tử kinh thành bay đi thượng kinh chuyến bay tới rồi trịnh nhiên cùng lan thủy từ xuất khẩu đi ra sư phụ lan ra ra nhan tịch nói ông ngoại chính ra ra lan trạch hy nói trạch tiểu tử ngươi buông ta ra ra nha đầu trịnh nhiên nhìn ôm nhan tịch lan trạch hy nói nói xong còn không quên đem hai người tách ra ta nói trịnh lão nhân người trẻ tuổi ở trung thực hảo ngươi làm gì cắm một chân lan thụy đối lan trạch hy ôm nhan tịch nhưng thật ra thập phần vừa lòng nhìn đến lan trạch hy biểu hiện lan thụy cũng không truy cứu vì cái gì đến hoa hạ đều không đi xem hắn lão nhân hơn nữa ở thượng kinh nguyên nhân lan thụy từ nhìn thấy nhan tịch lần đầu tiên bắt đầu liền tưởng đem nhan tịch quải về đến nhà Trung, hắn không có thực hiện nhưng là hắn cháu ngoại thực hiện hắn như thế nào sẽ không cao hứng vì thế bắt đầu bất mãn trịnh nhiên hành động sư phụ lan ra ra chúng ta sớm một chút trở về đi trình bá đã ở nhà làm tốt ăn nhan tịch nói nhan tịch nhưng không hy vọng hai cái lão nhân ở đại sảnh đám đông dưới đấu võ mồm bốn người rời đi thời điểm trịnh nhiên chút nào không ngượng bộ đi đường thời điểm kẹp ở lan trạch hy cùng nhan tịch trung gian làm thành thời điểm trịnh nhiên trực tiếp thượng phó giá trong lúc nhất thời hành động nhan tịch nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng có điểm làm lan trạch hy dở khóc dở cười lan trạch hy biết trịnh nhiên ở nhan tịch trong lòng vị trí Nghĩ đến ngày hôm qua ở Bãi Bình Trình Lâm, hôm nay lại tới nữa một cái trình nhiên, Lan Trạch Hy tình lộ nhấp nô, trình nhiên nhưng không thể so trình lâm như vậy hảo tống cổ. Trở lại như viên, trình nhiên cùng Lan Thụy đều cảm thấy nơi này không tồi, đối trụ hoang nên thực vừa lòng, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này có Lan Trạch Hy cùng trình nhiên hai người thôi. Nha đầu, nơi này không tồi, một chút đều không cảm thấy nóng bức trình nhiên nói. Nơi này tới gần bờ sông, sư phụ thích nói có thể thường trụ nhan tịch đối trình nhiên nói. Nha đầu, ta đây đâu Lan Thụy lập tức chen vào nói nói. Lan ra ra thích nói, chọn một gian phòng, làm Lan ra ra chuyên dụng phòng nhan tịch nói, kỳ thật sớm tại tiến vào phía trước, nhan tịch liền có điều chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy mà thôi. Nha đầu là ta thêm, ngươi muốn trụ nói, cho các ngươi gia trạch tiểu tử cho ngươi mua một bộ phòng ở trịnh như nói. Nhan tịch đã thói quen hai người đấu võ mồm, Lan Trạch hy vì không họa cập đến chính mình trên người không tính toán ra tiếng. Sư phụ. Vương thúc như thế nào không có tới nhan tịch hỏi. Hắn gần nhất ở thiên ngữ, thiên ngữ giống như có chuyện gì, ta khiến cho hắn lưu tại kinh thành trịnh nhiên nói. Trạch tiểu tử, ngươi chừng nào thì đem nha đầu quải tới tay lan thủy chậm rãi đi đến mặt sau, nhỏ giọng đối lan trạch khi nói, nhan tịch cùng trịnh nhiên đang ở nói chuyện, chú ý tới hai người hành động, nhưng lại cảm thấy đem không gian lưu cái này đối tổ tôn sẽ tương đối hảo, đã là không có phát hiện, hai người đàm luận đề tài là chính mình. Ông ngoại, hiện tại còn không tính. Trịnh Gia ra, ra kia quan khổ sở Lan Trạch Hy nói, kỳ thật Lan Trạch Hy không sợ trịnh nhiên kia một quan quá không được, hơn nữa hy vọng Lan Thủy giúp chính mình, trịnh nhiên cùng Lan Thủy đấu võ mồm thời điểm, nhan tịch chính là hắn, phúc hắc Lan Trạch Hy quá phúc hắc. Ta là Lan Trạch Hy, nhân sinh mục tiêu đệ nhất chính là đem tịch nhi biến thành chính mình lao bà. Yên tâm, ông ngoại sẽ giúp ngươi, trạch tiểu tử, cố lên Lan Thủy cổ vũ nói, hoàn toàn không được mà rớt vào Lan Trạch Hy bấy dập bên trong, bất quá liền tính đã biết kia thì thế nào. đã biết hắn đồng dạng vẫn là nguyện ý nhảy xuống đi lan thụy cùng trịnh nhiên đã đến như viên có vẻ phá lệ náo nhiệt hai người nghỉ ngơi ngày ở một mảnh hòa thuận vui vẻ chung vượt qua trong lúc này duy nhất bất mãn liền tính lan trạch hi quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau hai người tới lúc sau phân đi nhan tịch quá nhiều ánh mắt bởi vì lần này vương lỗi chưa từng có tới trình lâm lại muốn cùng nhan tịch đi nhan thị liền tìm một cái á di tới chiếu cố hai vị lão nhân cùng mặt khác thông thường sự vụ trình lâm trải qua chọn lựa Nhan Tịch cũng không có phản đối, biết quét tức thời điểm bỏ thêm rất nhiều hạn chế, như không thể tiến vào thư phòng từ từ phương diện. Hai vị lão nhân biết Nhan Tịch cùng Lan Trạch Hy đều có chính mình sinh hoạt, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy thân nhất người, tuy rằng hai người như cũ ai đấu võ mồm, nhưng trên mặt lại dính đầy tươi cười, nguyên lai hạnh phúc rất đơn giản, nhưng rất nhiều người lại mê mang. Như viên thư phòng đã trở thành Lan Trạch Hy làm công nơi, bất quá cũng may Nhan Tịch dường như biết giống nhau, trước đó chuẩn bị hai chương án thư. Nhan Thị. nhan thị cổ phiếu ở hai ngày trước đột nhiên trướng phần trăm mười bốn mười trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người bất ngờ ở cổ phiếu dâng lên lúc sau sở hữu cổ đông xuất hiện bất đồng biểu tình đối với bán đi nhan thị cổ phần ba vị cổ đông hiện tại đã hối hận thì đã mượn khổ sở nhất muốn thuộc nhan chính lâm hắn vừa mới bán đi sở hữu sản nghiệp tính toán mua nhập nhan thị cổ phiếu nhưng đột nhiên dâng lên làm hắn bất ngờ dường như này hết thảy đều là chuyên môn vì hắn chuẩn bị giống nhau trình bá gần nhất tống di ra sao nhan tính nói Hiện tại trịnh nhiên cùng Lan Thủy ở trong nhà, rất nhiều vấn đề liền không thể lại trong nhà thảo luận. Đến nỗi Lan Trạch Hy, hắn đã sớm đoán được hết thảy, Nhan Tịch không nói, hắn cũng không hỏi, rốt cuộc hắn nói qua cấp Nhan Tịch lớn nhất tự do, Nhan Tịch cũng yêu cầu như vậy tự do. Lan Trạch Hy không hỏi, nhưng lại không đại biểu hắn không quan tâm Nhan Tịch, đến nỗi như thế nào làm, cũng chỉ có Lan Trạch Hy chính mình đã biết. Gần nhất vẫn là mỗi ngày vụn trộm đi song bạc, Nhan Chính Lâm gần nhất vội vàng cũng không có thời gian quản tống gì. Ninh Tuyên đem nhan chính lâm cho hắn tiền chuyển tới một cái hải ngoại tư nhân tài khoản trình lâm nói. Nhìn Ninh Tuyên là sớm có tính toán, tống di liền không cần phải xen vào nàng, chúng ta chờ kết quả liền hảo, nhan huynh gần nhất ra sao nhan tịch hỏi. Nhan ra người hầu tới báo nói, nhan Huynh gần nhất đem chính mình nốt ở phòng, mặt ngoài sinh không có quá lớn biến hóa, có thể biến đổi đến có chút kỳ quái, đúng rồi, nhan Huynh ngẫu nhiên buổi tối sẽ một người lặng lẽ đi ra ngoài bên ngoài chơi, muốn ta tìm người theo dõi một chút sao trình lâm nói. Hảo nhan Tịch nói: Đúng rồi. Lâm một hàm ra sao? Nhan Tịch hỏi. Phía trước Nhan Tịch làm Trình Lâm tìm người đi điều tra quá Lâm một hàm. Lâm một hàm cùng Lâm Nhất Dương vì Thiên Dương luật sư văn phòng đã từng đại cãi nhau một trận. Bất quá ta điều tra chung biết được, Lâm một hàm tựa hồ muốn cho Lâm Nhất Dương đem luật sư văn phòng cho hắn Trình Lâm nói. Lý do đâu? Nhan Tịch hỏi. Lâm một hàm giống như tìm một người bạn gái, là thượng kinh một cái Tam Lưu gia tộc nữ nhi. Lâm một hàm là cô nhi Trình Lâm nói. Thì ra là thế, ta đã biết. trình bá không cần cha đi xuống nhan tịch nói phía trước tổng cảm thấy lâm nhất dương tựa hồ có chút không thích hợp những năm gần đây nhan tịch giúp đỡ lâm một hàm toàn bộ đều là nhìn lâm nhất dương mặt mũi thượng lâm nhất dương đối lâm một hàm chiếu cố lại dưỡng thành lâm một hàm như vậy tính tình, cũng có trách bất quá nhan tịch biết liền hảo dù sao sự tình không có quan hệ nàng tiểu tịch nô vui vẻ làm ta hỏi một chút công nhân điều tra đã cơ bản kết thúc hay không tính toán đem những cái đó hôn nhật tử công nhân dùng một lần toàn bộ đổi đi trình lâm nói Nô vui vẻ là Nhan thị giám đốc nhân sự, trưởng quản toàn bộ Nhan thị nhân viên tình huống, cũng là Nhan Tịch tự mình chọn lựa ra tới người. Tìm được thích hợp thay thế người, toàn bộ đổi đi, làm tốt cương vị quy hoạch, hiện tại Nhan thị có chút cương vị là không cần phải tồn tại, có chút cương vị có nhân viên quá thừa Nhan Tịch nói. Hảo Trình Lâm nói, càng ngày càng bội phục Nhan Tịch, sấm rền do cuốn, hơn nữa làm việc lại quy hoạch, tuy rằng động tác đại, nhưng lại sẽ không lại Nhan thị tạo thành ảnh hưởng. Mấy ngày kế tiếp, Lô vui vẻ bắt đầu ở nhan tịch vâng mệnh dưới, đối công ty tiến hành rồi một lần đánh thay máu, sở hữu khai trừ công nhân giống nhau dựa theo lao động pháp tới bồi thường, liền ở là tìm lý do lại đều tìm không thấy, trong lúc nhất thời nhan thị có điểm nhân tâm hoảng sợ, không biết tiếp theo cái có thể hay không đến phiên chính mình. Nhan tịch thực hành khen thưởng chính sách, hiện tại lưu tại nhan thị công nhân, đều dùng hảo hảo công tác tới làm chính mình lưu lại, đã từng có mấy cái công nhân tưởng cùng nhan tịch tự mình phản hồi, lại liền nhan tịch mặt đều không có nhìn thấy Phần 252. Nhan Tịch cách làm chấn kinh rồi toàn bộ thượng kinh xí nghiệp, Lý Thị cũng hảo, Nguyên Thị cũng hảo, Lý Vinh cùng Nguyên Chí Kiệt đều không có can đảm làm như thế đại động tác, bởi vì một khi công nhân bãi công, công ty phải thỏa hiệp, mà Nhan Thị động tác lại đối Nhan Thị không có chút nào ảnh hưởng. Lý Gia đã cùng Nhan gia quyết liệt, Nguyên Chí Kiệt tự mình gọi điện thoại tới rồi Nhan Thị, muốn gặp Nhan Tịch, Nguyên Chí Kiệt cùng Nhan Tịch chỉ có hai mặt chi duyên, Nguyên Chí Kiệt không có Nhan Tịch tư nhân dãy số. chỉ có thể gọi điện thoại tới rồi nhan thị tổng tài văn phòng tiếp điện thoại chính là nhan tịch thân mời bí thư nguyên lai like chính là nhan chính lâm tâm phúc nhan tịch vốn là tưởng cho nàng điều cương không đồng ý nhan tịch liền trực tiếp khai trừ rồi nhan tổng nguyên thị nguyên tổng tài tưởng ước ngươi ăn cơm nhan tịch tân thỉnh bí thư phan doanh nói ăn cơm liền không cần chính là ta gần nhất bận quá nhan tịch nói tuy rằng kiếp trước sự tình cùng nguyên trí kiệt không có trực tiếp quan hệ nhưng là nguyên trí kiệt dù sao cũng là nguyên hạ phụ thân Nhan Tịch nhưng không hy vọng cùng hắn từng có nhiều giao thoa, Nguyên Trí Kiệt cùng Nguyên Trí xa hai huynh đệ, Nhan Tịch càng thêm nhìn chúng Nguyên Trí xa một ít, tuy rằng không có quá lớn làm, vẫn luôn không Nguyên Trí Kiệt tác chế, nhưng là làm việc mặt trên nhưng không Nguyên Trí Kiệt cường quá nhiều. Nhan gia, Nhan gia thư phòng, Nhan Chính Lâm cùng Dương Trí có vẻ phá lệ trầm trọng, Nhan Thị cổ phiếu chiếm 40%, đánh vỡ Nhan Chính Lâm vốn có kế hoạch, hiện tại hắn chỉ là kiềm giữ Nhan Thị 10% cổ phiếu, tuy rằng như vậy từ bỏ Nhan Thị. Hắn cả đời cũng ăn mặc không lo, chính là nhan chính lâm liền tính nhận không dưới khẩu khí này, hơn nữa hắn hy vọng có thể ngồi trên nhan gia gia chủ chi vị, có sao lại dễ dàng từ bỏ đâu. Dương trí, mấy cái cổ đông nói như thế nào, nguyện ý bán ra sao nhan chính lâm hỏi. Ở nhan thị cổ phiếu dâng lên sự tình, vốn dị trên thị trường còn có rất nhiều, nhưng là hiện tại lại bị một đoạt mà không, nhan chính lâm chỉ có thể đem chú ý đạt tới vài vị cổ đông mặt trên, ở nghiệm chứng nhìn đến. Chẳng sợ hiện tại lại cổ phiếu nhiều ra một phần trăm cũng hảo. Cổ phiếu dâng lên lúc sau, bọn họ đều không tính toán bán dương trí nói, rõ chiều nào theo chiều ấy vốn là nhân chi thường tình. Bọn họ phía trước còn không phải cầu ta đi mua sao, hiện tại lại như thế nào đột nhiên không bán nhan chính lâm nói. Nhan tổng, muốn hay không dùng này đó tiền, thành lập một cái tâm công ty dương trí kiến nghị nói. Nhan chính lâm ở thương giới nhiều năm, có rất nhiều cố định khách hàng, dùng này đó tiền hiện tại hoàn toàn có thể thành lập một nhà tân công ty. Ở Dương Trí xem ra, hết thể liền tính là bắt đầu từ con số 0 cũng tới kịp, hướng chi, Nhan Chính Lâm còn có Nhan Thị 10% cổ phiếu. Người muốn ta từ bỏ Nhan Thị, không có khả năng, Nhan Thị là ta cả đời tâm huyết, ta không thể liền dễ dàng nhường ra đi Nhan Chính Lâm nói. Nhan Chính Lâm nói, làm Dương Trí trầm mặc, Nhan Chính Lâm không nghe Dương Trí nói, Dương Trí trong lúc nhất thời cũng không có mặt khác biện pháp, rốt cuộc Nhan Chính Lâm ở là lão bản, hắn bất quá là cái tiểu tùy tùng thôi. Liên ở hai người thảo luận lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một đám người đi tới nhan gia đại trạch, thuần một sắc màu đen tây trang, nói là tới tìm tống di, tống di không ở nhà, quản gia một là sợ hãi, liền trực tiếp gõ thư phòng môn. Tiến vào nhan chính lâm nghe được tiếng đập cửa lạnh lùng nói, nghĩ thầm, lại là ai, dám ở chính mình nói sự tình thời điểm quấy rời. Lao ra, tới một đám ăn mặc màu đen tây trang người, nói là tới tìm phu nhân, phu nhân buổi sáng đi ra ngoài còn không có trở về quản gia nói. có hay không hỏi là người nào nhan chính lâm hỏi nhan chính lâm nói quản gia trơ mặc quản gia đích xác không hỏi là người nào nhìn đến những người đó hung thần ác sát liền do sợ được rồi ta đi ra ngoài nhìn xem nhan chính lâm nói nhan chính lâm nói biên đi ra thư phòng đi tới phòng khách trong phòng khách mặt ước chừng bốn đại hán ăn mặc thân một màu màu đen tây trang mang theo kính dâm nhan chính lâm nhìn đến trong nháy mắt nhữ nhữ mày các ngươi là người nào nhan chính lâm hỏi dương trí đứng ở nhan chính lâm bên người nhưng lại có một tia dự cảm bất hảo ngươi là nhan tiên sinh đi tống di nữ sĩ ở chúng ta sòng bạc thiếu hạ tiền ước định còn khoảng ngày là hôm nay chúng ta không có xem hiểu tống di nữ sĩ qua đi chỉ có thể tự mình tới cửa dẫn đầu người ta nói nói các ngươi có cái gì chứng cứ nhan chính lâm nói phòng lậu lại phùng suốt đêm vũ, nói chính là nhan chính lâm hiện tại trạng uống đây là tống di nữ sĩ tự mình ký xuống giấy nợ tổng cộng vừa vặn 5.000 vạn dẫn đầu người ta nói nói đem giấy vay nợ đưa cho nhan chính lâm đánh bạc Nhan Chính Lâm không nghĩ tới, như bây giờ tình huống dưới, Tống Di cư nhiên còn sẽ đi ra ngoài đánh bạc, lại còn có thiếu hạ ngàn vạn. Nhan Chính Lâm trong lúc nhất thời hận chết Tống Di, khó trách Tống Di gần nhất mấy ngày luôn đi sớm về trễ. Nhan Chính Lâm ngay từ đầu còn tưởng rằng Tống Di là tưởng lãng tránh hán, không nghĩ tới, Nhan ra hiện tại loại tình huống này, Tống Di cư nhiên còn sẽ đi ra ngoài đánh bạc. Ai thiếu tiền các ngươi tìm ai đi Nhan Chính Lâm nói, đem giấy vay nợ đưa cho dẫn đầu người. Nhan Tiên Sinh Này đó giấy vay nợ là tống nữ sĩ tự mình ký xuống, nhan tiên sinh làm tống nữ sĩ hợp pháp trưởng phu, hơn nữa hai người tài sản đều là phu thê cùng sở hữu tài sản, nhan tiên sinh để tống nữ sĩ trả hết cũng là tự nhiên dẫn đầu người ta nói nói. Các ngươi chính mình tìm nàng, nhan ra không chào đón các ngươi, đều đi ra ngoài nhan chính lâm lạnh giọng nói. Dẫn đầu người cũng không hảo miễn cưỡng, chỉ có thể trước giữ lại, chờ tống di trở về, một màn này đều bị nhan hình xem ở trong mắt. Nhan Huynh không nghĩ tới Tống Di cư nhiên sẽ đi ra ngoài đánh bạc, tuy rằng ngày thường cũng thích ở bài trên bàn, chính là chưa từng có đánh lớn như vậy, nhiều nhất thời điểm thắng thua cũng chính là cái mấy chục vạn mà thôi. Chúng ta đây ở cửa chờ Tống Nữ Sĩ, bất quá buổi tối 6 giờ khởi Tống Nữ Sĩ còn không có trở về nói, liền thỉnh Nhan Tiên Sinh giúp Tống Nữ Sĩ thanh toán đi dẫn đầu người ta nói nói, nói xong liền đi ra ngoài, tuy rằng Nhan Tịch như bây giờ tình huống tất cả mọi người biết, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không có biến thành động. Rốt cuộc hiện tại nhan thị đương ra người tuy cùng nhan chính lâm đoạn tuyệt tra con quan hệ, nhưng là rốt cuộc cũng là họ nhan. Mấy người rời khỏi sau, nhan hình trở lại phòng, gọi điện thoại cho Tống Di, phát hiện điện thoại tắt máy, liền đánh ngày thưởng Tống Di cùng mấy cái phu nhân đánh vỡ sở mua trong phòng mặt, nhan hình may mắn còn muốn bên trong điện thoại. Tuy Tống Di cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng nói, Tống Di thiếu tiền lúc sau, vốn là tưởng bán đi mấy cái sản nghiệp, lại phát hiện này đó sản nghiệp đã sớm bị nhan chính lâm mua. hiện tại muốn tìm ngày thường mấy cái bài hữu quay vòng một chút, nhưng cứ gọi điện thoại lại đều bị bọn họ từ chối, bất quá vương phu nhân nói chờ hạ lại đây một chuyến. Mẹ, đòi nợ người về đến nhà là chuyện như thế nào Nhan Hinh nói? Không có việc gì, Hinh Hinh, đừng lo lắng Tống Di an ủi Nhan Hinh nói, nhưng Tống Di tay lại ở phát run. Mẹ, ngươi ngày thường đánh bài liền tính, nhưng ngươi như thế nào có thể đi đánh bạc, còn đi sòng bạc Nhan Hinh trách cứ nói. Hinh Hinh, ta không bao giờ đi. Đừng làm cho ngươi ba biết tống gì nói. Ba đã sớm biết, vừa mới những người đó tìm tới môn bị ba ba đuổi ra đi nhan hình nói. Mẹ, ngươi thiếu tiền nhiều ít, ta nơi này còn có chút, ta có thể giúp ngươi nhan hình nói. Tuy rằng vừa mới nghe được, nhưng là nhan hình ở lầu 2, không có nghe rõ số lượng. Ngươi giúp ta mụ mụ, thiếu tiền rất nhiều tống gì nói. Ngươi danh nghĩa không phải có sản nghiệp sao, lặng lẽ bán đi hai cái nhan hình nghị nghị lúc sau nói. Những cái đó toàn bộ bị ngươi ba ba mua tống gì nói. Tống Di đem sở hữu tình huống đều nói cho nhan hình, nhan tịch ở biết Tống Di thiếu 5.000 vạn lúc sau, lập tức ngồi xuống trên mặt đất, nhan hình muốn làm nhiều không cũng bất quá mấy trăm vạn, không nghĩ tới Tống Di cư nhiên thiếu hạ 5.000 vạn, liền lập tức cúp Tống Di điện thoại, khóc lên. Tống Di vẫn luôn ở trong phòng chờ Vương Phu Nhân đã đến, chính là từ buổi sáng đến buổi chiều, đều không có nhìn đến Vương Phu Nhân thân ảnh, Tống Di gọi điện thoại cấp Vương Phu Nhân, lại phát hiện nàng điện thoại đã sớm tắt máy, đánh trong nhà, nói Vương Phu Nhân đi ra ngoài Tống Di trong lúc nhất thời xin giúp đỡ không cửa, nhưng lại không dám về đến nhà. mười 114 yêu say đắm cùng nhà tan. Nhan ra hiện tại nhập bao tắp đánh út lại giống nhau, mê lan tràn mạn lụa mỏng, bịt kín màu đen đám xương đồng ruộng, bao phủ ở một mảnh đen nhánh bên trong, từ nhan thị sự tình bắt đầu, hết thể đều đã thoát ly nhan chính lâm khống chế, các loại bất ngờ sự tình, làm nhan chính lâm trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng lại đây, sở hữu sự tình tệ phát, ngay cả chắn cũng ngăn không được. Từ buổi sáng tới thu trướng người đến nhan gia lúc sau, nhan chính lâm liền không có liên hệ đến Tống Di. Tống Di giống hư không tiêu thất giống nhau, nhan thị cổ phiếu thu mua có không thuận lợi, nhan chính lâm cảm giác chính mình đều đã mau kiệt sức, chưa từng có nhiều tinh lực đi ứng đối sở hữu sự tình. Phần 253 Gần nhất nhan gia phát sinh sở hữu sự tình, tựa như một cái lưới lớn giống nhau đánh úp lại, không một thất bại, mà người lại không có chút nào lộ vong chi cá, nhan chính lâm vốn dĩ muốn hỏi nhan hình, Tống Di tình huống. nhưng mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây nhan hinh đều không có xuất quá phòng môn nhan chính lâm từ bỏ đối với nhan hinh ở nhan chính lâm yêu thương chung lớn lên hiện tại nhan hinh bộ dáng có lẽ cảm thấy còn có như vậy một tia thua thì đi nhan chính lâm cũng không có trực tiếp đi tìm nhan hinh vô luận là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân cứ như vậy vẫn luôn kiên trì tới rồi ăn cơm chiều thời gian ninh tuyên cùng nhan nặc vẫn duy trì nguyên lai like bộ dáng bất quá hiện tại rất ít nói chuyện nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm nhan du đã không có tống di tồn tại chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình bởi vì tống di sự tình nhan chính lâm hôm nay cả ngày đều không có cho ta nhan du sắc mặt tốt tuy rằng nói tiểu hài tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện chính là tiểu hài tử lại là nhạy bén nhất đối với nhan hinh tới nói bữa tối là không thể lảng tránh ngàn hô vạn cứ gọi thủy ra tới nhan hinh cũng chậm rãi đi xuống tới hiện tại nhan hinh so ngày xưa trầm thấp rất nhiều hai tròng mắt trùng cũng đã không có tiêu cự giống tuyết ở nhà trừ bỏ tống di Cơ bản bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện, đã có dần dần bắt đầu tự mình phong bế, nhưng rồi lại chỉ nhằm vào người nhà, Nhan huynh buổi tối ngẫu nhiên sẽ ra ngoài, nhưng đến nơi đi địa phương nào không có người biết. Nhan Chính Lâm nhìn đến Nhan Hinh ngồi xuống, nhìn thoáng qua Nhan Hinh hỏi mẹ ngươi đi nơi nào. Bên ngoài đòi nợ người còn đang đợi, chờ đợi thời gian đã đến, đem thời gian kéo dài tới buổi tối, đã thực cấp Nhan Chính Lâm mặt mũi nhưng là hôm nay nếu bọn họ không thu đến kia số tiền, bọn họ làm đòi nợ người, đồng dạng cũng sẽ không hảo quá Ta không biết, ta từ ngày hôm qua bữa tối sau liền không có nhìn thấy nàng nhan hình nhàn nhạt nói, nghe không ra nói những lời này là ôm như thế nào tâm tình. Nhan hình cũng không có nói dối, nhan gia quy củ, bữa tối thời điểm đại gia cần thiết ngồi cùng bàn mà thực, không phải ngại với cái này quy củ, nhan hình sẽ vẫn luôn đem chính mình nuốt ở phòng không ra, tống di ra ngoài, nhan hình cũng là từ cửa sổ nhìn đến thôi, đến nội hướng đi, nhan tịch cũng không quan tâm, dường như nhan gia phát sinh hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ. Lúc trước nhan chính lâm không vì nhan hình đòi lại một cái công đạo, từ kia chuyện lúc sau, nhan hình bắt đầu đoán hận nhan chính lâm, từ có nhan nặc đã đến bắt đầu, sở hữu hết thẻ đều thay đổi, trở nên làm nhan hình đều mau không quen biết trong nhà hết thảy Nhan hình ở Tống Di cùng nhan chính lâm hoàn toàn mới quan ái hạ sinh hoạt mười mấy năm, rất nhiều thời điểm tâm tư sẽ tương đối đơn thuần, cũng không có đem sự tỉnh tưởng quá mức với phức tạp, thuộc về không có cân não cái loại này người, mà hiện tại nhan hình đem nhan ra sở hữu hết thẻ đều ngăn cách ở nàng ở ngoài. không đi đụng vào. Đối với hiện tại hết thảy, Nhan Hinh cố tình trốn tránh, nàng sợ hãi, sợ hãi có một ngày nàng cái gì đều không có, mất đi hết thảy phù hộ, ngăn cách chính mình, bất hòa bên ngoài tiếp xúc, không đi đụng vào bên ngoài thế giới, có lẽ đương rốt của cáp chế không được chính mình thời điểm, liền sẽ lâm vào điên cuồng. Nhan Hinh trả lời, Nhan Chính Lâm cũng không vừa lòng, nhưng lại có hay không lý do phủ định Nhan Hinh lời nói là chính xác tính. Nhìn trên bàn cơm mọi người đều mặc không lên tiếng, Nhan Chính Lâm cũng không biết Từ khi nào bắt đầu, trong nhà biến thành như vậy, nghĩ từng người tâm sự, mọi người đều ăn rất ít, thực mau liền đều bông xuống chén đũa nhan hình tắt trực tiếp về tới chính mình phòng, vô luận phát sinh cái gì, đều cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại một phương thiên địa, giới hạn trong nàng chính mình phòng, đến nỗi ngoại giới hết thảy, nàng đều không quan tâm, cũng không nghĩ đi quan tâm. Sau khi ăn xong, đòi nợ người lại một lần đi vào nhan ra đại trạch, cửa bảo an nhìn đến mấy cái đại hán, lại cũng không dám ngạnh xinh xinh ngăn đón. rốt cuộc những người này cũng không phải là dễ chọc đắc tội về sau liền không được căn bình vì chính mình về sau sinh hoạt tưởng ai cũng không muốn đi đụng vào chút không thể trêu vào người huống chi là một ít không tử thủ đoạn tên côn đồ nhan tiên sinh tiền chuẩn bị tốt sao ta triệu đại hổ đã đủ cho ngươi mặt mũi đều cho một ngày thời gian triệu đại hổ đi vào phòng trong ngồi đối diện ở trên sofa nhan chính lâm nói tiền lại không phải ta thiếu cho các ngươi ai chút giấy nợ các ngươi tìm ai muốn nhan chính lâm lạnh lùng nói nhan chính lâm không nghĩ tới chính mình một sớm thất ý, liền đòi nợ tên côn đồ đều không cho hắn mặt mũi, cái này làm cho Nhan Chính Lâm có như thế nào có thể phóng đến hạ đâu. Nhiều năm qua, Nhan Chính Lâm nhất để ý chính là mặt mũi, vô luận đã xảy ra sự tình gì, đều lấy chính mình mặt mũi làm trọng, hắn tuyệt đối không cho phép liền một tên côn đồ đều không tôn trọng chính mình. Các người đem Tống Di ẩn nấp rồi, ta đi nơi nào tìm? Tìm không thấy Tống Di, đương nhiên cũng chỉ có thể tìm ngài Triệu đại hổ nhìn Nhan Chính Lâm nói. Chúng ta không có giấu đi, Tống Di sự tình Các người đi tìm nàng Nhan Chính Lâm lạnh lùng nói, không nghĩ tới Triệu Đại Hổ một tên côn đồ cư nhiên là dầu muối không ăn, Nhan Chính Lâm mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Tuy rằng là nhiều năm phu thê, nhưng là ở Nhan Chính Lâm trong mắt, phu thê tình cảm xa xa không có thực chất tiền tài cùng ích lợi tới quan trọng, Nhan Chính Lâm không nghĩ tới, Tống Di sẽ ở cái này mấu chốt thượng cho hắn tìm hạ lớn như vậy một cái phiền thoái. Nhan Chính Lâm hận thấu Tống Di đánh bài nhưng không nghĩ tới, Tống Di hiện tại đã dính vào đánh bạc, đó là 5000 vạn, không phải 5 vạn. nếu là ở trước kia nhan chính lâm có lẽ không chút do dự chính là hiện tại nhan chính lâm lại do dự cho dù là năm vạn hiện tại nhan chính lâm đều không muốn vì tống di còn tiền đánh bạc phu thê có như thế nào cũng là hai cái đơn độc thân thể đối với nhan chính lâm tới nói vô luận là cái gì đều không có nhan thị quan trọng nhưng hắn đến bây giờ đều không rõ có chút đồ vật một khi mất đi sẽ không bao giờ nữa khả năng có cơ hội vãn hồi rồi sự nghiệp cũng hảo tình yêu cũng hảo thân tình cũng hảo Đều là như thế. Nhan tiên sinh, ta cho ngài mặt mũi, ở bên ngoài đợi ngài cả ngày, không nghĩ tới ngài cho ta chính là cái này hồi đáp, tự cấp Nhan tiên sinh một lần cơ hội suy xét một chút Triệu đại hổ nói, trong thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Xem ra Nhan gia thật sự không có ngày xưa phong cảnh, nếu là đổi ở trước kia, Nhan Chính Lâm tuyệt đối là phó xong khoản lúc sau lại tìm Tống Di tính sổ, mà không phải tưởng như bây giờ, Triệu đại hổ xem này hết thảy, tựa như cảm thấy Nhan gia thật sự hảo diệt vong giống nhau, âm thầm thề hôm nay nhất định phải đem tiền thu hồi tới và không về sau có lẽ liền không có cơ hội nếu nhan ra thật sự như nghe đồn giống nhau triệu đại hổ nhưng không hy vọng ở hắn đòi nợ kiếp sống thượng bịt kín vết nhơ không cần suy xét ai thiếu tiền các ngươi tìm ai đi nhan chính lâm lạnh leo nói các vinh đệ cho ta tạp tập đủ 5.000 vạn mới thôi triệu đại hổ nói là đại ca nói xong bọn họ thật sự từ phòng khách bắt đầu tập lên hoa hạ tới nói kinh doanh ngầm sòng bạc là trái với bởi vì lợi nhuận cao nhưng là lại như cũng làm người nhịn không được âm thầm kinh doanh, cũng có người nguyện ý vì thế mà bí quá hóa liều, kỳ thật, này hết thể đều là nhân tính ở tắc quái, người giàu có tìm kiếm kích thích cùng tông cổ thời gian thủ đoạn mà thôi, này hết thể đã sớm nhìn mãi quen mắt. Người cho ta dừng lại, ta nhan chính lâm là người nào, các ngươi cư nhiên dám ở ta nhan ra dương oai, sẽ không sợ ta báo nguy sao nhan chính lâm nói. Nhan tiên sinh, người đây là nói cái gì lời nói, báo nguy à, vừa lúc, làm cảnh sát tới lúc sau. Làm nhan tiên sinh trước đêm này vút khoảng cấp kết, chúng ta chính là giấy trắng mực đen chút rất rõ ràng triệu đại hổ nói. Các ngươi tự mình kinh doanh sòng bạc, hiện tại cư nhiên dám lên môn tới đòi nợ, ngươi cho rằng ta không dám báo nguy sao nhan chính lâm nói xong lập tức cầm lấy di động, tính toán bắt thông báo cảnh dạy số, nhưng lại phát hiện phía sau người không có chút nào sợ hãi. Nhan tiên sinh muốn báo nguy chạy nhanh, tống nữ sĩ chỉ là hướng chúng ta vay tiền, mặt trên nhưng không có sòng bạc đánh dấu, ai nói vay tiền liền nhất định là xong bạc. chúng ta chỉ nhận giấy nợ, không phải muốn báo nguy sao? chạy nhanh á ở nhan chính lâm do dự kia trong nháy mắt triệu đại hổ nói, không thể không nói triệu đại hổ thông minh, nhan chính lâm hiện tại đích sắc không dám báo nguy, báo nguy không ngừng khiến cho cảnh sát chú ý, đồng dạng cũng sẽ đưa tới truyền thông theo dõi, đến lúc đó chính mình vô luận là phó đến ra 5.000 vạn, vẫn là hộ không được đều sẽ nghe đồn nhan gia lâm vào nguy cơ, hắn không thể làm như vậy. tiên chờ tống di trở về lúc sau làm nàng còn cho ngươi nhan chính lâm kiên quyết không đem chính mình tiền lấy ra tới. Nhan tiên sinh, ngươi hiện tại có được hết thảy đều là phu thê cùng sở hữu tài sản, thê nợ phu còn, thiên kinh địa nghĩa, nhan tiên sinh vẫn là chạy nhanh đem trướng kết đi, hôm nay không thu đến tiền, ta đại ca sẽ không bỏ qua ta, bất quá vì ta chính mình, ta chỉ cần đắc tội nhan tiên sinh triệu đại hổ nói. Các ngươi cho ta đi ra ngoài nhan chính lâm không nghĩ tới những người này giàu muối không ăn, nhan chính lâm rất ít tự mình đi xử lý những việc này, hết thảy ở nhan thị thời điểm, đều là giao cho phía dưới người đi xử lý. Nhan Chính Lâm chưa từng có nghĩ đến, hôm nay cư nhiên sẽ bị một tên côn đồ bức tới rồi góp chết. Hôm nay nếu không đến tiền, chúng ta đành phải đem chi lựa tạp, hy vọng đại ca có thể xin bức giận. Ta cũng ít chịu điểm xử phạt triệu đại hổ nói, vừa mới dừng lại người, nghe được lời này có bắt đầu hiểu chuyện, thực mau phòng khách gốm sứ toàn bộ đều tạp. Dừng lại, ta phó cho người Nhan Chính Lâm bất đắc dĩ nói. Vừa mới Ninh Tuyên đã bị dọa tới rồi, mang theo Nhan Nặc đi phòng, đến nỗi Nhan Du đã sớm đi theo Nhan Hình về tới phòng. người hầu nhìn đến trường hợp như vậy đã sớm thoát được rất xa nhan chính lâm nhìn đến bốn phía hỗn loạn trường hợp phát hiện ra này nhóm người phòng này cũng chỉ dư lại hắn một người mảnh vỡ thủy tinh rất đầy đất nguyên bản cắm hoa bình hoa cũng bị tạp phân túy đóa hoa cũng đều bị dâm hỏng rồi hỗn độn phòng khách nhan chính lâm cảm thấy là như vậy thê lương con cái cũng hảo ninh tuyên cũng hảo không ai ra tới giữ gìn hắn mà hắn thê tử chọc hạ mầm thai họa lúc sau liền giấu đi biến mất vô tung vô ảnh nhan chính lâm đông nhiên cảm thấy Cả đời dư lại cũng chỉ có chính hắn, không có một cái chân chính để ý người của hắn, nhưng hắn không biết chính là, không có trả giá, từ đâu ra thu hoạch, đối với gia đình cũng hảo, thân tình cũng thế, nhan chính lâm trước nay đều không có trả giá quá, hiện tại lại quá nghiêm khắc hồi báo, thật là buồn cười cực kỳ. Nhan tiên sinh sớm như vậy sảng khoái, ta cũng sẽ không làm các huynh đệ nháo đến như vậy loạn, các huynh đệ, dừng lại triệu đại hổ nói. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đỉnh xuống dưới, về tới triệu đại hổ phía sau chẳng hảo. Nhan Chính Lâm cảm thấy thập phần bất đắc dĩ nói ngươi cùng ta vào đi. Nhan Chính Lâm nói xong liền mang theo Triệu Đại Hổ tới rồi thư phòng, ký một trương 5000 vạn chi phiếu cấp Triệu Đại Hổ. Triệu Đại Hổ xem qua chi phiếu sau nói Nhan tiên sinh, này trương chi phiếu còn có thể thực hiện đi, nếu không thể thực hiện, ta ngày mai không ngại nhiều tìm mấy cái huynh đệ tới cửa. Triệu Đại Hổ nhìn chi phiếu, hiện tại Nhan Chính Lâm đã không phải Nhan thị tổng tài, hắn đương nhiên sợ hai Nhan Chính Lâm thiêm chi phiếu vô pháp từ ngân hàng đổi, kỳ thật Triệu Đại Hổ không biết chính là Công ty thiêm chi phiếu là con dấu, tư nhân thiêm chi phiếu là tư trướng. Tiên bắt được chạy nhanh đi ra ngoài nhan chính lâm giận dữ hết. Vậy cảm ơn nhan tiên sinh triệu đại hổ nói, nói lên lập tức đi ra ngoài. Kỳ thật triệu đại hổ vừa mới nói bất quá là khí khí nhan chính lâm. Ở triệu đại hổ xem ra, nhan chính lâm đều nguyện ý tiền trả, nhất định còn muốn chính mình chờ thượng một ngày. Tuy rằng nhan thị biệt thự ven biển, có gió biển, nhưng là mùa hè thời tiết chính là phi thường nóng bức. Hắn như vậy nói coi như là vì chính mình cùng các huynh đệ tìm điểm tra, xin bớt giận. Phần 254 Triệu đại hổ rời đi phòng lúc sau, nhan chính lâm lập tức đem trên bàn cái ly tạp tới rồi trên mặt đất, tạp đến phân túy, nhan huynh từ cửa sổ nhìn đến triệu đại hổ đoàn người rời đi, liền biết sự tình đã qua đi, lặng lẽ đi xuống tới, ở cửa thư phòng khẩu chính nghe được nhan chính lâm tạp đồ vật thanh âm, không có đi đi vào an ủi nhan chính lâm, hơn nữa chính mình tay chân nhẹ nhàng đều lên lầu đi nghỉ ngơi. Nhan Hinh Vĩnh Viễn cũng quên không được lúc trước Nhan Chính Lâm cự tuyệt cho chính mình lấy lại công đạo thời điểm bộ dáng kia một khắc nàng minh bạch từ nhỏ yêu thương không thắng nổi công ty cũng không thắng nổi một trường mặt mũi như vậy hiệu quả đúng là Nhan Tịch muốn Nhan Tịch đã từng sinh hoạt ở địa ngục bị sở hữu nàng tin tưởng thân nhân phản bội nàng cũng muốn làm Nhan Hinh thể hội một chút nàng đã từng thống khổ Nhan ra người nàng đều sẽ không dễ dàng buông tha triệu đại hổ rời đi hoa dương sơn trang lúc sau Nhan Tịch liền nhận được Lâm Nhất Dương điện thoại tiểu tịch rất cẩn thận. phát sinh cái gì chuyện tốt sao lan trạch hy nhìn đến tiếp nhận điện thoại thời điểm mặt mang tươi cười nhan tịch hỏi hiện tại thời gian đã có điểm chậm chính nhiên cùng lan thụy hai người có cái bạn hôm nay đi bờ sông đi rồi thật lâu hai người đều cảm thấy mệt mỏi liền sớm liền nghỉ ngơi nhan tịch tắc cùng lan trạch hy ngốc tại thư phòng lan trạch hy mị kỳ danh rằng đọc sách kỳ thật chính là ôm nhan tịch ngồi ở ghế nhan tịch muốn đọc sách thời điểm lan trạch hy luôn là quấy rối để cao chính mình tồn tại cảm ngươi đoán nếu ngươi đoán được nói cho ngươi khen thưởng Bất quá đã đoán sai cũng có trừng phạt nhan tịch cười thần bí nhìn Lan Trạch Hy nói, cũng là vì bảo vừa mới Lan Trạch Hy quấy dày nàng đọc sách chi thủ. Tịch nhi trước cùng ta nói nói khen thưởng là cái gì, như vậy ta mới có động lực Lan Trạch Hy mang theo tự tin nói. Ngươi không muốn biết trừng phạt là cái gì sao nhan tịch hỏi ngược lại, cảm giác Lan Trạch Hy cũng quá tự tin. Không muốn biết, ta nhất định sẽ thắng Lan Trạch Hy nói. Khen thưởng là ta tự mình đi cho ngươi làm một ly thủ công cà phê. Trừng phạt là ngươi ngày mai một ngày không được quấy dày ta đọc sách Nhan Tịch nói. Tịch nhi, này không công bằng, như vậy đi, khen thưởng từ ta quyết định, trừng phạt từ ngươi quyết định như thế nào Lan Trạch Hy lúc này còn không quên cho chính mình nhiều tìm điểm phúc lợi. Từ Lan Thụy cùng Trịnh Nhiên tới lúc sau, hắn cùng Nhan Tịch tiếp xúc cơ hội liền ít đi thật nhiều, hiện tại đều chỉ có thể chịu buổi tối hai vị lao nhân nghỉ ngơi lúc sau triển miên một chút. Hảo Nhan Tịch nói. Nhan Chính Lâm vì Tống Di còn nợ cờ bạc Lan Trạch Hy đầy mặt tươi cười nói. trong lòng tưởng lại là chạy nhanh cho chính mình nhiều tìm điểm phúc lợi bất quá nhan tịch lại giật mình kinh ngạc luôn luôn ổn trọng nhan tịch lộ ra một cái thập phần giật mình biểu tình nhan tịch vẫn luôn đều biết lan trạch hy rất lợi hại nhưng không có chân chính kiến thức quá nhan tịch hiện tại rốt cuộc minh bạch liền tính là chính mình trọng sinh một lần cũng không đổi kịp cái này yêu nghiệt ngươi làm sao mà biết được nhan tịch nói nhan tịch tự nhận là chính mình này hết thệ cũng coi như là làm được thiên ý gì vô phùng lan trạch hy không có khả năng sẽ tìm được sinh chứng cứ Nhưng hiện tại Lan Trạch Hy nhất trầm kiến huyết nói ra, có há có thể kêu nhan tịch không hiếu kỳ, dù sao Lan Trạch Hy đối nàng không có ác ý, Lan Trạch Hy đã biết trọng sinh trước hết thảy, nhan tịch cũng không tính toán dấu dếm, rốt cuộc hai người muốn quá cả đời liền hảo cho nhau hiểu biết, có chút bí mật có thể che giấu, có chút không thể. song bạc phía sau màn người Lan Trạch Hy vẻ mặt thần bí đề điểm nói, sẽ không sòng bạc phía sau màn người là ngươi đi, bất quá như thế nào sẽ? do kỳ phèo lở còn có phải kinh doanh này đó nhan tịch nhịn không được tò mò nói. Ngươi hẳn là biết ra tộc nguyên bản chia làm ám bộ cùng phần ngoài hai bộ phận, tuy rằng ta hiện tại là hai bên lãnh đạo, nhưng là hai cái bộ môn ta không tính toán dung hợp, một minh một ám lan trạch hy nói, hắn tin tưởng nhan tịch đã minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai like là như thế này, xem ra còn có rất nhiều ta không biết nhan tịch nói. Muốn biết ta toàn bộ nói cho ngươi lan trạch hy nói, đối nhan tịch, lan trạch hy trước nay đều không tính toán làm bất luận cái gì dấu dếm. Dốc kỳ phèo lở gia tộc một minh một đám, bên ngoài thượng chính là vì phát triển thương nghiệp, mà âm thầm lại là vì thu thập tình báo, bảo hộ gia tộc bên ngoài thượng thương nghiệp, nhưng là hai bên người đều sẽ không gặp mặt, chính là gặp mặt cũng không biết, đặc biệt là ám bộ, chỉ có khống chế người lãnh đạo mới biết được sở hữu tình huống. Không cần, nói nói ngươi cấp an bài một cái người nào đi đòi nợ nhan tịch nói, nếu Lan Trạch Hy đã biết hết thảy, như vậy hôm nay đòi nợ nói vậy thập phần xuất sắc. Một tên côn đồ Lan Trạch Hy giản dị nói. không hy vọng không liên quan người phân đi nhan tịch quá nhiều lực chú ý hiện tại lực chú ý hẳn là ở khen thưởng mặt trên nga ta đi hướng cà phê nhan tịch nói nói phía trước liền từ lan trạch hy trong lòng ngực thoát ly ra tới lan trạch hy bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực không còn lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười chúng ta cùng nhau lan trạch hy nói nhan tịch không có cự tuyệt biệt thự vì phương tiện ở lầu hai thiết chí nghỉ ngơi gian trình bá biết lan trạch hy so với chả càng thói quen cùng cà phê Sở hữu lầu 2 hết thảy đều chuẩn bị thực đầy đủ hết, bởi vì Lan Thụy cùng trịnh nhiên tuổi trọng đại, liền trực tiếp trụ tới rồi lầu 1, Trình lâm còn lại là bởi vì làm quản gia dưỡng thành thói quen, sở hữu lầu 2 cũng chỉ dư lại Lan Trạch Hi cùng Nhan Tịch hai người. Hai người đi vào nghỉ ngơi gian, Nhan Tịch lấy ra cố ý mua sắm bờ ra dự cà phê đậu đặt ở cà phê cơ trung, giả thiết hảo độ ấm, kế tiếp thời gian chính là chậm rãi chờ đợi, bỏ vào đi bắt đầu, nhàn nhặt cà phê mùi hương liền tràn ngập toàn bộ phòng. làm hai người đều cảm thấy thập phần thanh tịnh. Tịch Nhi, còn phải đợi một đoạn thời gian, chúng ta có phải hay không nên nói chuyện khen thưởng vấn đề Lan Trạch Hi nói, từ phía sau ôm lấy Nhan Tịch, không cho Nhan Tịch trốn tránh. Khen thưởng, ta không phải ở chuẩn bị sao Nhan Tịch nói, nhưng tim đập lại bán đứng Nhan Tịch. Phải không? Bất quá ta nhớ rõ khen thưởng là có thắng người ta nói tính Lan Trạch Hi ở Nhan Tịch bên thay nói. Lan Trạch Hi ở bên thai phát ra trầm thấp thanh âm, Nhan Tịch đung nhiên cử đến chính mình toàn bộ thân thể đều là TT. Tê tê. có điểm mềm mại đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều dựa vào ở lan trạch hy trên người lan trạch hy còn không quên ở bên thai cấp nhan tịch thổi thổi nhan tịch thân thể liền càng thêm mềm thích nhi ta tới thu hồi ta khen thưởng lan trạch hy nói đem nhan tịch thân thể xoay lại đây hôn lên nhan tịch kiều diễm môi đỏ hôn càng ngày càng thâm trong phòng tràn ngập cà phê mùi hương cùng hai người nhu tình mật ý lan trạch hy tay bản năng ở nhan tịch trên người du tẩu nhan tịch tắc vô lực dựa vào lan trạch hy trong lòng ngực Lan Trạch hy đối trong lòng ngực nhân nhi biểu hiện thực vừa lòng, đem nhan tịch bế lên tới, đặt ở hai người trên sofa mặt, từ môi đến phần cổ, nhan tịch hô hấp càng ngày càng khó khăn, muốn phát ra tiếng đi ngăn. Cản lan Trạch Hi chính là lại phát hiện chính mình căn bản nói không ra lời. Cà phê mùi hương càng ngày càng đùng, hai người tình cũng càng ngày càng thâm, nhan tịch làm tân nhiều thế hệ nữ tính, có thể tiếp thu hôn trước tính hành vi, huống hồ là chính mình ái nam nhân, tuy rằng nhan tịch chưa bao giờ nói qua. nhưng lại ở trong bất chi bất giác thâm nhập có thủy nhan tịch xuyên chính là áo sơ mi lan trạch hy giải khai nhan tịch nút thắt chậm rãi xuống phía dưới lan trạch hy nội tâm thanh âm đều gọi hắn không thể thương tổn nàng nàng là đời này liền chính mình truy quý cho người không thể nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản chính mình hành động lan trạch hy tư duy càng ngày càng mơ hồ hoàn toàn bị nhan tịch chiếm cứ ở lan trạch hy sắp cầm giữ không được thời điểm hắn nói cho chính mình nhất định không thể xúc phạm tới cái này cả đời chính mình yêu nhất người một cái coi là so với chính mình sinh mệnh còn có quan trọng người Lan Trạch Hi kịp thời phanh lại nhưng lại thở hổn hển xi xi đem nhan tịch ôm vào trong ngực chậm rãi khấu thượng nút thắt Lan Trạch Hi nhìn đến chính mình ở nhan tịch trên người lưu lại nhàn nhạt màu tím dấu hôn tỏ vẻ thập phần vừa lòng càng ngày nhan tịch Lan Trạch Hi thân thể càng là bị chịu dày vò nhan tịch có như thế nào sẽ không biết như vậy hành động là nhất chính mình quý trọng nhan tịch có thể cảm nhận được Lan Trạch Hi thân thể biến hóa chết hi Kỳ thật ta có thể hai chữ nhan tịch nói không nên lời, nhưng là nhan tịch tin tưởng Lan Trạch hy sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Tịch Nhi, ta yêu ngươi, đã sớm thâm nhập cốt thủy, nhưng là ta sẽ không cứ như vậy muốn ngươi, bởi vì ái ngươi, ta sẽ càng thêm quý trọng ngươi. Lan Trạch hy khấu thượng nhan tịch sở hữu nút thắt, may mắn vừa mới hắn kịp thời dừng lại xe, chẳng sợ chính mình rất khó chịu, nhưng lại đi không thể thương tổn hắn yêu nhất Tịch Nhi. Trạch Hi, ta cũng ái ngươi, tuy rằng ta không biết có bao nhiêu. Nhưng là ta khẳng định ta yêu ngươi Nhan Tịch nói, trong ánh mắt mang theo chân thành. Ta biết, một ngày nào đó, ngươi yêu ta sẽ cùng ta yêu ngươi giống nhau nhiều, chúng ta có cả đời thời gian Lan Trạch Hy chịu đựng khó chịu thân thể ôm Nhan Tịch nói. Đối với Lan Trạch Hy tới nói, như bây giờ tình huống có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là Nhan Tịch nói có thể, hắn cũng không thể. Bất quá Nhan Tịch một câu ta yêu ngươi, làm Lan Trạch Hy cảm thấy lần cảm hạnh phúc, Lan Trạch Hy vẫn luôn là chính mình ở Nhan Tịch trong lòng có vị trí. Nhưng nhan tịch chưa từng có tỏ vẻ, đặc biệt là nghe qua nhan tịch trọng sinh trải qua lúc sau, Lan Trạch Hy đã từng một lần thực sợ hãi, nhan tịch cuộc đời này sẽ không dám ái. Kỳ thật nhan tịch cũng chưa từng có nghĩ tới, kiếp này sẽ gặp được một cái ái nhân, đã từng nàng một lần cho rằng chính mình sẽ cơ khổ cả đời, một mình đến Lão, nhưng trời cao tựa hồ cho nàng trọng sinh cơ hội, làm nàng gặp được một cái đối chính mình như thế người tốt. Trạch Hy, ngươi đi tắm rửa một cái đi. Ta chờ Hạ đem cà phê bắt được thư phòng Nhan Tịch biết Lan Trạch Hi rất khó chịu huyền truyền nói. Hảo Lan Trạch Hi nói, đi lên còn ở Nhan Tịch môi đỏ thượng in lại một hôn. Đêm, sâm trầm ở hạnh phúc bên trong. Ngày hôm sau Nhan Tịch tỉnh lại, phát triển chính mình trên cổ mặt còn có nhàn nhạt hỏi. Đối với gương trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt, tuy rằng mùa hè thời tiết thực nhiệt, Nhan Tịch đã lựa chọn hiểu rõ một kiện mang theo lãnh màu trắng áo sơ mi, sau đó xứng với chức nghiệp váy ngắn, Nhan Tịch thực may mắn chu tính cho nàng chuẩn bị hết thể thực đầy đủ hết. Phần 255 Nhan Tịch tuy rằng ẩn tăng rồi, nhưng là trong nhà mọi người đã phát giác, Lan Trạch Hy cùng Lan Thủy mang theo mỉm cười, Lan Thủy còn không quên cấp Lan Trạch Hy một cái cổ vũ ánh mắt, Trình Lâm tắc hy vọng Nhan Tịch hạnh phúc, Trình Nhiên tắc khác nhau rất lớn, An bữa sáng thời điểm trực tiếp đem Lan Trạch Hy cùng Nhan Tịch ngăn cách. Nhan Tịch biết Trình Nhiên đối chính mình yêu thương, liền cam chịu Trình Nhiên tiểu hành động. Bữa sáng sau, Lan Trạch Hy tự chủ quyết định đưa Nhan Tịch đi làm. Kỳ thật nhan tịch đi công ty chỉ là vì xử lý chút ở nhà không có phương tiện xử lý sự vụ mà thôi. Lan trạch hy đi cũng hảo, trình lâm cũng hảo, đều không sao cả. Nhan tịch mang theo trình lâm, đi chuyên dụng thông đạo đi tới phòng khách, nhan tịch làm công địa phương, phan doanh nhìn đến nhan tịch tới rồi lúc sau, liền lập tức cấp nhan tịch pha trà, đi vào thời điểm nhìn đến lan trạch hy lộ ra một cái giật mình biểu tình, bất quá thực mau liền khôi phục lại, cấp lan trạch hy vọt một ly cà phê lúc sau liền rời đi phòng. Người bí thư không tồi Lan Trạch Hi nói, phát hiện Nhan Tịch tuyển người, ánh mắt thực chuẩn, Lam Lam cũng hảo, Kevin cũng hảo, đều không tồi, có phong độ đại tướng, đặt ở bất luận cái gì một chỗ đều là nhân tài, nhưng là những người này đều tình nguyện thần phục Nhan Tịch, Lan Trạch Hy nhịn không được kiêu ngạo, hắn nữ nhân nên là cái dạng này, tặng cho ngươi được không Nhan Tịch nói dơ nói, ta không nên ta cảm thấy Tịch Nhi càng tốt, nếu không ngươi đem chính mình tặng cho ta đi, Lan Trạch Hi cười nói, Nhan Tịch trừng mắt nhìn Lan Trạch Hi liếc mắt một cái. không có trả lời lan trạch hy nói nhan tịch phát hiện cùng lan trạch hy yêu nghiệt đối thoại chính mình vĩnh viễn ở vào hạ phong khó được chính mình trọng sinh một lần vẫn là đường ép tới gắt gao lan trạch hy đến nhan thị nghe đồn ở trước tiên liền truyền khắp nhan thị các góc mọi người đều đối lan trạch hy thân phận thập phần tò mò có người thậm chí còn nghĩ tới tới nhìn lén nhan tịch kiên trì tới rồi giữa trưa phát hiện tại hạ đi nói phòng trừng có người sẽ trực tiếp xông vào phòng khách nhan tịch phát hiện lan trạch hy quả nhiên thực yêu nghiệt Đến nơi nào đều không thể an bình, hôm nay chỉ có thể trước tiên tan tầm. công đạo phan doanh lúc sau, liền quyết định tan tầm. Tịch nhi, làm sao vậy Lan Trạch Hy nhìn đến nhan tịch nói, buổi sáng còn hảo hảo, giữa trưa như thế nào cảm giác nhan tịch không thế nào cao hứng. Còn không phải người này yêu nghiệt làm hại, người gần nhất, nhan thị nữ công nhân cũng chưa tâm tư đi làm, nam công nhân đều hâm mộ ghen tị hận, cái này tổn thất người muốn như thế nào đổi ta nhan tịch nói. Nếu không tịch nhi đem ta giấu đi Lan Trạch Hy vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn biết không có thể đem nhan tịch cường lưu tại hắn bên người, như vậy cũng chỉ có thể chính hắn lưu tại nhan tịch cái gì, vô luận như thế nào đều hảo, quan trọng nhất chính là hai người có thể ở bên nhau, mặt khác hết thể đều có vẻ không như vậy quan trọng. Lan Trạch Hi một câu đậu cười nói, làm nhan tịch nở nụ cười nói giữa chưa chúng ta đi thiên ngữ đi, nơi nào đồ ăn không tồi, ngươi đều có đã nhiều năm không có hưởng qua. Hảo, nghe tịch nhi Lan Trạch Hi nói, có hai người một chỗ thời gian, Lan Trạch Hi có gì nhạc mà không vì đâu. cùng nhan tịch ngọt ngào nhan ra tắc hoàn toàn tương phản tống di bởi vì sợ hãi đòi nợ người đòi nợ hiện tại nàng danh nghĩa sở hữu vật nghiệp đều bị nhan chính lâm bán đi đêm qua nàng sợ tới mức không dám về nhà cả đêm đều ở bảng hoàng trung vượt qua buổi sáng thời điểm nhan huynh không có cấp tống di điện thoại tống di cũng không dám gọi điện thoại về nhà sợ bị nhan chính lâm phát hiện ở nàng ẩn thân nơi nhan huynh từ đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau di động liền đã sớm không cần cũng bất hòa ngoại giới liên hệ giữa trưa thời điểm Nhan Huynh nhìn đến Tống Di còn không có trở về, mới cho Tống Di gọi điện thoại, nói sự tình trong nhà Nhan Chính Lâm đã xử lý tốt. Tống Di nhận được Nhan Huynh điện thoại cố nhiên cao hứng, nhưng là ngày hôm qua đã xử lý tốt sự tình, Nhan Huynh hiện tại mới cho nàng gọi điện thoại, Tống Di trong lòng khó tránh khỏi sẽ có điểm bất mãn, bất quá Nhan Huynh cũng không để ý đến. Tống Di trở lại Nhan ra, vừa mới đi vào gia môn, Nhan Chính Lâm vừa lúc từ thư phòng ra tới, Tống Di bởi vì cả đêm không có nghỉ ngơi, có vẻ có chút tiểu tụy. Tống Di, ngươi cho ta lại đây nhan chính lâm giống giận nói. Nhớ tới Tống Di đánh bạc sự tình, hắn tổn thất 5.000 vạn, này 5.000 vạn đối nhan chính lâm tới nói là quan trọng nhất, tuy rằng thiếu, nhưng là cũng là hắn quyết ra thắng bại không thể thiếu, không thể không nói nhan chính lâm thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chính lâm, thực xin lỗi, ta không bao giờ đánh cuộc Tống Di nơm nớp lo sợ nói. Tống Di, chúng ta ly hôn đi nhan chính lâm nói. Nhan chính lâm biết một đoạn dính vào đánh cuộc nghiện, lấy Tống Di tính cách tới nói là giới không xong. Nhan Chính Lâm không cho phép Tống Di ở ngay lúc này kéo hắn chân sau, Tống Di hành vi sớm tại trước kia hắn cũng đã là nhận không thể nhẫn, Tống Di không giống Ninh Tuyên, Tổng hội yên lặng quan tâm hắn, mấy ngày này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ninh Tuyên Tổng hội yên lặng chú ý Nhan Chính Lâm, kỳ thật Nhan Chính Lâm không biết chính là, Ninh Tuyên đã sớm đã dưỡng thành loại này thói Quên, chỉ là trước kia Nhan Chính Lâm căn bản không thèm để ý thôi. Chính Lâm, ngươi là đang nói đùa đi Tống Di vẻ mặt mê mang nói. Ta không có thời gian cùng ngươi nói ng Giấy thỏa thuận ly hôn ta đã thượng Dương trí Nghĩ hảo, ngươi ở mặt trên ký tên là được Nhan Chính Lâm nói. Vốn dĩ nhìn đến chính mình mẫu thân trở về vô cùng cao hứng Nhan du đột nhiên nghe được muốn ly hôn, nhịn không được nhưng lên, Nhan Hình tắt kéo lại Nhan dù. đại nhân sự tình Nhan Hình cũng không tính toán trộn lẫn đi vào, ly hôn cũng hảo, không ly hôn cũng thế, đối với Nhan ra hết thể nàng đều không sao cả. Tống Di ở nghe được Nhan Chính Lâm đã nghĩ hảo ngươi giấy thỏa thuận ly hôn kia trong nháy mắt, cũng đã nằm liệt ngồi dưới đất. Ta không cần, Chính Lâm Nguyên lai like ta lúc này đây, ta thể, ta không bao giờ đánh cuộc, thật sự, chính lâm, ngươi tin tưởng ta, liền tin tưởng ta lúc này đây, được không, cầu xin ngươi Tống Di lôi kéo nhan chính lâm cầu xin nói. Nếu nhan tịch thấy như vậy một màn khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng, đã từng nàng cũng cầu xin quá nguyên lai, like, đổi lấy đi là vô tình cự tuyệt. Tống Di, ta đã quyết định, chẳng sợ ngươi muốn nháo thượng tòa án, cũng thay đổi ta ta quyết định, dương Chí, đem hiệp nghị thư cho nàng xem một chút nhan chính lâm lênh đạm nói. Phảng phất kia vài thập niên cảm tình chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Nghe được nhan chính lâm nói, dương trí đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho tống gì, kỳ thật dương trí thực hối hận, hối hận rời đi nhan thị lúc sau, còn trộn lẫn đến nhan ra sự tình trung, nhưng là hắn lại không có con đường thứ hai có thể đi. Chính lâm, chúng ta nhận thức vài thập niên, làm vợ chồng cũng sắp có 20 năm, chính lâm ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, ta đáp ứng ngươi, ta không bao giờ đánh cuộc, không cần ly hôn được không? liền tính là xem ở hài tử mặt mũi thượng, tha thứ ta lúc này đây, liền một lần Tống Di nói. Xem ở hài tử mặt mũi thượng ta càng thêm muốn ly hôn, ta không hy vọng hài tử tương lai có một cái thích đánh cuộc thành nghiện mẫu thân, Tống Di, ta tha thứ quá ngươi bao nhiêu lần, ngươi cơ hội đã dùng xong rồi nhan chính lâm nói. Tống Di một bên cầu xin nhan chính lâm, một bên nhìn ly hôn hiệp nghị thư, Tống Di càng ngày càng sinh khí, cảm thán nhan chính lâm vô tình, Tống Di không nghĩ tới. Ly hôn nhan chính Lâm cư nhiên chỉ cho chính mình như vậy một chút tài sản, hắn như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc. Chính Lâm, ta ly hôn ngươi cho ta một ngàn vạn, thêm một đống tiểu biệt thự, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, đừng quên chúng ta là vợ chồng hợp pháp Tống Di xem qua lúc sau bất mãn nói, liền tính là ly hôn, Tống Di cũng muốn vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất thích lợi. Ở Tống Di xem ra, nàng bất quá là đi đánh bạc, chưa từng có đã làm thực xin lỗi nhan chính Lâm sự tình. mà nhan chính lâm lại đem tư sinh tử mang về nhan ra nhiều năm nên nói thực xin lỗi người là hắn nhan chính lâm mà không phải nàng tống di ngươi đừng quên ngày hôm qua ta ở thế ngươi thanh toán 5.000 vạn tiền đánh bạc nhan chính lâm nói nhan chính lâm cho rằng tống di còn sẽ cầu xin hắn nguyên lai không nghĩ tới tống di xem qua giấy thỏa thuận ly hôn lúc sau trước tiên để ý chính là tiền mà không phải phu thê tình cảm không thể không nói này hai người thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn nhan chính lâm ta không đồng ý Đừng quên, ngươi còn có nhan thị cổ phần, muốn ly hôn có thể, nhan thị cổ phần ngươi muốn phân ta một nửa, bằng không ta tuyệt không ký chính thức tự Tống Di nói. Tống Di biết lần này không thể thay đổi nhan chính lâm quyết định, nàng có thể làm chính là vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi. Tống Di, ngươi đừng lòng tham không đấy nhan chính lâm nói. Đúng vậy, dù sao ngươi không cho ta ta tuyệt đối sẽ không ly hôn, ngươi không phải không thích ta đánh cuộc sao, ta nói cho ngươi, hoặc là không ly hôn, ta rời đánh cuộc, muốn ly hôn nói. Ngươi cho ta nhan thị cổ phiếu một nửa, bằng không ta ngày mai lại tiếp tục đi đánh cuộc Tống Di uy hiếp nói. Nếu không thể vãn hồi, tình huống hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể là bất chấp tất cả. Tống Di, ngươi dám, ngươi không đồng ý ly hôn đúng không, tin hay không ta đánh gây chân của ngươi nhan chính lâm cả người khí lạnh nói. Nhan chính lâm không nghĩ tới Tống Di sẽ nói ra nói như vậy, nhan chính lâm không biết chính mình đời này đến tuột cùng thua thiệt Tống Di cái gì, mấy năm nay còn ăn được uống cung.